Nhưng là cũng thật sự liền gần là không tồi mà thôi. Xem hiện tại đương gia người còn có thể xem đến đi xuống, lại sau này đại đồng lứa người xem liền khó nói, cũng xác thật đã xuất hiện không ít tình huống như vậy. Cho nên ai dám nói giống Âu Dương đêm cùng Phùng Thiệu như vậy đại gia tộc gia tới hải tử có thể thành công gần là bởi vì bọn họ là những cái đó gia tộc con cháu. Lời này sợ là không có vài người có thể đúng lý hợp tình nói ra đi. Có một đoạn thời gian thản nhiên cùng Âu Dương đêm, Phùng Thiệu không có đồng thời tụ ở bên nhau vốn dĩ ba người thật vất vả tụ ở bên nhau khi kiện khó được sự tình, chính là ai biết sẽ gặp phải loại chuyện này, ai, cho nên cũng chỉ hảo trước nói chuyện chính sự quan trọng, lèn nói chuyện phiếm cũng chỉ có thể đặt ở đem toàn bộ sự kiện giải quyết lúc sau đi. Từ Hoa Hạ Đế đô bay đi hát Quốc là 11 tiếng đồng hồ, thản nhiên bọn họ ở trên phi cơ khai cái đoạn tắc chiến hội nghị lúc sau, thản nhiên khiến cho đại gia liền nghỉ ngơi một chút chuẩn bị tới rồi bên kia muốn đối mặt nghiêm túc khiêu chiến. Tại đây đoạn thời gian, đại gia tuy rằng đều nằm nghỉ ngơi, nhưng là ai cũng ngủ không được. Loại chuyện này, đừng nói là gặp gỡ chính là nghe cũng là lần đầu tiên nghe nói, loại này không chỉ là ly kỳ, lại còn có làm người cảm thấy có chút không thể hiểu được sự kiện, ai gặp gỡ có thể không lo làm một chuyện chân chính ngủ đâu. Thản nhiên tuy rằng cũng vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, nhưng là nếu không chiếm được đáp án, vậy không bằng làm chút càng có ý nghĩa sự tình. Nàng cùng Âu Dương Đêm, phùng thiệu hai người thương lượng đi bên kia hẳn là trước đem bên người những người này cấp trang điểm trang điểm, nếu cứ như vậy đi cơ bản cung cấp với cử cái thẻ bài nói cho bên ngoài người bọn họ là chút cái gì. Lời này đảo thật đúng là không phải khoa trương, nhìn xem thản nhiên bọn họ lần này mang đến này đó đặc chiến đội viên, đặc biệt là một ít tham gia quá nhiều lần nhiệm vụ lão đội viên, ánh mắt kia liền không phải người thường, tuy rằng bọn họ cũng sẽ nguy trang, nhưng là lần này bọn họ đối mặt cũng không phải là giống nhau kẻ bắt góc, liền đối phương thân phận đều không rõ ràng lắm bọn họ không thể không đề phòng chút, muốn lấy bình thường quan khách thân phận đi vào H quốc, cũng là nguyên nhân. Này, chứ 557 thúc cháu tình địch. Cho nên lúc này đây thản nhiên đi ra ngoài cũng không có mang nàng tư nhân phi cơ, mà là cùng đại gia cùng nhau ngồi hoa hạ cấp an bài phi cơ, một trận bay đi H quốc hàng không dân dụng phi cơ chuyến. Tuy rằng là hàng không dân dụng phi cơ chuyến, cơ thượng cũng đại bộ phận đều là du khách, nhưng là bọn họ vẫn là bị độc lập an bài ở một cái cabin trong vòng. Cái này an bài là bộ ngoại giao người xử lý. Một phương diện vì giấu người thai mắt, về phương diện khác cũng là vì phương tiện hành sự. Nếu thật sự cùng bình thường hành khách đặt ở một cái cabin, kia giống hiện tại liền rất không có phương tiện. Này giá chuyến bay là một trận xa hoa phi cơ chuyến, phi cơ tổng cộng có 3 tầng. Ở trên cùng một tầng là thương trường, hành khách có thể ở mặt trên hưởng thụ mua sắm lạc thú, đặc biệt là một ít tái đi dạo phố nữ tính. Này 11 tiếng đồng hồ có như vậy phương tiện lúc sau liền sẽ trở nên phi thường ngắn ngủi. Mà trung gian một tầng còn lại là hành khách chỗ, một ít hành khách muốn nghỉ ngơi liền có thể tại đây một tầng chính mình châu ngồi hoặc là phòng nghỉ ngơi Nhất phía dưới một tầng là một ít giải trí phương tiện cùng nhà ăn, đối với những cái đó không thích mua sắm, cũng không nghĩ nghỉ ngơi hành khách nơi này nhưng thật ra cái tốt nơi đi. Loại này xa hoa phi cơ chuyến là từ thượng một lần 2.000 nghiên hóa hạ tổ chức Thế vận hội Olimpip bắt đầu đầu nhập vận hành, lúc ban đầu cũng là khiến cho một đoạn thời gian tranh luận. Rất nhiều người cảm thấy phi cơ bất quá chính là cái phương tiện giao thông, ở mặt trên lộng mấy thứ này có chút lẻ thiên hạ cảm giác. Chính là thi vận hành xuống dưới. Hàng không công ty phát hiện kỳ thật vẫn là có rất nhiều người tán thành như vậy thiết kế. Rốt cuộc có thể ngồi trên như vậy phi cơ hành khách đều là kẻ có tiền, bọn họ không thiếu tiền, chính là khuyết thiếu đối bọn họ phục vụ cá tính hóa. Dĩ vãng ngồi đường dài phi cơ đi xa hành thời điểm. Luôn là cảm thấy rất mệt, sự kiện quá quá chậm. Hiện giờ có như vậy chuyến bay, bọn họ cảm thấy lữ đồ tựa hồ cũng không phải như vậy dài lâu mà gian nan. Cho nên tuy rằng bắt đầu tranh luận rất nhiều, Nhưng là chậm rãi như vậy hình thức cũng là bị đại gia sở tán thành cùng tiếp nhận rồi, cũng biến thành một loại thái độ bình thường hóa chuyến bay thiết trí hình thức. Bất quá cũng giới hạn trong một ít đặc biệt đường hàng không khai thông như vậy chuyến bay, quốc nội chuyến bay còn không có như vậy xa hoa phi cơ chuyến đầu nhập hoạt động, chủ yếu là phí tổn hạch toán không phù hợp kinh tế ích lợi. Cho nên thản nhiên bọn họ lần này bị an bài tại đây tranh phi cơ chuyến mặt trên, tuy rằng thoạt nhìn người nhiều, nhưng là bọn họ cũng vẫn là có độc lập không gian, tương đối tới nói đã an toàn lại phương tiện thản nhiên nhìn bên người này đó đặc chiến đội viên. Trừ bỏ Âu dương đêm nhiều ít còn có thể che giấu một chút chính mình, thoạt nhìn nhiều ít giống cái du khách. Những người khác khả năng bởi vì ở đặc chiến đại đội đợi đến thời gian quá dài, trên người cái loại này căng chặt cảm, cái loại này sắc bén ánh mắt là trong khoảng thời gian ngắn không thể thay đổi. thản nhiên tính toán nghĩ cách ở trong khoảng thời gian ngắn thay đổi bọn họ. Không chỉ là bề ngoài thượng tướng bọn họ loại này dày đặc bộ đội đặc trùng cảm giác thay đổi, còn muốn đem bọn họ ánh mắt cùng động tác các phương diện đều tới cái huấn luyện, làm cho bọn họ thoạt nhìn càng như là một người bình thường. Nay lại nói tiếp đơn giản, làm lên sắc thật là có chút khó được. Thẳng nhiên bốn dĩ nghĩ chờ đến xuống máy bay tới rồi hát quốc lại đối bọn họ tiến hành nguy trang, nhưng là nhìn nhìn trước mắt những người này, trong lòng thở dài một hơi, giống như thật sự không phải dễ dàng như vậy a. Tính thừa dịp bây giờ còn có gần 10 cái giờ thời gian, Bọn họ nếu cũng ngủ không được liền lợi dụng trong khoảng thời gian này cho bọn hắn huấn luyện một chút đi, có thể thành bộ dáng gì liền tạm chấp nhận một chút đi. thản nhiên đem ý nghĩ của chính mình vừa nói, đặc chiến đại đội các đội viên đều cho nhau nhìn nhìn lẫn nhau, bọn họ thoạt nhìn cùng người thường khác biệt rất lớn sao. Giống như còn thật là, nay kiểu tóc liền không nói, các đều là người vạm vỡ dáng người, liền tính không mặc quân trang cũng vẫn là có thể nhìn ra tới bọn họ là một đám huấn luyện có tố quân nhân. Lại trái lại, thản nhiên mấy người bọn họ Trừ bỏ vương hiên cùng phùng vũ trên người có thể nhìn ra tới bọn họ nhiều ít là quân nhân khí chất ở ngoài, những người khác thật đúng là chính là một bức thản nhiên tự đắc thả lỏng bộ dáng, sắc thật so với bọn hắn thoạt nhìn tốt hơn không ít. Người cùng người khác biệt như thế nào liền lớn như vậy đâu. Phùng thiệu nhân ra là bộ ngoại giao quan viên không nói, chính là này Âu Dương đêm ngày thường huấn luyện thời điểm chính là giống như bọn họ a hắn vì cái gì ở trong sinh hoạt là có thể nhanh chóng như vậy thay đổi nhân vật đem chính mình thay đổi thành người thường trạng thái đâu. Mà thản nhiên như vậy trạng thái đại gia ngược lại là cảm thấy là bình thường trạng thái. Đối với thản nhiên, đại gia vẫn luôn là to mò kính sợ, bọn họ không biết thản nhiên rốt cuộc hẳn là bộ dáng gì. Hoặc là nói cái gì bộ dáng thản nhiên đều là nàng. Cho nên mặc kệ là năm đó ở mệ quốc lẻn vào hoàng cung vì mệ quốc hoàng đế chữa bệnh y di thuật cao siêu thản nhiên. Vẫn là ở đặc chiến đại đội có thể đem bọn họ những người này đánh ngã võ công cao thủ thản nhiên vẫn là ở hai khu không ngủ không nghỉ vì cứu trị càng nhiều là nạn dân nhân tâm nhân đức thản nhiên lại hoặc là bên ngoài nhận thức cái kia rất có tiền thản nhiên vẫn là hiện tại thoạt nhìn chính là nhà giàu tiểu thư du lịch thản nhiên này đó đều là nàng đi ở đại gia trong mắt thản nhiên có quá nhiều mặt cho nên lại xem nàng biến thành bất đồng bộ dáng tựa hồ cũng không phải một kiện làm người cảm thấy kỳ quái hoặc là không hảo tiếp thu sự tình như thế làm thản nhiên trở thành đại gia trong mắt bình thường nhất trạng thái người Thản nhiên mang theo hồng y dì bọn họ đi cấp lần này mang đến này 33 cái đội viên mua quần áo yêu cầu đồ vật, nàng tính toán trước từ ngoại hình thượng thay đổi bọn họ. Trong xương cốt đồ vật rất khó thay đổi, nhưng là muốn phía trên sẽ không bị người liếc mắt một cái liền phát hiện bọn họ là đặc chủng, Cho dù là bình thường bảo tiêu cũng coi như là có thể nói quá khứ, Thản nhiên liền phải lấy phương thức này đưa bọn họ mang tiến hát quốc. Rốt cuộc hàng năm tới nay huấn luyện làm này nhóm người từ trong cốt nhục liền cùng bộ đội đặc chủng này ba chữ vô pháp tách ra. Cho nên thản nhiên cũng không có biện pháp lập tức đem bọn họ cải tạo thành người thường, chỉ có chiết chung, làm cho bọn họ sắm vai bảo tiêu nhân vật. Mà thản nhiên cùng Âu Dương Đêm, phung thiệu chính là sắm vai từ hoa hạ nhà đại phú tới hát quốc du ngoạn hải tử, bên người mang lên chút bảo tiêu cũng không phải cái gì làm người không thể tiếp thu sự tình. Cứ như vậy cũng coi như là che lấp một ít đi, tuy rằng có tâm người vẫn là có khả năng sẽ phát hiện trong đó huyền cơ, nhưng là ít nhất sẽ không làm người trước tiên liền phát hiện bọn họ thân phận. Thản nhiên cái này ý tưởng được đến đại gia nhất trí tán thành, giống như trước mắt tới nói đây là biện pháp tốt nhất. Nhìn thản nhiên mang theo hồng Y gì bọn họ rời đi đi mua quần áo, Phùng Thiệu nghĩ ngày thường ở nhà nhìn thấy thản nhiên cùng hiện tại nhìn thấy thản nhiên không thể nói tới nơi nào bất đồng, nhưng là chính là sẽ làm hắn cảm thấy này không phải hắn sở quen thuộc cái kia thản nhiên. Tới rồi hiện tại hắn mới cảm thấy, chính mình đối thản nhiên hiểu biết tựa hồ cũng không tính quá nhiều. Phùng Thiệu ở lần đầu tiên nhìn thấy thản nhiên thời điểm, Liên rất thích cái này tiểu nội muội. Tuy rằng Thản Nhiên theo Âu Dương đêm là hẳn là kêu hắn tiểu thúc thúc, nhưng là nhiều năm như vậy, Thản Nhiên giống như trừ bỏ lần đầu tiên gặp mặt ở ngoài, Hiện ít có như vậy kêu lên hắn. Lúc trước ở khai Thản Nhiên cư thời điểm, Phùng Thiệu liền bắt đầu cấp Thản Nhiên trợ thủ, sau lại khai sửng rượu, Phùng Thiệu cũng là tham dự quản lý người chi nhất, thẳng đến mặt sau hắn tiến vào bộ ngoại giao đường quan ngoại giao lúc sau, chính sách thượng vấn đề khiến cho xung đột, Thản Nhiên suy xét đến gia tộc của hắn trách nhiệm. Cho nên làm hắn từ xưởng rượu sinh ý rút khỏi tới lúc sau, hắn mỗi năm chỉ là lấy chia hoa hồng lại ở trên danh nghĩa chưa từng tham dự thản nhiên bất luận. Cái gì sinh ý? Kỳ thật trong lén lút Phùng Thiệu vẫn là sẽ đi hỗ trợ. Bất quá này liền thuộc về tư nhân ý nghĩa thượng hỗ trợ. Mặc dù là nhiều năm như vậy, ở sinh ý thượng Phùng Thiệu cũng coi như là thản nhiên trợ thủ đắc lực, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình đối thản nhiên xem như hiểu biết rất nhiều, nhưng là không nghĩ tới tới rồi hôm nay hắn mới phát hiện chính mình kỳ thật là không hoàn toàn hiểu biết thản nhiên đi, này đột nhiên làm hắn có một loại nói không nên lời cảm giác, loại cảm giác này làm hắn thực không thoải mái. chính hắn tưởng đại khái vẫn là bởi vì hắn vẫn luôn đem thản nhiên làm như là muội muội, hắn cái này làm ca ca đối muội muội không hiểu biết, làm hắn rất có thất bại cảm đi. nhìn Phùng Thiệu nhìn trầm trầm thản nhiên bóng dáng phát ốc, Âu Dương đêm mày khẩn một chút, nhưng là thực mau liền khôi phục nguyên dạng. Âu Dương đêm rất sớm liền nhìn ra chính mình tiểu thúc thúc đối thản nhiên cảm tình. Nhưng là hắn cũng phát hiện tiểu thúc thúc chính mình khả năng vẫn luôn đều không có phát hiện. sở hắn ích kỷ cũng hảo, nói hắn bá đạo cũng hảo. Tuy rằng từ nhỏ đến lớn, ở nhà Âu Dương đêm cùng phùng thiệu quan hệ vẫn luôn đều thực thân, nhưng là ở thản nhiên chuyện này thượng, Âu Dương đêm là không tính toán sẽ làm. Liên tính là tiểu thúc thúc như vậy thân người, Âu Dương đêm cái gì đều khá vậy làm, duy độc thản nhiên là không thể làm. Ở Âu Dương đêm trong lòng, thản nhiên là so với hắn sinh mệnh còn quan trọng người. Hắn liền tính là đi chính mình mệnh vứt bỏ cho hắn, cũng không thể đem Thản Nhiên thân thủ nhường cho hắn. Nếu nói là có một ngày Thản Nhiên thật sự yêu Phùng Tiểu, Âu Dương Đêm sẽ không có bất luận cái gì điều kiện lui ra ngoài. Nhưng là không nói hiện tại Thản Nhiên rõ ràng là đối chính mình có cảm tình, liền tính hiện tại Thản Nhiên đối chính mình không có cảm tình, nhưng là đối Tiểu Thúc Thúc cũng là không có bất luận cái gì tình yêu đang nói. Cho nên Âu Dương Đêm vẫn luôn trầm mặc, hắn cũng không cảm thấy chuyện này hẳn là từ hắn tới nói. Tuy rằng hắn đôi khi cũng phải hỏi chính mình. Như vậy có phải hay không có chút không đúng, hắn là không nên ám chỉ một chút tiểu thúc thúc. Chính là mỗi người tình yêu đều là chính mình sự tình, là người đứng xem là không nên đúng tay, mặc kệ Âu Dương đêm cùng Phùng Thiệu có tính không được với là tình địch, chuyện này Âu Dương đêm đều là không thích hợp đúng tay, cho nên mặc dù Âu Dương đêm trong lòng rõ ràng Phùng Thiệu đối thản nhiên cảm tình, nhưng là hắn cũng vẫn là muốn vẫn luôn đương chính mình là một cái người đứng xem đi đối đai chuyện này, nếu là hắn đúng tay, tương lai bọn họ bất luận là ai được đến thản nhiên, tin. Tưởng bọn họ thúc cháu hai người chi gian đều sẽ có ngăn cách. Phung thiệu lần này cũng cùng thản nhiên bọn họ tham gia nhiệm vụ lần này, đối Âu Dương hôm qua nói là một chuyện tốt, nhưng là đồng thời cũng là một kiện chuyện xấu. Hắn hy vọng thông qua lúc này đây ở chung, làm tiểu thúc thúc có thể thấy rõ ràng chính mình đối thản nhiên cảm tình, đồng thời cũng phải nhìn rõ ràng thản nhiên kỳ thật trong lòng người là hắn Âu Dương đêm. Mà ở loại này thời điểm... Âu Dương đêm cũng lo lắng vạn nhất Phùng Thiệu phát hiện chính mình đối thản nhiên cảm tình nhưng là không có thấy rõ ràng thản nhiên trong lòng đã có người, tình huống như vậy dưới, bọn họ ba người đều sẽ lâm vào phiền toái bên trong. Chuẩn xác mà nói là bọn họ thúc cháu hai người, Âu Dương đêm cũng không hy vọng bọn họ hai người bởi vì thản nhiên mà thay đổi chi gian cho tới nay loại này thân hậu quan hệ. Trước 558 manh mối Ở đại gia tộc, các huynh đệ chi gian cảm tình cũng không như là người thường ra như vậy thân hậu. Có lẽ là bởi vì người có được đồ vật nhiều lúc sau, ngược lại sẽ sợ hãi mất đi. Ở đại gia tộc, mặc kệ là bởi vì quyền lực vẫn là tiền tài, này đó đều là nhân loại tự cổ chí kim vẫn luôn ở truy đuổi đồ vật. Đúng là bởi vì có được này đó, cho nên bọn họ trong lòng muốn đồ vật càng nhiều, sợ hãi mất đi đồ vật cũng càng nhiều lúc sau bọn họ ngược lại bởi vì mấy thứ này thay đổi mất đi nhất nguyên bản sơ tâm. Đại gia tộc nội tranh đấu đôi khi đôi khi xác thật là sẽ phát triển trở thành huynh đệ phản bội, phụ tử thành thù. Này từ xưa đến nay, căn bản không phải cái gì mới mẻ sự tình. Cho nên có thể có giống Âu Dương đêm cùng phùng thiệu như vậy tuy rằng cũng là đang ở đại gia tộc, nhưng là lại không có bất luận cái gì ngăn cách, tuy rằng là thúc cháu quan hệ, nhưng là hai người lại so với giống nhau gia tộc thân huynh đệ còn muốn thân, như vậy cảm tình thật là phi thường khó được. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Âu Dương đêm cũng không muốn đem hai người này phân khó được cảm tình phá hủy, tuy rằng khả năng cuối cùng vẫn là sẽ đi đến kia một bước. Nhưng là Âu Dương đêm cũng vẫn là hy vọng, sẽ không có như vậy một ngày đã đến. Thản nhiên mang theo người đi mua một ít yêu cầu trang bị, thực mau liền sẽ tới. Từng cái đem ra, giao cho phía trước cũng đã tưởng hảo là ai yêu cầu đồ vật, thực mau liền phân phát xong rồi. Kỳ thật thản nhiên đã thật lâu không có đi ra ngoài dạo qua phố, nàng thật lâu không có thời gian đi chân chính làm một ít kiếp trước giống như xem ra thực dễ dàng liền có thể làm được, nhưng là hiện tại xem ra lại thật sự sự một ít xa xỉ sự tình. Tiếp trước thản nhiên chính là một cái bình thường nữ hài tử. Nàng có thể cùng khuê mật bằng hưu cùng nhau nói chuyện phiếm cùng trà xem điện ảnh, thậm chí là ăn cơm, này đó đối với thản nhiên tới nói chính là bình thường sinh hoạt hàng ngày. Nhưng là hiện tại thản nhiên. Bởi vì trong sinh, có được rất nhiều người đều không thể tưởng tượng may mắn. Nhưng là lại mất đi quan trọng nhất tự do. Thản nhiên cũng không có bị bất luận kẻ nào giam cầm lên, nàng ở nhân thân thượng là tự do, nhưng là nàng rồi lại không phải tự do. Nàng sinh hoạt từ ban đầu chính là vì mụ mụ mà nỗ lực, sau lại là vì người nhà quá thượng càng tốt sinh hoạt. Lại đến sau lại, nàng sinh hoạt tựa hồ có vì đủ loại lý do, nhưng là lại duy độc không có nàng chính mình. Nàng nhân sinh tựa hồ là bị đủ loại người hoặc là sự tình trăng ngập. Mặc dù là có chút thời gian nhàn hạ, nàng cũng tưởng này đó thời gian đều dùng để làm bạn phụ mẫu của chính mình các thân nhân. Tới rồi cuối cùng, đến phiên nàng chính mình thời điểm. Nàng lại là thật sự đã không có giống tiếp trước như vậy tự do mà đầy đủ thời gian. Này đó hoặc là chính là mọi người thường nói có được có mất giữa cần thiết phải bị nàng vứt bỏ kia một bộ phận đi. Mặc dù là có đôi khi ngẫm lại, thản nhiên cũng cảm thấy thật là có chút không thể tưởng tượng đâu, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu vội. Cư nhiên thật nhiều năm không có ước quá bằng hữu nhẹ nhàng dạo một lần phố. Bất quá loại chuyện này cũng bất quá chính là ngẫm lại mà thôi. Nàng biết nàng chính mình trên người trách nhiệm, này đó trách nhiệm là nàng không thể đi trốn tránh. Này đó trách nhiệm là thản nhiên được đến hiện tại sinh hoạt, được đến hiện tại sở yêu cầu đồ vật sở cần thiết muốn trả giá đại giới. Cho nên nàng cũng không cảm thấy bị khuất, hoặc là cũng cũng không từng oán giận quá. Thản nhiên minh bạch, tuy rằng nàng thực vất vả, nhưng là chỉ cần nhìn đến người nhà cùng các bằng hữu quá hạnh phúc vui sướng, này liền thật sự vậy là đủ rồi, này đó đối thản nhiên tới nói so nàng tự do. So với kia chút chân chính có thể rảnh rỗi đi thả lỏng một chút thời gian tới càng vì quan trọng, chỉ cần như vậy là đủ rồi. bất quá. Mặc dù là thản nhiên thật sự có nghĩ tới đi ước cái bằng hưu đi dạ phố. Đáng thương nàng thật đúng là chính là cảm thấy tìm không thấy như vậy một người đâu. Không phải này một đời thản nhiên bằng hưu không đủ nhiều, mà là thật sự nàng tìm không thấy như vậy một cái bằng hưu. Một cái có thể giống kiếp trước như vậy trở thành quê mật, bất luận cái gì sự tình đều có thể đối nàng nói hết, khổ sở thời điểm còn có thể ôm đầu khóc giống một hồi chân chính hảo bằng hưu. Người như vậy, ở hiện tại thản nhiên duy nhất có thể nghĩ đến cũng chính là Hồng Y đi. Chính là hồng ý gì lại sao có thể trở thành nàng khuê mật đâu Cái này ý tưởng ngẫm lại liền cảm thấy là cỡ nào buồn cười Chứ không nói hồng ý gì là nàng cái gọi là sư minh Hơn nữa hắn cũng không phải chân chính nhân loại a nếu nói mang một người nam nhân đi dạo phố Tuy rằng không phải khuê mật cũng ít nhất vẫn là có thể tiếp thu Nhưng là này mang một cái phi nhân loại Chuẩn xác mà nói hắn căn bản chính là một trận đàn cổ Này nghĩ như thế nào đều cảm thấy giống như cảm giác thượng quái quái Thản nhiên ý nghĩ như vậy còn hảo hồng ý gì là không biết, nếu không phỏng trừng sẽ buồn bực chết. Vì cái gì nói hết tâm sự loại chuyện này thản nhiên nhưng thật ra đối hồng ý gì chưa bao giờ kiên kỵ, nhưng là này đi dạo phố đem hắn trở thành khuê mật liền cảm thấy biến yếu. Đây là cái gì đạo lý? Thản nhiên lần này đi dạo thương trường cũng không phải thật sự đi dạo phố, cho nên cũng không có như vậy nhiều thời giờ đi hảo hảo mà dạo một dạo. Hiện tại là phi thường thời kỳ, nàng liền tính là có thời gian kia, cũng không có cái kia tâm tình đi thôi cho nên cũng chính là đi giúp đại gia mua yêu cầu đồ vật, lấy lòng liền đã trở lại. Ngẫm lại thật đúng là chính là có điểm tiểu buồn bực, cho nên tính lạc, dù sao cũng thật lâu không có dạo qua phố, cũng không kém lúc này đây, nàng không phải sớm đã thành thói quen sao. Nếu nói là đem bọn họ trang điểm thành bảo tiêu, thản nhiên mua quần áo thời điểm cũng trưng cầu một chút vương hiên bọn họ ý kiến. Rốt cuộc bọn họ chính là chuyên nghiệp, ở phương diện này bọn họ là nhất có quyền lên tiếng người. Thay thống nhất màu đen tây trang màu đen dày da, thản nhiên giúp bọn hắn mỗi người đánh hảo cả vạt lúc sau, lại nhìn nhìn, sắc thật là giống như vậy hồi sự. Chú ý ánh mắt, làm bảo tiêu, các ngươi ánh mắt có chút quá mức sắc bén kế tiếp vương hiền cùng phùng vũ bắt đầu đối này. 33 cái đội viên bắt đầu rồi bảo tiêu học cấp tốc chương trình học huấn luyện. Bảo tiêu cũng không phải là giống đại gia biết nói xuyên cái hắc tây trang mang cái kính dâm hướng nơi đó vừa đứng chính là một cái bảo tiêu. Bảo tiêu là chuyên nghiệp hộ vệ nhân viên, những người này bọn họ không chỉ có có được đối cố chủ ở vũ lực thượng bảo hộ Còn cần sẽ rất nhiều mặt khác kỹ năng. Phương diện này là đại gia sở không biết. Tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng thật sự đem bọn họ đều biến thành đủ tư cách bảo tiêu, nhưng là ít nhất bộ dáng thượng muốn xem giống. Đây là trong khoảng thời gian ngắn thản nhiên bọn họ yêu cầu đạt tới hiệu quả. Nay bộ phận sự tình thản nhiên liền trực tiếp giao cho bọn họ hai người đi huấn luyện, nàng vừa mới tiếp thu tới rồi Âu Dương ngôn truyền lại lại đây mới nhất tin tức. Bởi vì là ở trên phi cơ thẳng nhiên ở vào đối phi cơ an toàn suy xét vô dụng chính mình vệ tinh điện thoại, mà là dùng phi cơ cùng mặt đất chuyên dụng liên hệ đường bộ. Bất quá vì bảo đảm tin tức an toàn, thản nhiên cùng Âu Dương luôn ở giao lưu tin tức thời điểm, bọn họ sử dụng mã số lóng mật ngữ. Căn cứ mới nhất tình báo, hoa hạ nhà khoa học biến mất có thể là cùng một cái thần bí tổ chức có quan hệ, theo H quốc quốc gia cơ quan tình báo bắt được tình báo xem. Ở hoa hạ nhà khoa học biến mất phía trước 24 giờ ở Hát Quốc biên cảnh chỗ có một đám ăn mặc như là nào đó tôn giáo phục sức hắc ý ghi nhân xuất hiện. Lúc ban đầu thời điểm này nhóm người cũng không có khiến cho Hát Quốc chú ý, nhưng là sau lại phát sinh hoa hạ quốc chín tên nhà khoa học tập thể mất tích thời gian lúc sau, Hát Quốc siêu tập hết thể có khả năng sẽ cùng lần này sự kiện có quan hệ tình báo, lúc này mới phát hiện này nhóm người. Mặc kệ này nhóm người cùng hoa hạ nhà khoa học ly kỳ mất tích có hay không quan hệ. Hát thủ đâu không tính toán buông tha bất luận cái gì một cái khả năng tính. Hát quốc bởi vì an bảo thi thố cường đại, vẫn luôn bị trên thế giới công nhận vì là an toàn nhất quốc gia. Chính là bởi vì như vậy nơi này cũng là nhất thích hợp triệu khai thế giới tính các loại đại hình giao lưu hội nghị hòa thủ lĩnh phong sẽ địa phương. Lúc này đây ra chuyện lớn như vậy, trừ bỏ hoa hạ ở ngoài, hát quốc hẳn là xem như nhất sốt ruột. Lúc này đây tuy rằng là hoa hạ quốc ném như vậy quan trọng người. Nhưng là Hát Quốc lại là bởi vậy mà lưng bèo thượng an bảo hay không còn đáng giá tin được như vậy bị nghi ngờ tay mải. Cho nên, hiện tại Hát Quốc cũng cùng Hoa Hạ giống nhau, muốn ở trước tiên tìm được này đó các nhà khoa học, đưa bọn họ giải cứu ra tới. Tuy rằng thu được tình báo như thế, nhưng là làm Hoa Hạ tới giảng, cũng không thể như vậy xác nhận Hát Quốc là có thể cùng lần này bắt cóc sự kiện hoàn toàn không có quan hệ. Làm Hoa Hạ Hiện tại không thể hoàn toàn tin tưởng trừ bỏ chính mình ở ngoài bất luận cái gì quốc gia hoặc là tổ chức sở cấp ra tình báo cùng luân luận. Bọn họ yêu cầu chính mình đi tìm ra chân tướng, yêu cầu ở cái này chân tướng sau lưng đi vạch trần ra chân chính phía sau màn tham dự giả. Cho nên hiện tại liền có kết luận vẫn là quá sớm chút. Bất quá, hiện tại mặc kệ hát quốc cùng lần này thời gian có hay không quan hệ, bọn họ cung cấp một cái trước mắt thoạt nhìn rất có khả năng trở thành manh mối tình báo. Thẳng nhiên bọn họ yêu cầu làm chính là xác nhận này một tình báo chân thật tính. Đương nhiên này cũng không dễ dàng. Hát lãnh thổ một nước nội phát sinh mất tích sự kiện, Hát Quốc xuất hiện thần kỳ tổ chức, Hát Quốc cung cấp tình báo, này trong đó rốt cuộc có bao nhiêu là chân thật có thể tin, thẳng nhiên bọn họ yêu cầu xác nhận. Hiện tại bọn họ ở trên phi cơ, muốn xác nhận này đó tin tức hay không chân thật đáng tin cậy, thoạt nhìn giống như không có gì biện pháp. Nhưng là Hát Quốc đệ trình cấp hoa hạ này phân tình báo chung có một đoạn là này đó thần bí tổ chức ở Hát Quốc biên cảnh kiểm tra chỗ lãnh thổ một nước video. Thản nhiên muốn trước xác nhận này video hay không chân thật. Nếu thật sự có như vậy một nhóm người tiến vào Hát Quốc, vậy muốn theo này tuyến đi xuống trước cha một cha, trước mắt không có tạm thời trừ bỏ cái này. Thản nhiên bọn họ cũng không có mặt khác phương hướng rồi. Ở phương diện này, Thản nhiên cảm thấy Vu Kiến Bân có thể nói là một cái người tốt tuyển. Vu Kiến Bân học bản thân chính là máy tính. Nếu muốn tra ra này video rốt cuộc có phải hay không thật sự, Thản nhiên cảm thấy trừ bỏ Vu Kiến Bân ở ngoài thật đúng là không có càng chọn người thích hợp. Vô Kiến Bân bản thân chính là năm đó tuyển nhận quốc phòng sinh quan quân, chuyện này làm hắn tới xử lý cũng là hợp lý, cho nên Thản nhiên thu được Âu Dương luôn truyền lại lại đây tình báo lúc sau, khiến cho Âu Dương luôn đem chuyện này giao cho chính mình tiểu cứu cứu Vô Kiến Bân đi trước làm video phân tích. Âu Dương luôn đối Thản nhiên cái này đề nghị tỏ vẻ tán đồng, hắn thực mau liền hướng thượng cấp xin làm Vô Kiến Bân gia nhập bọn họ lần này hành động, này đối bọn họ tới nói có rất lớn trợ giúp. Trước mắt Hoa Hạ muốn mau chóng tìm được những cái đó các nhà khoa học Bảo đảm bọn họ an toàn, đối với Âu Dương Nôn yêu cầu này thượng cấp thực mau cho phê chuẩn. Vừa mới chuẩn bị muốn xuất phát đi thiên hoa đảo Vu Kiến Bân bị hủy bỏ nghị phép, cùng tham gia lần này hành động. Chưa xong con tiếp. Chương 559 đồ đẳng chi mê. Vu Kiến Bân nhận được nhiệm vụ lúc sau, thực mau liền chạy tới Âu Dương Nôn nơi đặc chiến đại đội, nhanh chóng tiến vào công tác trạng thái. Ở thản nhiên bọn họ phi hành 5 cái giờ tả hưu thời điểm, thản nhiên nhận được Âu Dương Nôn bên kia tin tức Phía trước Hắc Quốc cung cấp cấp hoa hạ video tư liệu xác thật là chân thật. Cái kia quá cảnh sứ sở Lục Hạ một đám thần bí HEE nhân đúng là các nhà khoa học biến mất phía trước 24 tiếng đồng hồ thông qua biên cảnh tiến vào Hắc Quốc. Không chỉ có như thế, Âu Dương luôn nói Vu Kiến Bân còn từ video tư liệu thượng được đến một cái quan trọng manh mối, này nhóm người khả năng vẫn là châu Á. Tin tức này tuy rằng hiện tại xem ra còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là cái nào quốc gia. Cái nào tông tộc hoặc là cái gì tôn giáo tín ngưỡng một đám nhân vật thần bí, ở ngay lúc này xuất hiện ở Hát Quốc, trực giác thượng mọi người đều cảm thấy bọn họ xác thật là rất có khả năng cùng lần này nhà khoa học mất tích sự kiện có này phi thường đại liên hệ. Châu Á sao? Những người này rốt cuộc là chút người nào đâu? Nghe nói bọn họ như là nào đó tôn giáo giáo đồ, Nay cùng các nhà khoa học tin tức lại có cái dạng gì liên hệ đâu? Nếu nói chính là này nhóm người làm. Như vậy bọn họ là như thế nào làm được đem 9 người ở trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ mang đi? Lại còn có có thể tránh được cảnh vệ cùng ca theo dõi hệ thống đâu? Này có thể hay không cùng nào đó thần bí năng lực có quan hệ? Thản nhiên hiện tại còn không có phương diện này bất luận cái gì một chút manh mối, nhưng là liền trước mắt tình huống xem ra, cái này châu Á rất có khả năng chính là cởi bỏ này hết thẻ câu đố đột phá khẩu. Được đến tin tức này lúc sau, thản nhiên không có nhàn rỗi. Nàng cùng Phùng Thiệu chào hỏi nói chính mình muốn an tĩnh nghỉ ngơi một chút. Hy vọng một người có thể nốc sẽ. Phùng Thiệu gật gật đầu, đem một cái độc lập phòng chìa khóa giao cho thản nhiên, làm thản nhiên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chờ tới rồi hắc quốc, phòng trừng là muốn rất bận, đến lúc đó liền không có thời gian nghỉ ngơi. Đối với thản nhiên muốn chính mình đơn độc nốc sẽ yêu cầu, Phùng Thiệu không có sinh ra nghi ngờ. Mà Âu Dương đêm cùng thản nhiên nhận thức nhiều năm như vậy, loại này thời điểm nàng là như thế nào đều không thể sẽ thật sự muốn nghỉ ngơi. Nàng nói như vậy là hẳn là muốn một người tự hỏi một chút tình huống hiện tại đi, một khi đã như vậy khiến cho nàng một người ngốc đi. Người ở đây nhiều thản nhiên ý nghĩ thực dễ dàng bị quấy dày đến, cho nên Âu Dương đêm cũng không có mở miệng hỏi thản nhiên. Thản nhiên nói là một người đi nghỉ ngơi. Tự nhiên liền không thể mang theo hồng Y gì bọn họ, vào phòng, thản nhiên liền lắc mình vào không gian. Nàng vừa rồi nhìn đến những cái đó được xưng là có thể là nào đó tôn giáo giáo đồ hắc y gì nhân trên quần áo có cái tiêu chí. Cái này tỏ vẻ thoạt nhìn rất giống là nào đó tôn giáo đồ đằng. Cho nên mới sẽ bị Hát Quốc cho rằng là một ít các giáo đồ. Nhưng là phía trước Vu Kiến Bân cũng đã tra quá một lần, trước mắt có thể tìm được tôn giáo đồ đằng tiêu chi giữa cũng không có như vậy một cái đồ đằng. Cho nên cũng có người hoài nghi, những người này có thể là nào đó tà giáo tổ chức thành viên, đây là một đám tà giáo đồ. Nhưng là ở thản nhiên xem ra kia giống như cũng không phải tôn giáo đồ đằng. Cái này đồ đẳng thoạt nhìn tựa hồ như là cùng cái gì cổ xưa truyền thuyết có quan hệ đồ đẳng Tuy rằng hiện tại còn nói không hảo là thứ gì, nhưng là thản nhiên trực giác nói cho nàng những người này có thể là nào đó đặc thù chủng tộc người. Ở lần đầu tiên nhìn thấy những người đó trên quần áo đồ đẳng thời điểm, thản nhiên liền nghĩ khả năng ở này đó đồ đẳng tìm được chút cái gì đáp án. Sau lại vu kiến bân thông qua Âu Dương luôn truyền tới tư liệu bên trong nói những người này rất có thể là châu Á, thản nhiên liền nghĩ có lẽ bọn họ cùng Hoa Hạ có nào đó liên hệ vì thế liền nghĩ đến trong không gian có lẽ có thể tìm được cái gì manh mối cũng nói không chừng. thản nhiên ở không gian trong thư phòng tìm một vòng lớn cuối cùng là tìm được rồi một quyển ký lục các loại thượng cổ bộ lạc thư tịch. bởi vì là không có bất luận cái gì mục đích tìm kiếm cho nên thản nhiên cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc sẽ ở đâu một quyển sách giữa có manh mối. nàng liền đem sở hữu có khả năng xuất hiện cùng cái này đồ đằng có quan hệ thư đều xem một lần. tìm được kia buồn ký lục thượng cổ bộ lạc thư tịch thời điểm thản nhiên trong lúc vô ý thấy được một câu. Thượng cổ thời kỳ bộ lạc đều là từ đại vương sư tới đảm nhiệm bộ lạc thủ lĩnh, sở hữu bộ lạc đều là có chính mình bộ lạc đồ đằng. Mà những cái đó đồ đằng đều là cùng bọn họ thờ phụng thần có quan hệ. Thản Nhiên nhìn đến những lời này thời điểm, nhanh chóng trên giấy bắt chước video dựa những người đó sở mặc quần áo thượng đồ đằng đại khái vẽ xuống dưới. Nàng nghĩ nếu có thể đủ tìm được tương tự đồ đằng có lẽ liền có thể khẳng định những người này lai lịch. Thản Nhiên khả năng sẽ cảm thấy thượng cổ thời kỳ bộ lạc không phải đã sớm đã không có sao? Chứ bỏ viêm hoàng nhị đế hai cái bộ lạc cuối cùng giữ lại, mặt khác đều là yêu ma hoành hành cái kia đại thời đại ở trong chiến tranh na xuống. Chính là hiện tại trong tay không có bất luận cái gì một chút manh mối, thản nhiên không thể không nghĩ mọi cách đi tìm bất luận cái gì một chút manh mối. Nếu là đường này không thông, ít nhất cũng còn có thể bài xuất như vậy khả năng tính A. thản nhiên cầm trên tay mới vừa họa ra tới cái kia đồ đằng, đối với sách cổ thượng từng bước từng bước đối chiếu qua đi. Không có. Không có. Không phải đều không phải. Thản nhiên phiên biến chỉnh quyển sách, đều không có tìm được bất luận cái gì một cái có thể cùng cái này đồ đằng đối thượng bộ lạc đồ đằng, xem ra thật sự không phải bộ lạc đồ đằng. Thản nhiên trong lòng thở dài, quả nhiên không có dễ dàng như vậy a. Thản nhiên tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là vẫn là nói cho chính mình lại đi tìm xem khác thư, có lẽ từ địa phương khác có thể tìm được đáp án đâu. Thản nhiên cầm thư thả lại đi, vừa muốn lấy bên cạnh một quyển sách thời điểm, Không cẩn thận đem vừa rồi kia quyển sách lại cấp mang theo ra tới trực tiếp rơi trên trên mặt đất. Thản nhiên ngồi sổm xuống thân đi nhặt thư. Nàng nói cho chính mình không thể sốt ruột, chuyện này không phải sốt ruột là có thể giải quyết. Lại nói tiếp, thản nhiên từ biết trương tử hiên cùng những cái đó các nhà khoa học cùng nhau biến mất thời điểm, mặc danh trong lòng căng thẳng. Nàng tưởng có thể là lan tuyết ký ức còn ở thân thể của mình, hẳn là nàng cảm xúc đi. Lại nói tiếp loại cảm giác này làm thản nhiên cảm thấy thực chán ghét. Nàng từ lần trước tin đồn cho nàng nói cái kia chuyện xưa lúc sau, nàng liền bắt đầu tin tưởng chính mình có khả năng tiếp trước chính là Lan Tuyết. Nhưng là nàng vẫn luôn cảm thấy hiện tại nàng đã là một cái khác nàng. Mặc kệ bên người xuất hiện cùng Lan Tuyết có quan hệ người hoặc là sự tình, nhiều ít đều sẽ ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt hoặc là cảm xúc. Loại cảm giác này nhiều ít làm nàng cảm thấy là có điểm bất đắc dĩ. Thẳng nhiên cũng không phải từ tâm lý thượng bài xích chính mình chính là Lan Tuyết chuyện này. Nàng biết nàng sở dĩ có thể may mắn trọng sinh cùng được đến nhiều người như vậy trợ giúp nay cùng Lan Tuyết là phân không khai Nhưng là có một số việc nàng đã quên chính là đã quên Hoặc là nói đặc biệt là cảm tình phương diện này sự tình Nàng là nàng, nàng là có được kiếp trước hơn nữa kiếp này hơn 40 năm mạnh thản nhiên ký ức nàng Thản nhiên đối trương tử hiên trước nay đều chưa từng chán ghét quá Nhưng là nàng lại là thật sự không có cách nào đi tiếp thu trương tử hiên cảm tình Nói trắng ra một chút đó là thuộc về kiếp trước Lan Tuyết cảm tình mà đều không phải là là của nàng. Thản nhiên có thể cảm nhận được chính mình trong cơ thể xác thật là có một bộ phận về Lan Tuyết ký ức tồn tại nhưng là đối với Trương Tử Hiên, Thản nhiên lại chưa từng nhớ tới bất luận cái gì sự tình. Thản nhiên ở nhìn đến đã từng Lan Tuyết trụ quá địa phương cảm thấy mạc danh quen thuộc nhưng là đối mặt Trương Tử Hiên nàng lại luôn là mạc danh bi thương. Đối, xác thật là bi thương, không phải cái loại này vui sướng, không phải tim đập nhanh, không phải đối mặt tái nhân khi phản ứng mà là một loại bi thương, một loại từ nội tâm phát ra bi thương. Thản nhiên vẫn luôn tưởng không rõ điểm này. Đây cũng là nàng đối trương tử hiên vẫn luôn chỉ có thể dùng lãng tránh phương thức tới đối đãi nguyên nhân chủ yếu. Nếu nói bọn họ là vận mệnh an bài hảo tới tiếp tục kiếp trước tình duyên, thản nhiên còn có thể lý giải. Nhưng hiện tại này rõ ràng chính là trương tử hiên một người nhớ rõ kiếp trước đủ loại, mà thản nhiên lại là bởi vì nào đó nguyên nhân vẫn luôn đều không có nhớ tới kiếp trước những cái đó sự tình thậm chí nàng đối mặt Trương Tử Hiên thời điểm một chút đều không giống như là tình nhân chi gian cảm tình. Cho nên thường xuyên thản nhiên sẽ bị lan tuyết tàn lưu loại này cảm tình sở làm cho tâm thần không yên, bất quá cũng gần là đối mặt Trương Tử Hiên thời điểm. Lúc này đây cũng là, lúc trước một biết mất tích danh sách có Trương Tử Hiên, thản nhiên liền cảm thấy ngực một buồn, một hơi thiếu chút nữa không hoán đi lên, bất quá may mà lúc ấy không có bị mọi người xem ra tới, nếu không nàng phỏng chừng thật đúng là muốn giải thích giải thích. Thản nhiên cũng từng thực nghiêm túc cự tuyệt quá Trương Tử Hiên, nhưng là hắn nhưng vẫn tưởng bởi vì thản nhiên đã không có kiếp trước ký ức không có cách nào đáp lại hắn cảm tình. Kỳ thật, không chỉ là bởi vì thản nhiên không có nhớ tới kiếp trước bọn họ chuyện xưa, mà là thản nhiên cảm giác Lan Tuyết cũng vẫn luôn ở làng tránh Trương Tử Hiên, tự hồ có cái gì nguyên nhân làm Lan Tuyết muốn tránh đi Trương Tử Hiên. Chính là điểm này thản nhiên lại không có biện pháp thật thật tại tại nói cho Trương Tử Hiên, bởi vì này rốt cuộc chỉ là nàng chính mình cảm giác thôi. Bất quá. Mặc kệ thế nào, thản nhiên hiện tại đều phải đem Trương Tử Hiên cứu ra, đây là vì Lan Tuyết cũng là vì nàng chính mình. Thản nhiên tuy rằng ở cảm tình thượng vô pháp đáp lại Trương Tử Hiên, nhưng là mấy năm nay tiếp xúc xuống dưới, Trương Tử Hiên đối nàng hảo, đối nàng cảm tình nàng đều là xem ở trong mắt. Nàng không phải động vật máu lạnh, này đó nàng đều có thể đủ cảm thụ đến. Hiện tại liền không có kiếp trước những cái đó đủ loại, chỉ là một cái bằng hữu, thản nhiên đều hẳn là đem Trương Tử Hiên bình an mang về hoa Hạ. Thản nhiên định định tâm thần, nàng cầm lấy kêu buồn sách cổ chuẩn bị hợp hảo thả lại đi thời điểm. Đột nhiên phát hiện phía trước không có chú ý tới một đoạn lời nói. Một đoạn này lời nói là ở thư tịch trang mặt cuối cùng viết, chỉ là một đoạn văn tử cũng không có xứng đủ, cho nên lúc ấy Thản nhiên liền cấp xem nhẹ. Tại thượng cổ thời kỳ còn có một cái trong truyền thuyết bộ lạc, bọn họ gọi là vũ nhân tộc. Tuần truyền, truyền thuyết nhắc tới bọn họ sinh hoạt ở đại hẻm núi, giống nhau không cùng người ngoài tiếp xúc. Có người nói bọn họ là sinh hoạt ở trong nước. Có người nói bọn họ là sinh hoạt ở hẻm núi trong sân động, không có người thật sự có thể nói rõ ràng. Thản nhiên vẫn là lần đầu tiên nghe nói có cái này bộ lạc tồn tại. Nàng tiếp theo đi xuống xem. Không ai có thể cụ thể họa ra vũ tộc bộ lạc đồ đằng. Cái này trong truyền thuyết bộ lạc chủng tộc theo nghe nói bọn họ đồ đằng là một cái giống cá lại giống long, cá đầu long thân một loại động vật. Ký lục thượng chỉ có này đó, lại vô mặt khác. Thản nhiên xem xong những lời này lúc sau liền gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn họa đồ đằng kia tờ giấy. Chẳng lẽ đây là vũ tộc? Cái kia thượng cổ thời kỳ đều là một cái truyền thuyết bộ lạc chủng tộc. Phía trước thản nhiên liền vẫn luôn suy nghĩ cái này đồ đằng giống cái gì. Luôn là cảm thấy quen thuộc, cái kia trung gian động vật còn không phải là hoa hạ dân tộc tượng trưng long thân mình sao. Vẫn luôn không có hướng kia phương diện suy nghĩ, hiện tại thấy được sách cổ thượng câu nói kia lúc sau, thản nhiên là càng ngày càng cảm thấy đồ đằng thượng cái kia động vật chính là long thân cá đầu. Chưa xong con tiếp. Trưng 560 truyền thuyết vũ thần Thản nhiên vung tay lên thu thập hảo mặt khác thư tịch, vội vàng ra không gian. Các ngươi nhìn xem cái này đồ án giống cái gì. Thản nhiên cầm trong tay vẽ ra tới kia trương đồ đằng đồ hỏi. Đại gia cho rằng thản nhiên đi nghỉ ngơi, này như thế nào vội vã chạy tới hỏi cái này. Âu Dương đêm tiếp nhận thản nhiên trong tay ngạch bản vẽ, đặt ở trên bàn. Tất cả mọi người thò qua tới vừa thấy đến tụi cùng. Cái này đồ đằng hình như là cái kia video thượng thần bí hắc ý .E gì nhân trên quần áo đồ án. Nguyên lai like thản nhiên hỏi chính là cái này a? Mọi người xem thản nhiên vẻ mặt sốt ruột biểu tình, liền biết nàng nhất định là nghĩ tới cái gì, nếu không luôn luôn bình tĩnh nàng, như thế nào sẽ có nôn nóng biểu tình đâu? Âu Dương đêm cùng mọi người cẩn thận nhìn chằm chằm kia trương đồ đằng, tả nhìn xem hữu nhìn xem, đường năng tới, dựng quá khứ, như thế nào cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới. Luôn là giác có chút quen thuộc, chính là thật sự nhìn không ra tới này rốt cuộc là thứ gì, từ từ ngươi có phải hay không có ý tưởng? Âu Dương đêm thật sự là nhìn không ra tới, hắn đành phải tìm kiếm thản nhiên nhắc nhở. Thản nhiên cười một chút, cầm lấy trên bàn kia tờ giấy, xích một tiếng liền đem kia tờ giấy cấp xé thành hai nửa. Ai? Thản nhiên này một động tác làm mọi người đều không phản ứng lại đây, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là thản nhiên thật sự nhìn không ra tới này rốt cuộc là cái thứ gì, dưới sự tức giận liền đem nó cấp xé? Thản nhiên nhìn đại gia có chút bị dọa đến biểu tình, lại là cười, cẩn thận nhìn nhìn trong tay hai nửa giấy. Thực vừa lòng gật gật đầu, lại lần nữa đem giấy thả lại trên bàn. Mọi người đều cảm thấy thản nhiên có phải hay không thật sự sinh khí. Đem giấy xe lúc sau cư nhiên như vậy vui vẻ biểu tình, đây là làm người lập tức có chút lý giải không được đâu. Nhìn nhìn lại, lần này có lẽ các ngươi có thể có điểm ý tưởng đâu. Thản nhiên không màng đại gia phản ứng. Trực tiếp cười mở miệng nói. Gì? Này không phải hồng y gì ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra trong đó huyền cơ. Này không phải long thân mình sao? Ngự long không hổ là đã từng làm long đều thần phục thần khí, nay cùng long đấu số lần nhiều, đối long bộ dáng cũng là lập tức liền nhận ra tới. Giống như còn thật là a, Ai? Cái này đầu thấy thế nào có chút giống cá đâu? Chỉ là này cá đầu thoạt nhìn còn rất khủng bố. Phung thiệu nhìn nhìn trên bàn giấy, nghe song hồng y y cùng Ngự long hai người nói cũng cảm thấy cái kia thân mình một nửa sắc thật là giống long thân, vừa lúc bị thản nhiên đem đầu cùng thân mình tách ra một nửa kia trên giấy rõ ràng là một cái làm nhân tâm rất sợ sợ cá lớn đầu. Cái này cá đầu thời gian hòa bình nhìn thấy cá là không hoàn toàn tương đồng. Đây cũng là phía trước thản nhiên không có lập tức nghĩ ra được cái này đồ đằng giống gì đó nguyên nhân chủ yếu. Long thân bởi vì là có long lân còn tương đối hảo phân chia, sẽ không nhận thành là dao hoặc là xà. Mà cái này cá đầu bởi vì họa hai cái đại răng nanh càng như là nào đó manh thu hàm răng, cũng không giống giống nhau cá bộ dáng. Cho nên làm người có chút không quá dám xác định thứ này rốt cuộc là cái gì. Ấn. Sắc thật là cá đầu long thân. Cái này đồ đằng hẳn là chính là họa như vậy một loại động vật. Thản nhiên đối phùng thiệu nói tỏ vẻ tán thành. Xem ra đem thân mình cùng phần đầu tách ra tới xem, nhưng thật ra dễ dàng chút. Vũ tộc. Hồng y gì nhìn nhìn thản nhiên lúc sau. Có chút không quá xác định nói. Khả năng. Thản nhiên liền biết hồng y khả năng biết vũ tộc tồn tại. Các ngươi đang nói cái gì a? Ta như thế nào nghe không hiểu. Phong Diệu nhìn Thản Nhiên cùng Hồng Y với hai người sắc mặt ngưng trọng nói bọn họ nghe không hiểu nói. Hồng Y liền ngươi nói một chút ngươi biết đến tình huống đi, ta cũng chỉ là biết cái tên mà thôi. Thản Nhiên từ thư thượng tìm được chỉ có như vậy hai câu lời nói, nói không chừng còn không có Hồng Y biết đến nhiều đâu, cho nên nàng tưởng cái này làm cho Hồng Y tới nói một chút hắn sở nghe nói về vũ tộc tình huống. Cùng cái này đồ đằng có quan hệ. Vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện Âu Dương đêm nhìn nhìn Thản Nhiên hỏi. Ân thản nhiên lúc này đây cũng không có tươi cười nàng gật gật đầu đối Âu Dương đêm vấn đề tỏ vẻ trả lời vậy ta tới nói đi Hồng Y Lìa nhìn nhìn đại gia quay đầu lại nhìn Ngự Long liếc mắt một cái truyền lại cái tin tức lúc sau chuẩn bị muốn bắt đầu nói Ngự Long đã chịu Hồng Y Lìa ám chỉ đi đến thuộc về bọn họ cái này độc lập cabin thất đến cửa thiết một cái kết giới lần này sự tình hẳn là tương đối phiền toái đều liên lụy ra ngay cả tại thượng cổ đều là truyền thuyết một chủng tộc Hồng Y Lìa bọn họ không thể không tiểu tâm hành sự Ngự long động tác mọi người đều là đều không có quá để ý, bọn họ chỉ là cho rằng ngự long qua đi làm cảnh giới sợ có người nghe lén, cho nên đại gia cũng căn bản không biết bọn họ hiện tại đã ở vào kết giới nội an toàn hoàn cảnh. Điểm này chỉ sợ chỉ có thản nhiên cùng hồng ý gì rõ ràng. Mà Âu Dương đêm tuy rằng đối quanh mình hoàn cảnh biến hóa có điều phát hiện, bất quá hắn nhưng thật ra cũng không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Vũ tộc là tồn tại với thượng cổ thời kỳ một cái bộ lạc trùng tộc. Bất quá tên này cũng chỉ là chuyên thuyết truyền truyền thuyết giảng bọn họ là sinh hoạt ở trong nước một cái bộ lạc. Trước nay bất hòa ngoại tộc người giao lưu, cho nên đây cũng là cái này chủng tộc chỉ là tồn tại với truyền thuyết giữa nguyên nhân. Hồng Y Ghi Hải Nghĩ nghĩ trước kia nghe nói về cái này bộ lạc đồn đã tiếp tục nói, cái này chủng tộc người bọn họ thở phụng chính là Vũ Thần. Nghe nói Vũ Thần chính là cá đầu Long Thân Bộ dáng Sau lại thế nhân nói Long Vương mới là trưởng quản mưa xuống thần kỳ thật ở trong truyền thuyết cũng không phải như thế. Hồng y dì nói điên đảo đại gia đối mưa xuống chi thần nhất quán ấn tượng. Ngươi là nói cá thần là trường cái dạng này. Hồng y dì cách nói thật là làm người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng cùng khó có thể tiếp thu. Dĩ vãng đại gia nghe qua truyền thuyết này vũ thần còn không phải là Long vương sao. Hơn nữa binh tôm tướng của không đều là Long vương tiểu lâu là sao. Như thế nào hiện giờ lại có hiểu rõ này cá đầu Long thân vũ thần vừa nói. Nay cùng đại gia sở nhận thức vũ thần giống như thật sự không quá giống nhau a. Ở truyền thuyết giữa xác thật chính là cái dạng này. Ta cũng không có chính mắt gặp qua. Cho nên các ngươi không cần dùng một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng nhìn ta. Hồng Easy nhìn đại gia trưởng lớn đôi mắt nhìn chầm chầm hắn biểu tình liền có chút buồn cười. xác thật nhân loại đối thần minh nhận chi cùng chân thật tình huống giống như kém thật đúng là chính là không ít đâu. Cho nên cho tới nay Hồng Easy đều cảm thấy nhân gian những cái đó cái gọi là truyền thuyết đều như là cười lời nói giống nhau đồ vật. Hắn chỉ là nghe một chút thì tốt rồi. Ngậy này truyền thuyết còn có cái chuẩn không? đặc chiến đội viên một cái tương đối hoặc bát đội viên trương phong đối đủ loại truyền thuyết tỏ vẻ vô ngữ không cẩn thận phun tào xuất khẩu. mặc kệ cái này truyền thuyết là thiệt hay giả, mặc kệ cái này vũ thần có phải hay không thật sự tồn tại, chúng ta hiện tại muốn xác định chính là những người này rốt cuộc là bởi vì sùng bái vũ thần mà là sử dụng cái này đồ đằng mũi tà giáo tổ chức tín đồ. vẫn là cái kia trong truyền thuyết vũ tộc bộ lạc hậu đại. thản nhiên muốn nói kỳ thật là mặt sau vấn đề. Hiện tại thản nhiên kỳ thật đã xác định những người đó hẳn là không phải tà giáo đồ, mà là sử dụng chính là vũ tộc đồ đằng. Bởi vì cái này đồ đằng thượng trừ bỏ vũ thần ở ngoài còn có một ít đồ đằng chi tiết đại gia cùng sách cổ thượng sở miêu tả kém không được quá nhiều. Có thể có được thượng cổ thời kỳ trong truyền thuyết vũ tộc đồ đằng người, thản nhiên tuyệt đối không tin bọn họ gần chỉ là tà giáo đồ. Những người này thản nhiên tuy rằng không có chính mắt gặp nhau. Nhưng là bọn họ bộ dáng cũng không giống như là những cái đó tà giáo tổ chức tẩu hỏa nhập ma bộ dáng. Nhưng là lời này thản nhiên cũng không thể hiện tại công khai nói, nàng không thể giải thích nàng là như thế nào biết cái kia đồ đằng, vì tránh cho phiền thoái, cho nên nàng chỉ có thể hiện tại nói như vậy. Nay nhị tuyển một tình huống lựa chọn đề, kỳ thật chỉ là yêu cầu xác định một cái lựa chọn là đủ rồi. Chơi ạ, chúng ta nhiệm vụ lần này cư nhiên là muốn cùng loại người này giao tiếp. Thật là ngâm lại đều cảm thấy khủng bố. Đội viên một cái khác kêu bạch xa nói. Ngày thường này đó đại các nam nhân thật là không sợ trời không sợ đất, duy độc chính là sợ bệnh nhân tâm thần. Nay tưởng tượng đến khả năng cùng cùng loại với bệnh nhân tâm thần tà giáo tổ chức thành viên giao tiếp, đội viên liền đau đầu. Nay người thường người nói cái đạo lý hắn hiểu, người chính là vũ lực uy hiếp hắn còn biết sợ. Chính là này bệnh nhân tâm thần người chính là thanh đao giá đến hắn trên cổ cũng chưa chắc biết sợ hãi, đối phó loại người này đôi khi thật đúng là một chút biện pháp. Hy vọng không cần gặp gỡ thật là người tài giỏi như thế hảo. Mặc kệ bọn họ muốn đối mặt chính là người nào, cũng mặc kệ những người này có phải hay không cùng lần này bắt cóc các nhà khoa học sự kiện có liên hệ, bọn họ hiện tại ít nhất tâm lý thượng có chuẩn bị, lần này cần đánh chính là một hồi trận đánh ác liệt. Cùng những cái đó đặc chiến đội viên tâm tình bất động. Thản nhiên bọn họ hiện tại đại khái đối nội tình có điều hiểu biết đều biết tình thế chính là so với bọn hắn tưởng tượng giữa còn muốn nghiêm túc thượng không ít, này nhóm người nếu thật là vũ t Vậy thuyết minh khả năng cùng thượng của bộ lạc có quan hệ, mà này nhóm người xuất hiện liền không nhất định thật là vì vũ khí thứ này. Ở hoa hạ đêm đó mau đến 10 giờ bộ dáng, địa phương thời gian buổi chiều 3 giờ thản nhiên bọn họ cuối cùng là tới Hát quốc thủ đô ca thị. Ca thị cùng hoa hạ đế đô sai giờ là vừa lúc 7 tiếng đồng hồ. Thời gian là địa phương thời gian trước một ngày buổi chiều phát sinh, hoa hạ thu được tin tức thời điểm là hoa hạ dạng sáng, cũng chính là Hát quốc địa phương thời gian tối hôm qua. Thẳng nhiên bọn họ ngồi 11 tiếng đồng hồ phi cơ hơn nữa phía trước ở Hoa Hạ Nội trì hoãn thời gian, tới rồi bên này khoảng cách án phát thời gian đã gần 12-13 tiếng đồng hồ. Này 23 tiếng đồng hồ, Hắc Quốc vẫn luôn ở tích cực tìm kiếm những cái đó biến mất các nhà khoa học. Mà cho tới bây giờ lại là trừ bỏ phía trước giao cho Hoa Hạ cái kia video dựa phát hiện kia phê thần bí nhân e. ở ngoài không còn thu hoạch. Không quá quan với thần bí nhân e. nhưng thật ra còn có một ít tiến thêm một bước manh mối Ở kia một đám hắc easy hệ nhân từ ca thị sân bay ra tới tuy rằng mất đi manh mối, nhưng là ở đối thị chính hội nghị trung tâm chung quanh quần chúng tiến hành ngầm hỏi điều tra chung, có người gặp qua những người này chung trong đó một người. Đương nhiên đối phương không có khả năng hoàn toàn cùng sân bay ngoại cảnh chỗ trên video giống nhau bộ dạng. Bất quá cho dù đối phương quần áo phục sức bất đồng, hơn nữa giống như còn thay đổi kiểu tóc dưới tình huống vẫn là có người nhận ra tới. Cái này tình huống cũng coi như là đối lúc ấy hắc quốc cung cấp cấp hoa hạ quốc nói này phê kẻ thần bí khả năng cùng lần này bắt quốc sự kiện có quan hệ tình báo một cái quan trọng căn cứ. Thản nhiên bọn họ tới rồi ca thị lúc sau đồng thời cũng thu được tin tức này, xem ra xác thật là muốn từ này manh mối bắt đầu tra nổi lên. Chưa xong con tiếp. Trước 561 phương đông quý tộc. Thản nhiên bọn họ tới rồi ca thị lúc sau, cũng không có liên hệ địa phương cảnh sát hoặc là quốc gia bất luận cái gì cơ quan bộ môn mà là giống bình thường du khách giống nhau chính mình an bài trụ địa phương. Bởi vì thản nhiên là tính toán trong lén lút trước điều tra một phen lại xem tình huống hay không yêu cầu trợ giúp mới quyết định muốn hay không liên hệ hát quốc chính phủ. Rốt cuộc trước mắt tới nói, bọn họ trừ bỏ chính mình buồn quốc mang đến những người này ở ngoài, ở chỗ này chính là đại sứ quán người còn có thể tin tưởng một ít. Thản nhiên làm hồng y gì bọn họ nhanh chóng an bài khách sạn dừng chân. Phía trước ở trên phi cơ, thản nhiên khiến cho phùng thiệu liên hệ ca thị xa hoa nhất khách sạn. Định ra tổng thống phòng xếp cùng với tam gian việp phòng cùng 20 gian phòng xếp. Lớn như vậy bút tích cũng là vì làm bộ. Thản nhiên lần này chính là muốn sắm vai chính là nhà giàu thiên kim đi ra ngoài, lại là huynh trưởng lại là sinh hoạt bí thư còn mang theo hơn 30 cái bảo tiêu, không có này trận thế giống như cũng không thể nào nói nổi. nay bộ phận kinh phí thản nhiên liền tính là chính mình xuất tiền túi. Nếu là làm hoa hạ phía chính phủ chi trả đến lúc đó còn không biết phải trải qua nhiều ít nói thủ tục, muốn nhiều ít cái chứng minh linh tinh. Hơn nữa dưới loại tình huống này thản nhiên còn muốn viết các loại văn bản tài liệu mới có thể chứng minh bọn họ như vậy xa xỉ tiêu phí là phi thường chi tất yếu. Thản nhiên cũng không kém chăng chút tiền ấy, này tổ chức trình tự đại gia là hiểu biết, cho nên thản nhiên cũng không tính toán vì điểm tiền cho chính mình tìm phiên thoái. Hùng chi lúc này đây ở đạo nghĩa thượng nàng cũng coi như là tới cứu bằng hữu tới. Cho nên tiền tài này đó thản nhiên cũng không sẽ liên tiếp. Một chút phi cơ, Hồng Y liền liên hệ khách sạn tới đón cơ người. Bọn họ đã ở tới đại sảnh chờ đợi nên đón. Ngoại quốc cái này khách sạn phục vụ sớm chút năm liền so hoa hạ phải làm thành thục hơn nữa muốn hảo. Giống thản nhiên loại này đặc đẳng cấp cao khách quý, khách sạn từ nhận được đính phòng điện thoại, tuy rằng lúc ấy không có như vậy nhiều yêu cầu phòng. Nhưng là khách sạn ở trong thời gian ngắn nhất làm ra phối hợp lúc sau, thỏa mãn thản nhiên yêu cầu, tiếp được cái này đặc cấp khách quý khách hàng vào ở đơn. Cho nên ở phùng thiệu đưa bọn họ phi cơ dự tính sẽ tới đạt ca thị thời gian báo cho khách sạn đồng thời. Khách sạn bên kia không chỉ có an bài thản nhiên bọn họ yêu cầu phòng, đồng thời cũng an bài tới đón cơ nhân viên. Bởi vì thản nhiên bọn họ nhân số đông đảo, cho nên khách sạn phái tới một chiếc dài hơn lễ tân xe cùng 10 chiếc xe thương vụ lấy bị khách quý sử dụng. Quả nhiên chờ đến thản nhiên mang theo mọi người một bộ xã hội thượng lưu nhà giàu thiên kim đi ra ngoài trận thế xuất hiện thời điểm liền khiến cho sân bay trong đại sảnh đám người ghé mắt. Đại gia đối bọn họ ghé mắt, cũng không gần là bởi vì này trận thế khí chàng mười phần. Mà là chủ yếu là thản nhiên cùng bên người nàng vài vị các quý ông đều làm người cảm thấy hình ảnh này quá mức mỹ lệ. Thản nhiên liền không cần phải nói, tuy rằng nói ngày thường xuyên quân trang liền rất xinh đẹp. Nhưng là lần này ra tới cư nhiên phải làm nhà giàu thiên kim liền phải có thích hợp trang phục, cho nên nàng ở cơ thượng nhãn hiệu hàng xa xỉ chuyên bán trong tiệm đem đương quý nhất lưu hành đại bài quần áo, giày, bao gia phối sức đều hết thể mua một bộ, hiện tại vừa có mặt quả nhiên là chấn trụ toàn trường. Đại gia sôi nổi suy đoán cái xinh đẹp Đông Vương cô nương rốt cuộc là cái gì vương cung quý tộc A. Hàng hiệu là chỉ cần có tiền liền có thể mặc, nhưng là này cao quý khí chất cũng không phải là mỗi người đều có thể có. Thản nhiên trên người độc hữu cao quý khí chất hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ở phương Đông trừ bỏ Hoa Hạ quốc ở ngoài, hiện tại mặt khác quốc gia đều vẫn là tồn tại hoàng thất. Chẳng qua là quân chủ lập hiến chế cùng hoàng quyền tập trung chế hai loại hình thức, cho nên có phương Đông gương mặt hoàng thất quý tộc nữ tử cũng không mới mẻ. Chỉ là đại bộ phận vương đông hoàng thất cùng thản nhiên tuổi này sắp xỉ các công chúa đại bộ phận đều là tại thế nhân trước mặt lộ quá mặt, mặc kệ là tạp chí hoặc là trên mạng đều vẫn là có thể tìm được các nàng ảnh chụp. Chính là tại thế nhân trong ấn tượng cũng không có như thế mỹ mạo kinh diễm một vị hoàng thất công chúa á bất quá mặc dù là đại gia hiện tại đều còn không rõ ràng lắm cái này xinh đẹp nữ tử rốt cuộc là người nào, tin tưởng không lâu lúc sau sẽ có người đi điều tra, hiện tại họa vạ họ giặt tỉ các phóng viên nhưng đều không phải ăn chay. Thản nhiên một người lên sân khấu liền đủ kinh diễm toàn trường. Ở hơn nữa Hồng Y ỉa, Âu Dương Đêm, Ngự Long, Phùng Thiệu. Bốn cái thân hình cao gầy, ngũ quan tuấn mỹ đến có thể so với quốc tế siêu sao nam tử. Ở thản nhiên bên người, cái này đội hình thật là làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tỷ lệ quay đầu tuyệt đối trăm phần trăm còn muốn gấp bội. Cái này gấp bội tỷ lệ quay đầu tự nhiên là bởi vì có người ở thản nhiên bọn họ một hàng nhiệt đều đi qua lúc sau còn vẫn như cũ sẽ lưu luyến vẫn luôn quay đầu lại nhìn bọn họ Thản nhiên ngày thường điệu thất quán, tuy rằng cũng đã thích trở thành tiêu điểm cảm giác, nhưng là lần này vì che giấu tung tích. Lộng như vậy cao điệu trận thế ra tới, nàng nhưng thật ra thật đúng là có chút không thói quen. Bất quá này hiệu quả thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Chờ cơ đại sảnh khách sạn phái tới tiếp cơ nhân viên, trong tay dơ lên cao thản nhiên tên, vốn đang ở trong lòng vẫn luôn suy đoán lần này khách quý là bộ dáng gì người đâu, phía trước phùng thiệu chỉ là để lại thản nhiên tên, cũng không có cấp thản nhiên ảnh chụp. Cho nên bọn họ phía trước cũng không rõ ràng thản nhiên bộ dáng. Nhưng là ở thản nhiên vừa xuất hiện ở tới đại sảnh thời điểm, khách sạn nhân viên công tác phản ứng đầu tiên đây là bọn họ muốn tiếp người. Thản nhiên liếc mắt một cái liền thấy được dơ lên cao nàng tên bài. Cái này tiếng trung tên viết tự có điểm hoài vạn. Bất quá này hẳn là cũng sẽ là bọn họ tận lực. Rốt cuộc muốn nước ngoài người tới viết hoa hạ văn tự, xác thật có chút khó. Người bình thường ở nước ngoài đều sẽ sử dụng tiếng anh tên, như vậy sẽ tương đối phương tiện một ít Chủ yếu là tiếng Anh đã từng là trên thế giới lớn nhất thực dân quốc, cho nên sử dụng tiếng Anh quốc gia sẽ tương đối nhiều. Nói tiếng Anh cùng sử dụng tiếng Anh ở bên ngoài tương đối càng dễ dàng, cầu thông một ít. Thản nhiên tiếng Anh cũng là phi thường tốt. Từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, thản nhiên liền vẫn luôn ở đọc tiếng Anh nguyên văn thư tịch, ở cùng nước ngoài bạn bè hội thoại giao lưu giữa, nàng cũng là có thể hoàn toàn lưu loát sử dụng tiếng Anh tiến hành đối thoại. Chính là hiện giờ nàng lại là sử dụng chính là chính mình hoa hạ người sử dụng hoa hạ ngữ cũng chính là tiếng Trung Tên. Này cũng coi như là thản nhiên một loại chấp nghiệm đi. Nàng quyết định thân là một cái hoa hạ người làm gì muốn nhân nhượng người nước ngoài mà lấy cái tiếng anh tên, cho nên nhiều năm như vậy, thản nhiên mặc dù là ở bên ngoài cùng người nói sinh ý hoặc là vì chuyện khác mà ra quốc, nàng là trước nay đều là chỉ sử dụng chính mình tiếng trung tên. Đúng là bởi vì điểm này, lúc này đây khách sạn nhân viên công tác vì nên đón bọn họ siêu cấp khách quý cung cố ý tìm sẽ viết tiếng trung khách sạn nhân viên công tác tới viết thản nhiên tên, tuy rằng tự không như vậy xinh đẹp. Nhưng là cũng coi như là đối khách nhân đã phi thường dụng tâm. Nay ca thị hoàng gia khách sạn không hổ là hoàng gia khách sạn A, quả nhiên là phục vụ đủ chú đáo. Thản nhiên đối với Vương Hiên ý bảo một chút, lúc sau Vương Hiên liền đi qua đi cùng vị kia tiếp cơ nhân viên công tác nói hai câu lời nói. Vị kia nhân viên công tác hướng về phía Vương Hiên lễ phép gật gật đầu trong tay phủng hoa tươi liền hướng tới đi tới, dùng còn xem như lưu loát tiếng trung hướng thản nhiên thăm hỏi lúc sau, dâng lên hoa tươi. Thản nhiên hơi hơi mỉm cười tiếp nhận hoa tươi Theo đối phương lai lịch cùng nhau hướng sân bay ngoại đi đến. Sân bay có chút nhãn lực người tốt liếc mắt một cái liền nhận ra vị kia tới đón cơ nhân viên công tác là ca thị hát quốc nổi tiếng nhất hoàng gia khách sạn nhân viên công tác, xem ra lần này không phải viếng thăm chính thức, hẳn là cải trang đi tuần đi. Giống nhau nếu nếu là viếng thăm chính thức, hẳn là đều là chính phủ công vụ khách sạn, cho nên như vậy xem ra vị này quý tộc tiểu thư có thể là tới hát quốc du ngoạn, nói không chừng còn có thể tại địa phương nào gặp được bọn họ đâu. Thản nhiên bọn họ ngồi xe đi rồi, mà phía sau mọi người còn đắm chìm ở vừa rồi suy nghĩ giữa. Tin tưởng hôm nay một màn này hẳn là rất nhiều người cả đời đều sẽ không quên. Thản nhiên bọn họ tới rồi khách sạn lúc sau giàn xếp thỏa đáng lúc sau, liền ở Thản nhiên trụ tổng thống phòng xếp khai một cái đơn giản hội nghị. Chủ yếu là kế hoạch một chút kế tiếp phải làm sự tình. Nếu là tới chơi, Thản nhiên bọn họ tự nhiên là muốn giả vờ giả vịt một chút. Bất quá cái này du ngoạn địa chỉ đương nhiên không thể giống giống nhau người lựa chọn thản nhiên bọn họ vẫn là phải có lựa chọn tính đi, trạng thứ nhất tự nhiên chính là thị quốc tế hội nghị giao lưu trung tâm quanh thân. Phía trước H quốc người không phải nói có người chứng kiến nhìn đến lúc ấy các nhà khoa học biến mất phía trước video giữa H easy hệ nhân đã từng xuất hiện ở bên kia phụ cận, thản nhiên muốn tự mình đi tìm manh mối. An bài thỏa đáng liền xuất phát. Khách sạn người vốn đang muốn vì thản nhiên bọn họ cung cấp hành trình an bài phục vụ, kết quả trực tiếp bị cho biết bọn họ đã có hành trình an bài khách sạn chỉ cần cung cấp bọn họ sở yêu cầu thương vụ dùng xe như vậy đủ rồi. Lần này ra tới thời điểm thản nhiên không có mang chính mình tư nhân phi cơ, cho nên cũng không có mang xe ra tới, ở bên này hiện tại tạm thời lại không hảo trực tiếp liên hệ hoa hạ đại sứ quán. Cho nên thản nhiên trực tiếp yêu cầu khách sạn ăn bài. Thản nhiên đặc biệt công đạo phải dùng xe thương vụ là đủ rồi, chủ yếu là dài hơn lễ tân xe quá mức thấy được, đi đến nơi nào đều là tiêu điểm. Tuy rằng bọn họ này đoàn người đến nơi nào đều là tiêu điểm nhưng là vẫn là tận lực giấu người hai mắt một ít đi khách sạn đối với cao cấp khách quý yêu cầu đương nhiên là tận lực thỏa mãn tuy rằng bọn họ cũng không rõ ràng vì cái gì vị này khách quý muốn như vậy yêu cầu này giống như cùng giống nhau thích trụ tổng thống phòng xếp đến khách quý ý tưởng bất đồng giống nhau thích trụ tổng thống phòng xếp khách nhân đại bộ phận đều là thích chú ý phô trương người này vẫn là lần đầu tiên gặp được yêu cầu toàn bộ phái ra xe thương vụ khách nhân đâu hơn nữa vì bảo mật thản nhiên cũng muốn cầu khách sạn không phái ra tài xế nàng chính mình dẫn người là được. Địa phương thời gian 4 giờ dưới thời điểm, thản nhiên bọn họ tới Quốc tế Hội nghị giao lưu trung tâm phụ cận thế giới đệ nhất tháp, mạch lỗ tháp cao. Nay tòa tháp cao là trước mắt trên thế giới tối cao tháp cao, tổng độ cao có 1852 mế, bởi vì này tháp cao thuộc thế giới chi nhất. Cho nên nơi này cũng là trên thế giới phi thường nổi danh một cái điểm du lịch chi nhất. thản nhiên đem trạm thứ nhất đặt ở nơi này, đã có thể tra xét manh ngối, cũng có thể xem như ở du ngoạn. Quốc tế hội nghị giao lưu trung tâm từ phía trước hoa hạ nhà khoa học tập thể mất tích án đã xảy ra lúc sau, nơi này đã bị cảnh sát cấp phong tỏa. Không đến cuối cùng hiện thân, thản nhiên là tưởng tận lực ở bên ngoài tra xét, như vậy có lẽ có thể tra ra một ít thông qua H quốc không chiếm được tin tức. Thực mau thản nhiên bọn họ liền tìm tới rồi một ít manh mối, có lẽ là may mắn, bọn họ phát hiện một ít kỳ quái đánh dấu. Chưa xong con tiếp, chứ 562 tìm được con tin, này đó đánh dấu là thản nhiên ở vô tình giữa phát hiện. Tựa hồ là một loại lộ tuyến ký lục ký hiệu. Này đó đánh dấu đều là họa ở thực gần nấp địa phương, nếu không phải thản nhiên bọn họ cẩn thận, chỉ sợ thực dễ dàng bị người xem nhẹ. Bất quá này cũng xác thật là trách không được Hát Quốc người phát hiện không được. Này đó đánh dấu đều là đặc thù Mạc Tang phấn mặt vẽ ra. Mạc Tang là một loại sinh trưởng ở trong nước động vật, nó cùng san hô có chút tương tự, loại này động vật tồn tại thời điểm này đây động vật hình thái sinh tồn, mà đã chết lúc sau lại biến thành thạch hóa vật. Mạc Tang tự nhiên tử vong lúc sau Liền có thể dùng để làm trang trí phẩm, trải qua nào đó xử lý lúc sau còn có thể biến thành ẩn hình bột phấn. Cái gọi là ẩn hình bất quá là người mắt thường ở bình thường ánh sáng dưới vô pháp dễ dàng phân biệt ra tới, cho nên cảm giác hình như là ẩn hình giống nhau, nhưng là kỳ thật nó vẫn là tồn tại, chỉ là mắt thường nhìn không tới mà thôi. Đồng thời, loại này kêu mạc tang trong nước sinh vật bởi vì là sinh khắp nơi biển sâu giữa, rất ít có người có thể đủ vớt đi lên. Thản nhiên cũng chỉ là ở trong không gian bảo vật cất chứa dương giữa gặp qua một hai chi. Cái này Mạc Tăng tác dụng cũng là ở trong không gian sách cổ thượng xem qua. Mạc Tăng tuy rằng có thể khiến cho văn tự biến mất giống như có ẩn thân tác dụng, nhưng là nó vẫn là có thể bị phát hiện, bởi vì nó có một loại phi thường độc đáo khí vị, mặc dù nó phi thường phi thường thanh, thực không dễ dàng bị người phát hiện, nhưng là lại vẫn là không có tránh được thản nhiên cùng Hồng Y để bọn họ khíu giác. Chính là dựa vào loại này khí vị, thản nhiên phát hiện khả nghi. Sau đó dùng ở không gian sách cổ thượng nhìn đến hóa giải phương pháp, ở những cái đó bị ẩn hình đánh dấu thượng làm xử lý lúc sau thực mau liền tìm tới rồi manh mối. Này đó hẳn là cùng những cái đó vũ tộc nhân có quan hệ đánh dấu. Bởi vì đều là một ý thuật nhìn hình như là cổ đại ký hiệu tiêu chí. Cho nên thản nhiên bọn họ cảm thấy hẳn là cùng vũ tộc nhân có quan hệ. Bất quá thản nhiên bọn họ ngay từ đầu cũng không thấy hiểu này đó đánh dấu ký hiệu là có ý tứ gì. Sau lại cũng là cùng hồng Y ý, ý bọn họ mấy cái đoán mò đại khái làm minh bạch là có ý tứ gì lúc sau. Đại khái có thể xác định lấy trương tử hiên cầm đầu chín vị hoa hạ nhà khoa học bọn họ biến mất hẳn là xác thật cùng vũ tộc nhân có quan hệ. Lúc sau 2 ngày thời gian, thản nhiên bọn họ vận dụng hết thể có thể dùng tới lực lượng. Cuối cùng ở H quốc ca thị vùng ngoại thành một cái vước đi nhà xưởng tìm được rồi này phê hắc Y nhân. Cái này nhà xưởng phía trước là một cái xưởng máy móc. Nghe nói là nửa năm trước nhà xưởng dọn ly lúc sau vẫn luôn không chí một chỗ để đó không dùng địa điểm. Thản nhiên bọn họ tìm tới nơi này thời điểm, đã là khoảng cách nhà khoa học tập thể biến mất sự kiện lúc sau ngày thứ tư. Thản nhiên bọn họ tuy rằng thực vui vẻ rốt cuộc tìm được rồi manh mối, nhưng là thời gian đã qua đi 4 ngày, bọn họ không xác định mất tích các nhà khoa học an toàn. Hy vọng bọn họ hết thể bình an đi. Lần này nghĩ cách cứu viện hành động, thản nhiên bọn họ tạm thời không có liên hệ H quốc phía chính phủ. Tuy rằng đã xác định là hư hư thực thực vũ tộc người chói đi rồi này đó các nhà khoa học. Nhưng là hiện tại bọn họ đi qua 4 ngày bọn họ đều không có cùng hát quốc hoặc là hoa hạ liên lạc, không có làm tiền tiền chuộc. Người sau là mặt khác, điểm này làm thản nhiên bọn họ tưởng không rõ. Nếu nói là nào đó quốc gia kế hoạch lần này thời gian, bọn họ muốn chính là này đó nhà khoa học biết đến số liệu cùng về vũ khí tương quan nội dung này thản nhiên bọn họ có thể lý giải. Nếu là chính bọn họ bắt quốc này đó nhà khoa học, nhất định là muốn cùng hoa hạ nói nào đó điều kiện. Chính là trước mắt cũng không có phương diện này xu hướng A. Cho nên ở tình huống còn bất đồng trong sáng hóa tiền đề hạ, thản nhiên không dám để lộ tiếng gió, nàng sợ rút dây động rừng, vạn nhất phía sau màn kế hoạch đã biết bọn họ đã tìm được rồi đám hắc y, y. hề nhân này, đến lúc đó khả năng sẽ đối này đó các nhà khoa học bất lợi. Tham gia cứu viện thời điểm, thản nhiên đem phùng thiệu lưu tại bên ngoài. Phùng thiệu vốn dĩ cũng muốn tham gia hành động, nhưng là chính hắn thân thủ chính mình rõ ràng này những người khác so sánh với, hắn khả năng đến lúc đó còn muốn người khác chiếu cố hắn. Dứt khoát liền ở bên ngoài, yêu cầu thời điểm hắn có thể khẩn cấp liên hệ hát quốc cảnh sát, cũng coi như là có cái liên lạc người ở. Thản nhiên cùng Âu Dương nửa đêm đừng mang hai tổ người đi vào. Kỳ thật căn bản không tính là là hai tổ người. Âu Dương đêm bên kia chính là có được đặc chiến đội 33 danh đội viên, mà Thản nhiên bên này vẫn là giống dị vãng giống nhau, chính là nàng vài người cùng nàng một tổ. Đạo không phải Thản nhiên làm độc lập, tính bề ngoài Mà là thản nhiên cảm thấy lần này sự tình có chút đặc thù, cho tới bây giờ đều không thể xác định. Những người này rốt cuộc là không vũ tộc. Rốt cuộc là có cái dạng gì mục đích, không ai có thể xác định. Cho nên cũng không muốn cho đại gia đi mạo hiểm. Bắt đầu thản nhiên như vậy phân tổ thời điểm, Âu Dương đêm không đồng ý, hắn ý tứ là muốn cùng thản nhiên ở bên nhau. Vạn nhất đến lúc đó có chuyện gì phát sinh, hắn còn có thể tại thản nhiên bên người. Nhưng là đặc chiến đại đội lần này phái ra đội viên là yêu cầu bọn họ hai người đến mang đội, nếu bọn họ hai người đều làm tiền chạm đội đi vào, kia mặt khác đội viên nên như thế nào chỉ huy, ai tới chỉ huy đây là cái vấn đề. Hơn nữa quan trọng nhất chính là thản nhiên tương đối lo lắng Âu Dương đêm an toàn vấn đề. Nàng không nghĩ làm Âu Dương đêm mạo hiểm như vậy đi. Cho nên về công về tư, thản nhiên đều không thể làm Âu Dương đêm tham gia nàng tiền chạm đội. Tuy rằng Âu Dương đêm thực không muốn tiếp thu như vậy an bài, nhưng là cuối cùng vẫn là bị thản nhiên cấp thuyết phục. Thản nhiên mang theo người đi vào trước, mà Âu Dương làm đêm vị trí viện cản phía sau. Kỳ thật loại này an bài còn có một nguyên nhân chính là bởi vì những cái đó vũ tộc nhân. Nếu đối phương là thật sự vũ tộc nhân, kia hai bên giao chiến khả năng sẽ có một ít kỳ quái sự tình phát sinh. Loại chuyện này là không có phương tiện làm đặc chiến đội viên nhóm nhìn đến, thản nhiên cần thiết muốn ở bên trong giải quyết. Mà nếu bọn họ không phải, Vậy có thể đem hậu viên lực lượng cùng nhau dùng tới cộng đồng nghị cách cứu viện con tin, này cũng coi như là hai bên mặt suy xét. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Âu Dương đem bọn họ ở ly nhà xưởng 50m tả hữu khoảng cách dừng lại đợi mệnh, mà thản nhiên còn lại là mang theo người hướng bên trong đi. Rất nhiều người tưởng không do Âu Dương đem vì cái gì làm thản nhiên một nữ hài tử mang theo người đi vào, nhưng là đây là đội trưởng an bài bọn họ chỉ có thể phục tùng, trở thành đặc chiến đội viên thượng đệ nhất khóa chính là kiên quyết chấp hành thượng cấp mệnh lệnh. Đừng hỏi vì cái gì. Những người này tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng là lại cũng đều là trôn ở trong lòng, điểm này nhưng thật ra làm Thản Nhiên tỉnh đi tìm hiểu thích phiền toái. Thản Nhiên ở khoảng cách cái kia vứt đi nhà xưởng 10 mét khoảng cách thời điểm, rõ ràng cảm giác được một cổ rõ ràng bất đồng hơi thở, này hơi thở hẳn là linh lực tu luyện giả hơi thở, mặc kệ bên trong người có phải hay không vũ tộc nhân, Thản Nhiên bọn họ đều đụng phải phiền toái. Thản Nhiên sắc mặt ngưng trọng nói cho Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người, trong chốc lát đi vào thời điểm Tận lực tới gần cửa đứng liền hảo, không cần đi theo nàng, bên trong chính là nguy hiểm nhân vật, nhớ lời muốn nghe nàng chỉ huy không cần xúc động. Vương Hiên cùng Phùng Vũ đi theo thản nhiên lâu như vậy, vẫn là đệ nhất nghe được thản nhiên nói như vậy. Bọn họ nhận thức thản nhiên từ trước đến nay đều là bình tĩnh tự nhiên, đối bất luận cái gì sự tình đều là thành đủ ở ngực. Mặc dù là gặp được khó khăn hoặc là nguy hiểm thản nhiên đều là luôn luôn bình tĩnh nhưng đối, chưa từng có gặp qua giống hôm nay như vậy tựa hồ có chút trong lòng không đế thản nhiên. Xem ra nơi này người sắc thật nguy hiểm nhân vật. Thản nhiên hiện tại đảo không phải sợ hãi, chỉ là sợ vương hiên bọn họ gặp được nguy hiểm. Tuy rằng vương hiên cùng phùng vũ hai người đi theo thản nhiên lúc sau hiện tại thân thủ cũng là tương đương không tồi, nhưng là cùng giống thản nhiên như vậy sử dụng linh lực tu tập linh lực người là hoàn toàn bất đồng. Bọn họ ở thế gian nhân loại trước mặt hoặc là có thể coi như là hảo thân thủ, nhưng là ở này đó người trước mặt có lẽ liền trở nên bất khám một kích. Thản nhiên vốn dĩ muốn cho bọn họ ở ngoài cửa chờ. Nhưng là một phương diện này liền yêu cầu hướng bọn họ giải thích hiện tại gặp tình huống như thế nào, đồng thời sẽ khiến cho những người khác hoài nghi, cho nên thản nhiên quyết định mang theo bọn họ đi vào, nhưng là muốn tận lực bảo đảm bọn họ an toàn. Ta sẽ nhìn bọn họ hai cái. Một bên ngự long cũng là nghiêm túc nói. Hắn cũng cảm giác được những cái đó hơi thở, cho nên ngay cả luôn luôn không nghiêm túc ngự long lúc này đầy cư nhiên cũng để cao cảnh giác đi lên. Liền giao cho ngươi. Thản nhiên hướng về phía ngự long gật gật đầu nói. Không có nói thêm nữa mà khác, thản nhiên mang theo người hướng bên trong đi. Các người rốt cuộc tới. Thản nhiên mới vừa đi vào liền nghe được một cái tuổi già thanh âm. Thanh âm này lên làm người cảm thấy thực không thoải mái, có một loại âm trầm trầm cảm giác, không giống như là giống nhau lão giả như vậy hiền từ hoặc là hiền lành, mà là một loại làm người cảm thấy sợ hãi. Bất quá con hảo, thản nhiên bọn họ cũng không phải người bình thường. Các ngươi là ai? Thản nhiên không có sợ hãi, không có khẩn trương, không có sinh khí. Hiện tại dùng một loại thực bình thản tâm tình đối mặt này đối diện 16 cái hắc y rìa nhân. Ngươi không phải đã biết chúng ta thân phận sao? Há tất nhiều này vừa hỏi đâu? Vừa rồi ra tiếng chính thức tại đây 16 cá nhân giữa ngồi một cái lao nhân, không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc có bao nhiêu đại số tuổi, nhưng là lại lao đến chính xác làn ra sắp nhăn đến cùng đi, thanh âm nghẹn ngào, như vậy vừa nói lời nói cẩn thận vừa nghe còn có chút thở hồn hển bộ dáng Chúng ta còn không xác định, nếu mời chúng ta tới, mặc kệ là vì cái gì Tổng muốn giới thiệu hạ chính ngươi đi. Thản nhiên yêu cầu chính là bọn họ chính miệng thừa nhận bọn họ thân phận. Như ngươi nói biết, chúng ta chính là vũ thần con dân, vũ tộc nhân, ngươi thực thông minh có thể tìm được chúng ta, tin tưởng ngươi chính là chúng ta người muốn tìm. Vị kia láo giả tiếp tục nói, bọn họ tựa hồ đã sớm đa đoán trước đến thản nhiên bọn họ đã trở lại, nói như vậy, bọn họ mục đích chẳng lẽ là thản nhiên. Nay phía trước chẳng qua là suy đoán, hiện tại có thể khẳng định Bất quá ta không rõ nếu các ngươi là muốn tìm ta, vì cái dạng gì đem bọn họ chói tới. Thản nhiên chỉ vào ở những cái đó hắc y nhân một bên bị chói mấy cái nhà khoa học. Thản nhiên vừa tiến đến tức nhìn đến bị chói người, nhưng là thoạt nhìn bọn họ hiện tại không biết là ngủ rồi vẫn là hôn mê, cách khá xa không có phương tiện xác nhận bọn họ tình huống, chỉ có thể từ từ xem đối phương rốt cuộc là có tính toán gì không. Hiện giờ nếu đối phương đã nói là đang đợi nàng tới, kia nàng liền có thể xác định bọn họ mục đích kỳ thật là chính mình. Vậy hỏi trước hỏi đối phương có điều kiện gì thả người. Chúng ta cũng bất quá là thuận tay sự tình, những người này chúng ta muốn tới vô dụng, đều tặng cho ngươi đi." Lão giả vung tay lên, bên cạnh một cái trung niên nam nhân ý bảo người bên cạnh thả người. Tới gần cửa Vương Hiên cùng Phùng Vũ hai người cho nhau nhìn thoáng qua, đây là tình huống như thế nào? Chưa xong con tiếp. Chương 563 bộ lạc diệt sạch. Dễ dàng như vậy liền đem con tin cấp thả. Kêu bọn họ lúc trước như vậy lao lực người cấp chói tới lại rốt cuộc là vì cái gì? Chuyện này quá làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, ngay cả luôn luôn nhìn quen đại trường hợp Vương Hiên cùng Phùng Vũ cũng có chút không bình tĩnh muốn dầm chân. Thật là này nhóm người chẳng lẽ không bình thường sao? Loại chuyện này đều có thể lấy tới chơi sao? Tuy rằng chuyện này làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng là thản nhiên vẫn là vui vẻ tiếp nhận rồi. Rốt cuộc đối phương là hướng về phía chính mình tới. Bọn họ làm lớn như vậy động tĩnh còn không phải là vì đem chính mình cấp đưa tới sao. Hiện tại nàng đều tới, đem người thả cũng đỡ phải nàng lại phí miệng lưỡi. Thản nhiên ý bảo hồng y đi qua đi tiếp người, nàng đứng ở tại chỗ không có động. 1, 2, 3, 4, 8. Thả lại tới 8 người, cuối cùng một người xem đối phương ý tứ là không tính toán thả người. Còn có một cái. Thản nhiên nhắc nhở đối phương. Cái này không thể phóng, hắn chính là ta quan trọng con tin, nếu là không có hắn ta tưởng ngươi cũng sẽ không tới. Lão giả nhìn dư lại một con tin, cư nhiên cười. Ngươi ý tứ ta không rõ. Thản nhiên không rõ cái này lão nhân là có ý tứ gì, nếu muốn thả người nên đều thả. Vì cái gì còn muốn lưu một người, hơn nữa vẫn là trương tử hiên. Bọn họ là cố ý. Ngươi hẳn là minh bạch, nếu là không có người này, tin tưởng ngươi cũng sẽ không tới, cho nên người này mới là chúng ta chói chủ yếu mục tiêu, những người này bất quá là nhân tiện mà thôi. Lão nhân xem thản nhiên sắc thật giống như không quá minh bạch là có ý tứ gì, liền giải thích một chút. Vương Hiên các ngươi hai người trước đem người mang đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ ta. Thản nhiên tựa hồ là nghĩ tới cái gì, vì thế phân phó Vương Hiên cùng phùng vũ hai người đem kêu tám vị nhà khoa học một đám trước mang đi ra ngoài. Chờ đến đem người đều mang ra về sau, thản nhiên đem đại môn đóng lại. Các ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích nói đi. Thản nhiên liền biết sự tình không có đơn giản như vậy cho nên nàng cũng liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. quả nhiên là người thông minh, chúng ta muốn rất đơn giản. Trường sinh chi lão bí quyết, lão giả cũng không vòng vo, vò, nói thẳng ra yêu cầu. Trường sinh bất lão, ta tưởng ngươi tìm lầm người đi. ta trước nay cũng không biết ta còn có được Trường sinh bất lão bí quyết. thản nhiên không rõ ràng lắm đối phương biết chính mình nhiều ít sự tình, nhưng là cái này Trường sinh bất lão bí quyết nàng là thật sự không có a. ngươi hiện tại không có. Nhưng là ngươi trong tay lại có được mở ra trường sinh chi môn chìa khóa, ta tưởng ngươi không có khả năng không biết đi. Lão nhân âm chắc chắc cười. Nhìn thản nhiên hai con mắt đều như là ở tỏa ánh sáng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. thản nhiên không biết lão giả này rốt cuộc là có ý tứ gì. Ngươi không cần cùng chúng ta giả ngu, chúng ta vũ tộc nhân chính là thượng cổ thời kỳ lưu lại tới bộ lạc. Vị này chính là chúng ta bộ lạc trưởng lão, cũng là chúng ta đại vũ sư. Hắn đã sớm tính ra tới các ngươi hai cái là bất tử chi thân, các ngươi trên người nhất định có trường sinh bất lao bí mật. Lão nhân bên cạnh vừa rồi cái kia ý bảo những người khác thả người trung niên nam nhân nhìn đến thản nhiên tựa hồ cũng không tưởng hợp tác, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề làm rõ bọn họ thân phận. Bất tử chi thân, thản nhiên không nghĩ tới nàng ở này đó người trong mắt cư nhiên là cái dạng này tồn tại. Nàng là trọng sinh mà đến, sao có thể là bất tử chi thân đâu? Huống chi trương tử hiên lại là sao lại thế này đâu? Hảo Ít nói nhảm, nếu ngươi không đem cái kia bí mật giao cho chúng ta, chúng ta liền đem người này tiến hiến cho vũ thần, tin tưởng vũ thần nhất định sẽ thất thích. Cái kia được xưng là đại vụ sư lão nhân một sử trong tay quả trượng, tựa hồ là có chút sinh khí thản nhiên không hợp tác. Thản nhiên là thật sự không rõ bọn họ nghĩ muốn cái gì đồ vật, bọn họ khả năng biết một ít về chính mình cùng trương tử hiên sự tình, nhưng là lại không hoàn toàn là. Nhưng là cái này trường sinh bất lão bí tịch nàng là thật sự không có. Hiện giờ dùng trường tử hiên tới uy hiếp nàng giao ra này trường sinh bất lao bí tịch. Thản nhiên thật là không biết nên như thế nào nói đi xuống. Ta có thể thề ta là thật sự không rõ ràng lắm, các ngươi nghĩ đến thứ gì, người này là vô tội. Các ngươi người muốn tìm là ta, ta tự mình tới trao đổi hắn, các ngươi đem hắn thả, ta đảm đương con tin, chúng ta hảo hảo nói chuyện các ngươi muốn đồ vật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thản nhiên tuy rằng biết lần này hội ngộ thượng nguy hiểm, nhưng là nàng không thể làm vô tội người chịu liên lụy. Hương Chi là Trương Tử Hiên. Nay cũng không phải bởi vì thản nhiên đối Trương Tử Hiên có cái dạng gì đặc thù cảm tình, nhưng là này Trương Tử Hiên xác thật là bởi vì chính mình mới có thể bị trói tới. Lại còn có liên lụy người khác, đem sự tình làm cho như vậy đại, nàng hiện tại có thể nghĩ đến chính là trước đem Trương Tử Hiên đổi về tới. ngươi cái này chủ ý nhưng thật ra không tồi, bất quá ta cũng không dám muốn ngươi lợi hại như vậy con tin, làm ngươi đổi hắn. Nói không chừng chúng ta cuối cùng cái gì đều đến không có. Tiên tâm chỉ cần ngươi hảo hảo hợp tác, chúng ta sẽ không thương tổn hắn, rốt cuộc chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Đối phương cũng không cảm thấy đây là cái ý kiến hay, không có đồng ý. Vậy các ngươi nói như vậy hợp tác, các ngươi muốn đồ vật ta không có, cũng không rõ ràng lắm là cái dạng gì đồ vật, nhưng là vì bảo đảm ta bằng hữu sinh mệnh an toàn, ta sẽ tận lực dựa theo các ngươi yêu cầu phối hợp. Thẳng nhiên vẫn như cũ ở cùng đối phương đàm phán. Ngươi nếu không chịu thừa nhận ngươi trong tay có được trường sinh bất lao bí Tịch này bút giao dịch liền vô pháp tiếp tục đi xuống. vị tiêu đại vu sư tựa hồ đối thản nhiên nói không cho là đúng. mục đích của ta là muốn cứu người, các ngươi mục đích là phải được đến, các ngươi tưởng được đến đồ vật, chúng ta có thể được đến lẫn nhau muốn đồ vật là đủ rồi. thản nhiên cũng không tưởng đem cục diện làm đến cương, nàng vẫn là hy vọng có thể không thông qua bạo lực cuối cùng đem chuyện này kiên quyết. đương nhiên tiền đề là không có người sẽ chịu thương tổn. nếu ngươi nói như vậy. Ta liền tạm thời tin tưởng ngươi là thật sự không biết chính mình trên người có trưởng sinh bất lao bí mật. Vị tiên lão vu sư nhìn chầm chầm thản nhiên đôi mắt nhìn nửa ngày cuối cùng mới nhả ra, hắn nguyện ý tin tưởng có thể có được như thế chân thành ánh mắt người hẳn là không phải đang nói dối. Ta muốn biết các ngươi vì cái gì muốn tìm hắn tới xuống tay, lại còn có không phải ở hoa hạ, muốn ở nước ngoài động thủ như vậy phiền toái. Điểm này làm thản nhiên nghĩ trăm lần cũng không ra. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm ngươi cái này nha đầu rốt cuộc là người nào. Nhưng là ngươi sắc thật cái chịu trời cao chiếu cấu người, còn có hắn, các ngươi là như thế may mắn, lại cũng đồng thời cũng là một loại bất hạnh. Lao Vu sư lại lần nữa ngồi xuống, nhưng thật ra cũng không có cự tuyệt trả lời thản nhiên vấn đề. Ta thừa nhận ta là may mắn người, nhưng là ta cũng không cảm thấy đây là một loại bất hạnh. Thản nhiên tự tin cho rằng nàng trọng sinh cũng không phải vì cuối cùng bất hạnh kết cục. Chúng ta không ở hoa hạ động thủ là bởi vì chúng ta biết các ngươi thân phận, ở hoa hạ đối chúng ta tới nói không quá có lợi, đồng thời hoa hạ có ảnh hưởng chúng ta động thủ kết giới, cái này chính là ta nói các ngươi quá mức may mắn nguyên nhân. Lão Vu sư tựa hồ là đối chuyện này có chút cảm khái nói: Các ngươi thật là thượng cổ thời kỳ vũ tộc hậu nhân, ta nghĩ như thế nào đều cảm thấy là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Không phải vẫn luôn đều nói thượng cổ thời kỳ vũ tộc bất quá chính là truyền thuyết mà thôi, hơn nữa thượng cổ thời kỳ rất nhiều bộ lạc cuối cùng đều biến mất. Các ngươi rốt cuộc là như thế nào tồn tại xuống dưới? Tuy rằng thản nhiên hiện tại cùng đối phương thoạt nhìn là đối địch hai bên, nhưng là nếu đối phương cũng không lảng tránh chính mình vấn đề, thản nhiên cũng liền hỏi ra trong lòng nghi vấn. Chúng ta xác thật là vũ tộc, cũng là đã trải qua đại thai đại nạn lúc sau mới có hôm nay bộ lạc chủng tộc. Chúng ta toàn bộ lạc người cũng liền dư lại trước mắt người nhìn đến những người này. Chúng ta hiện tại đang gặp phải toàn bộ bộ lạc diệt sạch, cho nên bất đắc dĩ chúng ta mới ra này hạ sách, mong rằng thần nữ có thể thông cảm. Đại Vu sư lúc này, đây nói chuyện thời điểm trong ánh mắt cư nhiên có thành kính cảm giác. Vị này đại Vu sư làm Thản Nhiên có chút cảm giác nắm lấy không ra, hắn đầu tiên là chói người tới không sự tình lộng đại, sau đó lại uy hiếp Thản Nhiên nàng nếu là không đem đồ vật giao ra đây bọn họ liền đối chương Tử Hiên bất lợi, chính là hiện tại lại giống như có việc một bộ thực đáng thương bộ dáng, thật sự không rõ ràng lắm hắn này có phải hay không cũng là một loại mưu kế, chẳng lẽ là ở diễn kịch. Thản Nhiên không rõ ràng lắm vị này đại Vu sư dụng ý ở đâu. Nếu hắn hiện tại là ở diễn kịch, vậy thật sự không thể không khen ngợi một tiếng hắn kỹ thuật diễn sắc thật là không tồi. Thản nhiên cảm thấy chính mình muốn tin tưởng hắn sắc thật không phải xuất phát từ bổn ý làm như vậy. Ta không rõ ràng lắm các ngươi chủng tộc rốt cuộc là gặp phải cái gì vấn đề, ta chỉ là muốn biết các ngươi sau lưng có hay không người. Đây là thản nhiên trước mắt nhất quan tâm một vấn đề. Tuy rằng chúng ta đều không phải là là bổn ý dùng như thế ti tiện thủ đoạn, nhưng là ta vũ tộc nhân luôn luôn kiêu ngạo tự phụ. Sao có thể là bị người khác xui khiến mới có thể như thế? Ngươi yên tâm, chúng ta đều không phải là chịu người sai xử mới có thể như thế. Đại Vu sư bị thản nhiên như vậy vừa hỏi, nhưng thật ra có chút kích động, xem ra, cho tới nay bọn họ chủng tộc người xác thật đều là tương đương tự phụ. Ta đây liền yên tâm, ít nhất không cần suy xét các ngươi có thể hay không chủ vấn đề. Thản nhiên gật gật đầu, nhưng thật ra cũng không có muốn mạo phạm đối phương ý tứ. Ta cũng không vòng ngo, ta chính là nói thẳng đi. Từ 30 năm trước Chúng ta bộ lạc người liền không còn có sinh sản ra hậu đại, hơn nữa trong bộ lạc vốn có người cũng đều vẫn luôn ở chậm rãi già đi thậm chí là dần dần đi hướng tử vong, như vậy vẫn luôn liên tục, biết hiện tại dư lại chúng ta những người này. Mà ngươi trước mắt chỗ đã thấy những người này trừ bỏ ta ở ngoài lại năm đó đều là chút hài tử. Mà ở quá không lâu bọn họ cùng ta đều đem chết giả, chúng ta cái này chủng tộc cũng liền diệt sạch. Lão Vu Sư nói tới đây thời điểm thanh âm có chút run rẩy, nghĩ đến này đó đều làm hắn sợ hãi khổ sở thậm chí là đau lòng. 30 năm trước. Tại sao lại như vậy? Các ngươi nguyên lai like hẳn là có rất nhiều đồng bạn đi. Đối với ngươi theo như lời này đó ta thập phần đồng tình, nhưng là này cũng không thể đủ trở thành đem vô tội người bắt cóc hợp lý lý do đi. Ta không nghĩ ra này cùng ta thậm chí là bằng hữu của ta có quan hệ gì. Thẳng nhiên tuy rằng đồng tình bọn họ tao ngộ, nhưng là này cũng đại biểu bọn họ liền có thể làm chuyện như vậy. Ta thực xin lỗi, chúng ta đều không phải là buồn ý như thế. Tuy rằng chúng ta cũng không nghi thương tổn vô tội, nhưng là chuẩn xác mà nói lên, chỉ có các ngươi hai người mới có thể trợ giúp chúng ta. Đại Vu sư đối với Thản Nhiên nói cũng không có tức giận, mà là tận lực muốn đi giải thích chuyện này. Chưa xong con tiếp. Chương 564 muốn ngươi tâm. Chúng ta, chúng ta có thể trợ giúp các ngươi cái gì? Thản Nhiên không biết chính mình còn có thể giải cứu một cái bộ lạc sinh tử tồn vong. Này không quá khả năng đi. Ta là cái Vu sư, ta được đến Vũ Thần chỉ dẫn. Chỉ cần tìm được có được bất tử chi thân người, liền có thể tìm được cứu sống chúng ta bộ lạc biện pháp. Cho nên chúng ta ở tìm trường sinh bất lao chi thuật đều không phải là là vì chính chúng ta, mà là vì toàn bộ bộ lạc, còn thỉnh thần nữ ban cho chúng ta thượng thân chi thuật. Đại vu sư nói tới đây đứng lên đi bước một hướng tới thản nhiên đi tới. Ta cũng thực hy vọng ta có thể giúp đỡ các ngươi bàng, nhưng là ta thật sự không có trường sinh bất lao chi thuật, mà các ngươi nói bất tử chi thân ta cũng hoàn toàn không rõ ràng là chuyện như thế nào thực xin lỗi ta không có cách nào giúp các ngươi. nhìn vị kia lão Vu sư hướng tới chính mình đi tới, Thản nhiên đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, Thản nhiên đi bước một chiều lui về phía sau đi, Hồng Y ở một bên lập tức tiến lên che ở Thản nhiên trước người, buộc cái kia lão Vu sư ngừng lại, ngươi muốn làm gì? Hồng Y kia lạnh giọng quát, ta không có ác ý, lão Vu sư trong miệng nói lời này nhưng là lại là tìm tòi tay liền phải kéo Thản nhiên cánh tay, xoát một chút, Thản nhiên lượm ra Lang gia kiếm. Lão Vu sư vừa thấy thản nhiên cái này động tác, tuy rằng dừng trong tay động tác, nhưng là biểu tình lại là thay đổi. Từ vừa rồi hiền lành bộ dáng, đột nhiên liền trở nên cùng phía trước giống nhau âm trầm trầm. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Thản nhiên nhìn Lão Vu sư lộ ra như vậy biểu tình, lại xem vừa rồi đứng ở cái này Vu sư bên người trung niên nam nhân lập tức liền đem một cây đao đặt tại Trương Tử Hiên trên cổ. Có lẽ là bởi vì quá mức dùng sức, dao nhỏ ở Trương Tử Hiên trên cổ vẽ ra một đạo rất sâu vết máu. Trương Tử Hiên bị này cảm giác đau đớn lập tức kích thích. Các ngươi là người nào? Muốn làm gì? Bị cảm giác đau đớn kích thích tỉnh lại Trương Tử Hiên nhìn một cái trung niên nam nhân đem một cây đau đặt tại trên cổ hắn, tuy rằng còn không rõ ràng lắm rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là này rõ ràng thoạt nhìn không giống như là ở phát sinh cái gì sự tình tốt. Đừng lúc đích, tiểu tâm ta muốn ngươi mệnh, vừa lúc cũng có thể trực tiếp đem ngươi tâm đảo ra chấm dứt này hết thể trở về. Cái kia trung niên người nọ mặt vô biểu tình nói làm người nghe xong tâm sinh run sợ nói. Trương Tử Hiên ở còn không có nàng biết rõ ràng sự tình tình huống phía trước, tạm thời bình tĩnh lại, nhìn chăm chăm cái kia trung niên nam nhân đôi mắt chậm rãi lui trở về. Hắn hồi tưởng chính mình mất đi ý thức phía trước hình như là ở tham gia nguồn năng lượng giao lưu đại hội, lúc ấy bọn họ là ở phòng nghỉ nghỉ ngơi thời điểm. Trước mắt người nam nhân này đột nhiên liền xuất hiện, hắn cùng mặt khác khoa học cho rằng đây cũng là đại hội nhân viên công tác, không có sinh ra nghi ngờ. Nhưng là đường hắn đi vào chính mình thời điểm, đột nhiên chính mình liền mất đi ý thức cái gì cũng không biết. Xem ra lúc ấy người này nhất định là dùng cái gì thủ đoạn làm chính mình hôn mê, sau đó đem chính mình bắt cóc. Mục đích của hắn là cái gì? Bọn họ nhiều người như vậy rốt cuộc muốn thế nào? Những người khác đâu? Khôi phục ý thức trương tử hiên chậm rãi tìm biết ngày thường xử sự bình tĩnh trạng thái. Từng điều phân tích lên. Liên ở hắn mới vừa minh bạch chính mình vị trí hoàn cảnh thời điểm. Đột nhiên hắn đôi mắt dư quang thấy được đứng ở nơi xa thản nhiên. Từ từ, hắn đột nhiên vừa nhấc đầu, xác thật là thản nhiên. Vừa rồi bởi vì là vẫn luôn bị hiếp bức ngồi ở trong một góc, tầm mắt bị cái kia trung niên nam nhân chặn, cho nên hắn cũng không có ở trước tiên phát hiện thản nhiên cũng ở đây. Người bản năng làm trương tử hiên ở tỉnh táo lại trước tiên suy nghĩ chính là chính mình làm sao vậy, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, cho nên hắn cũng không có chú ý tới thản nhiên bọn họ cũng ở đây. Người khỏe không? thản nhiên vừa rồi cũng nhìn đến Trương Tử Hiên trên cổ kia đạo thương khẩu, lúc ấy cũng là trong lòng khẩn trương một chút. Như vậy thâm một đạo miệng vết thương không biết có thể hay không thượng động mạch, bất quá còn hảo. thản nhiên nhìn Trương Tử Hiên tựa hồ cũng không có động mạch suốt huyết nhiều bệnh trạng, thoáng yên tâm một ít. Liên ở đại gia đối Trương Tử Hiên tình huống khẩn trương thời điểm, Trương Tử Hiên lại bởi vì này một đao kích thích mà thanh tỉnh. Cũng không biết này xem như chuyện tốt chuyện xấu. Ít nhất thản nhiên nhìn đến hắn tỉnh có thể xác định hắn trạng hướng hẳn là không có tưởng tượng giữa như vậy tao. Này đó nhà khoa học bị trói tới bốn ngày, cư nhiên vẫn luôn đều ở vào hôn mê trạng thái. Không thể không nói này đó vũ tộc nhân hạ mê dược cũng thật nhiều tính thượng là dược kính đủ lợi hại. Những người này thật đúng là không phải người thường A. ngươi không cần lộn xộn, ta trong chốc lát cho ngươi băng bó. Thản nhiên nhìn trương tử hiên lại muốn dãy rùa đứng lên. nang vội vàng ra tiếng. Những người này cũng không phải thật sự giống bọn họ muốn sắm vai như vậy hiền lành ôn nhu hình tượng. Trương Tử Hiên hiện tại vẫn là thành thật ngồi mới hảo. Trương Tử Hiên nhìn thản nhiên đôi mắt trong mắt nhiều một tia nhu tình, hắn tưởng thản nhiên vẫn là quan tâm hắn, hắn cũng không muốn cho thản nhiên lo lắng, cho nên cũng liền ngoan ngoãn nghe lời ngồi trở về. Các ngươi không cần thương tổn hắn, tuy rằng ta không rõ ràng lắm ta trên người có cái gì là các ngươi yêu cầu, nhưng là ta tưởng các ngươi cũng không có chân chính nói cho ta mục đích của ngươi thản nhiên biết đối phương mục đích cũng không phải đơn giản như vậy, bọn họ muốn đồ vật ở trên người mình, chẳng lẽ bọn họ là muốn không gian? Về không gian bí mật, thản nhiên vẫn luôn là che giấu phi thường tốt, biết hiện tại mới thôi trừ bỏ bên người hồng y y cùng ngự long này hai cái không coi là nhân loại người biết hiểu, ngay cả chính mình người nhà nàng đều là lén gặt đi. Nếu đối phương thật là muốn không gian, nàng sợ là không thể làm này bút giao dịch, nếu muốn mặt khác biện pháp đi cứu người không phải thản nhiên tham luyến không gian sợ cho nàng mang đến đồ vật mà tổn hại Trương Tử Hiên tánh mạng không màng, mà là thứ này nếu thật sự tới rồi những người này trong tay, còn không rõ ràng lắm sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình đâu. Hùng chi không gian là yêu cầu chính mình nhận chủ, liền tính là thật sự cho bọn họ, bọn họ cũng chưa chắc có thể sử dụng, đến lúc đó bọn họ khả năng vẫn là sẽ giận cho đánh mèo Trương Tử Hiên, đến lúc đó vẫn là sẽ đối địch, khi đó liền không gian đều không có. Thản nhiên muốn cứu người cuối cùng toàn thân mà lui là căn bản không có khả năng sự tình. Cho nên Thản nhiên tưởng, nếu đối phương thật là muốn không gian, nàng cũng không tính toán thật sự cứ như vậy đi trao đổi. Nếu ngươi nói trên người của ngươi căn bản không có trường sinh bất lao bí tịch, cũng không biết cái gì là đi thông trường sinh chi giới đại môn chìa khóa, ta đây chỉ cần dùng ngươi tâm đi đổi chúng ta bộ lạc lâu dài sinh tồn. Tuy rằng nói như vậy đối với ngươi có chút xin lỗi, nhưng là hiện tại đây là duy nhất có thể giải cứu chúng ta bộ lạc biện pháp. Cái kia Vu sư đang nói muốn thản nhiên tâm thời điểm, cư nhiên còn cười như vậy một chút, nhìn làm người liền cảm thấy hắn là không có hảo ý. Cái gì? Ngươi muốn tự tự tâm? Ngươi cho ta dừng tay, các ngươi có cái gì hướng về phía ta tới? Ta không cho phép các ngươi thương tổn nàng. Trương Tử Hiên nghe được cái kia thoạt nhìn thực khủng bố lão nhân cư nhiên nói muốn thản nhiên tâm, lập tức liền không chế không được cảm xúc dâng lên. Ngươi không cho phép? Ha ha ha. Yên tâm, ngươi tâm chúng ta cũng sẽ lấy đến lúc đó các ngươi liền ở bên nhau, không cần cứ như vậy cướp, không cần suốt ruột. Lão nhân nói nói liền phá lên cười. Có thể tưởng tượng được đến một cái cả người làn da nếp ốm lão quái vật cười lớn bộ dạng sao? Thản nhiên nhìn hắn giờ phút này không chỉ là làm nhân tâm sống ngụy ý, càng có rất nhiều có một loại ghê tởm cảm giác. Nàng đột nhiên nghĩ tới trước kia ở điện ảnh kịch nhìn thấy cái gọi là hắc sơn lão yêu cái loại này không người không trách vật đồ vật thật là làm người cảm thấy có chút ghê tởm bộ dáng đều so ra kem trước mắt cái này quái vật. xem ra chúng ta là không đến nói chuyện, ngươi muốn đồ vật ta cấp không được các ngươi, mà ta tưởng thuận lợi mang đi con tin cũng tựa hồ là không quá khả năng sự tình đi. thản nhiên nhìn cái này ghê tởm quái vật cũng minh bạch trận này đàm phán dừng ở đây là muốn ngưng hẳn. đừng quên, chúng ta trong tay chính là có một cái quan trọng con tin đâu, ngươi liền mặc kệ tính mạng của hắn. kia láo quái vật không sợ thản nhiên sẽ thật sự cùng hắn động thủ. Hắn chính là biết bọn họ trong tay người nam nhân này đối thản nhiên thật quan trọng đâu. Thản nhiên cuộc đời ghét nhất chính là bị người uy hiếp, ban đầu nàng còn cảm thấy những người này đáng giá đồng tình đâu, quả nhiên là ứng câu nói kia, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Thản nhiên không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc là như thế nào biết thản nhiên có được cái gọi là bất tử chi thân, còn nghĩ tới phải dùng nàng tâm tới liền bọn họ bộ lạc. Chính là có thể nghĩ đến dùng loại này tàn nhẫn biện pháp tới cứu chính mình người tin tưởng cũng đủ đáng giận. Vì chính mình thật là không màng người khác sinh tử, còn bắt cóc nhiều người như vậy trở về. Tuy rằng bọn họ đem những người khác cấp thả, chính là hiện tại ngấm lại bọn họ bất quá là bởi vì những người này đối bọn họ tới nói vô dụng, căn bản là không phải sợ liên lụy vô tội. Nếu là muốn buông tha vô tội người, bọn họ lúc trước liền sẽ không đem những người này đều bắt cóc tới. Cho nên giống loại người này mặc dù là có biện pháp thản nhiên thật sự cũng không quá tưởng cứu bọn họ. Tuy rằng đáng thương người đáng giá người đồng tình, Nhưng là bởi vì chính mình đáng thương liền thương tổn người khác người, thật sự đôi khi là thực đáng giận, thậm chí là làm người sợ phỉ nộ. Giống như là có người lấy ái chi danh thương tổn người khác còn không cảm thấy là chính mình sai, loại người này thật sự là làm người không đáng đồng tình. Ta không có quên ngươi trong tay có bằng hữu của ta, nhưng là ngươi không nên không biết rõ ràng ta là cái người nào liền tới tùy tiện muốn ta tâm, này quá mạo hiểm. Thản nhiên cũng là trở về đối phương cười, vung tay liền thấy một đạo bạch quang lao thẳng tới hướng trương tử hiên cái kia vị trí. a Đang xem cái kia bắt cóc trương tử hiên trung niên nam nhân đặt tại trương tử hiên trên cổ đao theo tiếng mà rơi. Tất cả mọi người không có thấy rõ ràng lúc ấy là đã xảy ra sự tình gì. Nghe thế thanh kêu thẳng thiết, mọi người đều nhìn về phía nam nhân kia, chỉ nhìn đến một con thật lớn màu trắng động vật chặn cái kia trung niên nam nhân cùng trương tử hiên trước mặt, chiều hắn tí nha hung tợn mà nhìn chầm chầm nam nhân kia. Đây là thứ gì? Những cái đó vũ tộc nhân đều bị dọa đến sau này lui một bước, nhìn cái kia bảng nhiên cự vật bọn họ đều có chút sợ hãi. Ngươi rốt cuộc đối ta con dân làm sự tình gì? Cái kia quái vật lão nhân đối với thản nhiên phẫn nộ hô to? Là ngươi người trước đối bằng hữu của ta bất kính, ta bất quá là làm ngươi người học quy củ một ít thôi. Ừ! Ngươi cho ta là như vậy người. Ngươi lại đương các ngươi chính mình là cái gì? Muốn ta tâm? Thật đúng là rõ rạc. Thản nhiên một cái thế áp phóng ra. Đối diện H.I.I. hệ nhân có mấy cái liền đỉnh không được lập tức quỷ gối trên mặt đất. Chưa xong con tiếp. Trước 565 huyết chú. Cái kia quái vật lão nhân, nhìn đến thản nhiên động tác, cầm lấy chính mình quải trượng đột nhiên vừa kéo đem này biến thành một cái quyền trượng. Chi gian hắn đem kia đem quyền trượng đặt ở trên mặt đất vẽ một cái tuyến ngăn cách thản nhiên cùng hắn phía sau người khoảng cách, trong miệng lẩm bẩm nhảy dựng lên. Tình cảnh này giống như là nhảy đại thần, không, chuẩn xác mà nói. So với kia chút nhảy đại thần Vu sư thuật nhìn càng thêm dọa người, chẳng lẽ đây là hắn ở sử dụng là chính mình vu thuật? Thản nhiên chỉ là nghe nói qua có vu thuật loại đồ vật này, nhưng là trước nay chưa thấy qua. Mà hôm nay xem như lần đầu tiên chân chính nhìn thấy thượng cổ thời kỳ lưu truyền tới nay bộ lạc đại vu sư sử dụng vu thuật, không biết này vu thuật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Thản nhiên nhìn cái kia quái vật giống nhau lão nhân, ở bên kia lại sướng lại nhảy. Sau đó hắn những cái đó bộ lạc các con dân thật sự giống như liền thoát khỏi giống vừa rồi giống nhau bị thản nhiên nhiên thế áp áp lực, chậm rãi có thể đứng lên, bất quá sắc mặt vẫn là rất khó xem. Thản nhiên trong lòng hiểu rõ, tuy rằng cái này vu sư vu thuật là có thể đối kháng chính mình thế áp, nhưng là hiệu quả không xem như có thể hoàn toàn đem chính mình thế áp ngăn trở, xem ra muốn cứu đi người không tính quá khó. Bất quá có thể đem người cứu đi, nhưng là thản nhiên không có khả năng mỗi ngày bảo hộ mọi người, những người này muốn chính là chính mình tâm. Bọn họ cư nhiên đều có thể xa xôi vạn dặm chạy đến hát quốc tới bắt cóc nhiều như vậy nhà khoa học tới dẫn chính mình ra tới, thản nhiên lúc này đây có thể cứu Trương Tử Hiên nhưng là không thể bảo đảm tiếp theo còn có thể cứu hắn, mà xuống một lần thản nhiên người nhà lại đã chịu thương tổn như vậy làm. Tuy rằng thản nhiên thực đồng tình bọn họ tao ngộ, nhưng là bọn họ đối thản nhiên tới nói quả thực quá nguy hiểm. Nếu hiện tại nàng nhân tử chỉ là liền đi Trương Tử Hiên, mà tương lai rất có khả năng thản nhiên sẽ cho chính mình người nhà mang đến lớn hơn nữa hay nạn Cho đến lúc này hết thể liền vô pháp vãn hồi rồi Nếu đối phương muốn chính là nàng cùng trương tử hiên tánh mạng Nàng liền không thể lại nhân từ nương tay Đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn Thản nhiên mặc dù là không nghĩ tùy ý muốn nhân tính mệnh Lúc này đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ không thể không ra tay Hiểu biết này hết thể đi Thản nhiên nhẹ nhàng nói một câu Thật giống như là đang nói hôm nay thời tiết thật không sai giống nhau Nhưng là chỉ có nàng chính mình biết Quyết định này đối nàng tới nói thật là rất khó Không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên chấp hành đặc chiến đại đội nhiệm vụ liền phải chính tay đâm địch nhân. Có lẽ đây là vận mệnh của nàng. Vì nàng chính mình, vì nàng người nhà. Nàng không thể đem này đó nguy hiểm nhân vật thả chạy, một cái đều không thể. Hảo. Hồng ý gật gật đầu, minh bạch thản nhiên ý tứ. Hắn cũng đang có ý này. Cư nhiên đánh thượng thản nhiên chủ ý, muốn thản nhiên tâm. Hắn quả thực là ý tưởng thiên khai. Thản nhiên tay trái giương lên. Cổ tay gian vòng tay hồng quang hiện ra. Trong nháy mắt nàng cả người liền thay đổi, cái chán gian màu đỏ hoa sen như hỏa giống nhau sáng quắc rực rỡ. Hát như thác nước tóc dài phi dương lên, một thân màu trắng váy áo thoạt nhìn càng như là thánh khiết thần nữ, quanh thân quang mang hoảng đến đối diện người đôi mắt đều không mở ra được. Không chỉ là những cái đó vũ tộc nhân, ngay cả đối diện trương tử hiên đều ngây ngẩn cả người. Vô luận là kiếp trước Lan Tuyết vẫn là hiện tại thản nhiên hắn đều chưa từng có gặp qua nàng dáng vẻ này, như vậy nàng thật là chính mình kiếp trước người yêu sao. Trương Tử Hiên lần đầu tiên có chút hoài nghi. Chanh, thản nhiên đem biến trở về nguyên hình phục ma cầm đặt tại đầu gối gian, bay lên không khoanh chân tấu nổi lên kêu đầu đến từ thượng cổ hoang dã phục ma thần khúc. Phục ma cầm khúc vừa ra, thiên hạ yêu ma tấn túi đầu. Tuy rằng này đó vũ tộc nhân đều không phải là là cái gì yêu ma quỷ quái. Nhưng là bọn họ cũng không tính thượng là nhân loại bình thường. Hơn nữa hiện tại đối phương là muốn chính mình mệnh, thản nhiên thỉnh xuất phục ma cầm tới đối phó bọn họ cũng không xem như nàng tàn nhẫn. Á Thản Nhiên cầm khúc vừa ra. Đối diện Vũ tộc nhân Vu sư rốt cuộc hộ không được tộc nhân của mình, ngay cả chính hắn cũng là miễn cưỡng vẫn duy trì chính mình thân hình không bị cầm khúc gây thương tích. "Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ có phục ma cầm?" Vũ tộc yêu quái Vu sư miễn cưỡng ổn định thân mình kinh hách trừng lớn con mắt hỏi Thản Nhiên. "Ta đã nói rồi, ngươi không có biết rõ ràng ta là người như thế nào liền muốn ta tâm, ngươi sợ là không có buồn sự này, ta mặc kệ ngươi cùng tộc nhân của ngươi trước kia là bộ dạng gì." Tương lai sẽ thế nào? Nhưng là ngươi muốn thương tổn ta cùng bằng hữu của ta, ở về sau còn có khả năng đối người nhà của ta bất lợi, ta là không thể lưu các ngươi. Đây là các ngươi chính mình gieo gió gặt bão, không phải do người. Xin lỗi. Thản nhiên nói xong lời nói, lúc sau lại tiếng đàn giữa hơn nữa chính mình thế áp chi uy. Thản nhiên chưa bao giờ muốn dùng chính mình năng lực tới thương tổn bất luận kẻ nào, nhưng là hiện giờ những người này là không xử trí không được, nàng không thể cho chính mình cùng đại gia lưu lại hậu họa. Nhìn tộc nhân của mình một đám ngã xuống đi, cái kia vu sư quả thực là muốn điên rồi, hô to một tiếng đem chính mình ngón tay rảo phá lúc sau trên mặt đất dùng huyết viết hình như là phụ chú đồ vật lúc sau liền thấy hắn đột nhiên lập tức chiều sau đảo đi. Thản nhiên không rõ nguyên do không biết đây là tình huống như thế nào. Trong tay cầm khúc ngừng một chút. Cẩn thận! Đây là huyết chú. Một thanh em xuất hiện đồng thời thản nhiên bị người ôm tính cả trong lòng ngực cầm lập tức bay ra đi hảo xa. Đang xem vừa rồi thản nhiên sở đứng địa phương đằng một chút liền bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Nay hỏa tựa hồn là thiêu đốt huyết, nồng đậm mùi máu tươi cùng với lửa lớn thiêu đốt càng ngày càng nặng. Lại xem ngã trên mặt đất lao vu sư, hắn ngã xuống đi thân thể nhanh chóng khô quắt nếp hốn, cuối cùng cư nhiên liền dư lại một chương nhăn không thành bộ dáng túi ra cùng khung sương. Tình cảnh này thấy thế nào đều có chút khiếp người. Này! Đây là có chuyện gì? Mặc kệ là có được cỡ nào lợi hại thân thủ Cũng mặc kệ trong lòng tuổi là 20 tuổi vẫn là 40 tuổi thần nhiên, ở đối mặt như vậy tình cảnh thời điểm đều là vô pháp chấn định. Nàng từ kiếp trước đến trọng sinh, chân chính ý nghĩa thượng còn không có gặp qua người chết, càng không có tự mình động thủ muốn hơn người mệnh. Lúc này đây tuy rằng nói nàng là vì tự vệ, nàng làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng là cũng không nghĩ tới đối phương sẽ chết thảm như vậy. Mặc dù cuối cùng cũng không phải nàng động thủ, chính là đối mặt như vậy khủng bố cách chết, nàng vẫn là thực sợ hãi. Đây là huyết chú. Hắn đem chính mình làm như tế phẩm hạ này nói huyết chú, vừa rồi ngươi nhìn đến kia đoàn hỏa chính là hắn hạ chú, còn hảo ta kịp thời tới, nếu không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Tin đồn ôm thản nhiên lòng còn sợ hãi nhìn thản nhiên, trong mắt biểu tình cùng lo lắng còn không có tới kịp che giấu đã bị thản nhiên cấp độ phải. Minh giới đời kế tiếp minh vương cư nhiên khẩn trương đến loại trình độ này, có thể nghĩ loại này huyết chú uy lực ngay cả tin đồn đều kiên kỵ. Huyết chú, nghe tới liền rất khủng bố, cảm ơn ngươi tin đồn. Còn hảo ngươi kịp thời xuất hiện, nếu không phải ngươi phỏng trừng ta lần này liền chạy trời không khỏi nắng. Thản nhiên tuy rằng không rõ ràng lắm cái này huyết chú rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng là nhìn tin đồn biểu tình nàng đại khái liền có thể đoán được vài phần, lần này thật sự xem như nàng mạng lớn, bằng không còn này thiếu chút nữa liền lần đầu tiên ra nhiệm vụ liền lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ. Từ từ, ngươi thế nào? Một tiếng vang lớn lúc sau, Âu Dương đêm mang theo chi viện bộ đội vọt tiến vào, lớn tiếng hỏi. Chờ mọi người thấy rõ ràng thản nhiên thời điểm, tập thể sửng sốt một chút, giờ phút này thản nhiên đang bị một cái anh tuấn kỳ cục nam nhân ôm, hai chân bay lên không cũng cả người treo ở đối phương trong lòng ngực, tình cảnh này giống như có như vậy điểm. Giây tiếp theo, tất cả mọi người làm bộ chính mình vừa rồi mù không có thấy như vậy một màn, chạy nhanh chạy đến lửa lớn bên kia đi xem xét tình huống. Mọi người nhìn đến cái kia khô quắt tỷ can thi còn ghê tởm vũ tộc vu sư thi thể thời điểm, đều có một loại nhịn không được muốn phun xúc động. Còn hảo bọn họ đều là thần kinh bách chiến lại đây. Tận lực nhìn xuống, ta không có việc gì. Còn hảo tin đồn kịp thời đổi tới, ngươi xem có việc chính là người khác không phải ta. Tin đồn đem Thản Nhiên thả xuống dưới, Thản Nhiên khôi phục chấn định bộ dáng cùng Âu Dương Đêm nói ra nói, chủ yếu là không nghĩ Âu Dương Đêm như vậy lo lắng. Cảm ơn ngươi cứu từ từ. Âu Dương Đêm nhìn nhìn Thản Nhiên sắc thật là thật sự giống như không có việc gì, sắc mặt không tốt lắm đối Tin đồn nói lời cảm tạ. Tin đồn chưa nói cái gì, chỉ là điểm gật đầu. Ở Âu Dương đêm bọn họ vọt vào tới thời điểm, Trương Tử Hiên trước mặt chống đỡ cái kia cự thú lập tức liền biến mất, bất quá hắn cũng không có mở miệng do hỏi, rốt cuộc hắn kiếp trước thời điểm cũng biết lan tuyết là có rất nhiều kỳ kỳ quái quái động vật bằng hữu, đảo cũng không xem như cảm thấy quá mức kinh ngạc, hắn tưởng có thể là bởi vì có người vào được nó không nghĩ trước mặt người khác lộ diện cho nên đi rồi, dù sao hắn xuất hiện thời điểm cũng là đột nhiên xuất hiện, chính là lập tức, đột nhiên đi rồi cũng nói quá khứ vọt vào tới đặc chiến đội đội viên xem xét một chút tình huống lúc sau chạy nhanh mang theo trường tử hiên đi ra ngoài nhân tiện tiếp đón thẳng nhiên bọn họ chạy nhanh triệt hỏa thế là càng lúc càng lớn cái này phòng ở muốn sụp chờ tất cả mọi người rút lui ra tới lúc sau kia tỏa vứt đi nhà xưởng cũng theo sát oanh một tiếng toàn bộ sụp xuống hỏa còn ở tiếp tục tiêu tất cả mọi người quay đầu lại nhìn xem như vậy như là muốn cắn nuốt toàn bộ thế giới hỏa đều có chút lòng còn sợ hãi lớn như vậy hỏa thực mau liền sẽ đem cảnh sát đưa tới Thản nhiên suy nghĩ cái biện pháp làm trường tử hiên đi dùng khoảng cách nơi này một khoảng cách điện thoại báo nguy, nói bọn họ là lúc trước bị cướp đi nhà khoa học, bọn cướp nổi lên nội đấu đánh lên, khiến cho hỏa hoạn bọn họ sấn loạn trốn thoát, còn có mấy cái bọn cướp cũng chạy ra tới, chẳng biết đi đâu, dư lại đều ở bên trong bị thiêu chết, cùng phía trước nội đấu thời điểm bị đánh chết. Nói như vậy tuy rằng có chút gợp ép, nhưng là cũng so thản nhiên bọn họ trực tiếp ra mặt nói bọn họ là hoa hạ phái tới đặc chiến bộ đội, con tin là bọn họ cứu ra hảo đi Rốt cuộc đây là ở H quốc địa bản thượng, thẳng nhiên bọn họ tìm được rồi các nhà khoa học không có thông chi H quốc cảnh sát chính mình hành động, như vậy đối H quốc ở bên ngoài không tốt lắm công đạo, cho nên dứt khoát liền dùng như vậy cái cách nói đi. Dù sao cuối cùng nói còn có bọn cướp đào thoát, đến lúc đó H quốc cảnh sát sẽ đem càng nhiều lực chú ý đặt ở đuổi bắt này đó kiếp phạm trên người, đến nỗi Trương Tử Hiên nói bọn họ là chính mình đào ra tới, bọn họ chưa chắc sẽ truy tra như vậy cẩn thận. Vốn dĩ ở Hát Quốc lập tức ném nhiều như vậy nhà khoa học bọn họ là đối hoa hạ khó có thể công đạo, hiện tại ít nhất người đều đã trở lại, hơn nữa ở thản nhiên bắt mạch sau cũng phát hiện mọi người đều xem như không có sinh mệnh nguy hiểm chính là hút vào quá liều trí hôn mê dược vật, khả năng đối não bộ có một ít ảnh hưởng, muốn lại quá một hai ngày mới có thể tỉnh lại. Này cũng coi như là tốt nhất tình huống. Đối Hát Quốc tới nói bọn họ có thể đối hoa hạ có công đạo liền so cái gì đều quan trọng, mặc khác chưa chắc có như vậy quan trọng. Chưa xong con tiếp. Trước 566 lao gia tử bị ám sát. Hát quốc cùng thản nhiên dự tính không sai biệt lắm, tuy rằng bọn họ không có khả năng hoàn toàn tin tưởng Trương Tử Hiên nói, nhưng là các nhà khoa học đều xem như bình an không có việc gì, cho nên bọn họ cũng chưa từng có nhiều truy cứu chuyện này. Bất quá liền tính là bọn họ muốn truy cứu manh mối, cũng không quá khả năng. Một phương diện vũ tộc người đều đã chết, nói là còn có đào tẩu người kia, bất quá là thản nhiên làm Trương Tử Hiên nói khẩu cung. Mà mặt khác một phương diện, Trương Tử Hiên bọn họ mấy cái nhà khoa học lúc ấy từ đám cháy ra tới đã bị hoa hạ đại sứ quán người bảo hộ lên, ngay cả Trương Tử Hiên ghi lời khai thời điểm cũng có hoa hạ đại sứ quán người ở bên cạnh cùng đi. Tình huống như vậy hạ, Hắc Quốc muốn từ Trương Tử Hiên trong miệng hỏi ra một ít bọn họ muốn biết manh mối cơ hồ là không có khả năng. Cuối cùng liền ở như vậy tình huống dưới thản nhiên bọn họ xem như thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ phải về hoa hạ. Thản nhiên cùng Âu Dương đêm trong lòng đều có rất nhiều nghi vấn. Ngay cả Trương Tử Hiền cũng là có rất nhiều muốn biết đến sự tình, nhưng là này đó đều tạm thời không có phương tiện đi nói, đi hỏi, đi nói rõ ràng. Tin tưởng có một số việc khả năng cũng chỉ có tin đồn có thể giải thích, cái kia huyết chú rốt cuộc là cái thứ gì. Nghe nói kia tòa vứt đi nhà xưởng nổi lên lửa lớn là suốt thiêu ba ngày đều không có diệt. Các thị cứu hỏa xe cơ hồ đều chạy đến nơi đó đi cứu hỏa, cuối cùng bầu trời hàng một hồi mưa to mới đưa trận này hỏa tới diệt. Nay hỏa lại nói tiếp thật đúng là chính là có chút tà môn. Ở những cái đó tham gia lần này hành động đặc chiến đội viên trong mắt, nhiệm vụ lần này kỳ thật cũng thực bình thường, tuy rằng bọn họ không có đi vào cùng địch nhân đã giao thủ, nhưng là đại khái tình huống bọn họ đều có thể đoán được. Bên trong đã xảy ra giao chiến, cuối cùng không biết như thế nào khiến cho hỏa hoạn. Nhưng là duy nhất nghi vấn chính là cái kia ôm thảm nhiên anh Tuấn Nam nhân rốt cuộc là khi nào đi vào. Bọn họ như thế nào một chút cũng không biết đâu. Bọn họ chính là vẫn luôn đều thủ vứt đi nhà xưởng. Thản nhiên đối với chuyện này giải thích là, tin đồn là nàng hành động phía trước liên hệ đến. Lúc ấy vừa lúc hắn liền ở ca thị, hắn lo lắng thản nhiên an toàn cho nên chạy tới. Cái này lý do có thể hay không làm tất cả mọi người tin tưởng, thản nhiên không nghĩ đi quản. dù sao lần này bắt cóc sự kiện vốn dĩ chính là làm người không thể tưởng tượng. Tuy rằng này đó các nhà khoa học là hút vào quá liều trí vượng dược tề mới có thể hôn mê, nhưng là như thế nào đem những người này mang ra tới, lại còn có tránh được theo dõi cùng hộ vệ nhân viên đôi mắt. Này căn bản chính là không có khả năng. Cái này câu đố đến bây giờ cũng không có người phá giải. Vũ tộc người đều đã chết. Cũng không có cách nào từ bọn họ trong miệng hỏi ra chút cái gì tới. Mà làm ca quốc cảnh sát bọn họ muốn biết này trong đó nguyên do, chỉ có thể từ những cái đó căn bản không tồn tại đào phạm trên người tìm được rồi. Thản nhiên muốn định ở trở về quốc lúc sau hỏi rõ ràng tin đồn cái này huyết chú sự tình. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ người còn chưa tới hoa hạ, liền có mặt khác một chuyện lớn đang chờ bọn họ. Ui, từ từ, các ngươi còn có bao nhiêu lâu đến? Thản nhiên ở trên phi cơ nhận được Âu Dương Vân điện thoại. Chúng ta đại khái buổi chiều 2 giờ đồng hồ liền đi trở về. Vân thúc thúc ngài là tìm tiểu dạ có chuyện gì sao? Thản nhiên không nghĩ tới Âu Dương Vân sẽ cho chính mình gọi điện thoại. Ấn, các ngươi trở về liền chạy nhanh hồi nhà cũ đi, một khắc cũng không cần chỉ hoãn. Âu Dương Vân thanh âm đã không có ngày thường cùng Thản nhiên trò chuyện nhẹ nhàng, tựa hồ có chút trầm trọng. Là xảy ra chuyện gì sao? Thản Nhiên nghe Âu Dương Vân Thanh âm có chút không quá thích hợp. "Ân, lão gia tử bị người hành thích, người chạy nhanh trở về." Tuy rằng sợ Thản Nhiên bọn họ lo lắng, nhưng là chuyện lớn như vậy, cũng giấu không được, hơn nữa Âu Dương gia người hiện tại đều ở nhà cũ thủ chờ Thản Nhiên trở về cấp lão gia tử trấn trị đâu. "Cái gì?" Thản Nhiên nghe được lời này, lúc ấy cả người cả người lạnh băng. "Hảo, chúng ta mau chóng trở về." Thản Nhiên treo điện thoại ngón tay lạnh lẽo. Việc này một kiện tiếp theo một kiện. Những cái đó vũ tộc người rốt cuộc vì cái gì sẽ tìm tới chính mình, vì cái gì chính mình sẽ bị sưng là là bất tử chi thân. Chuyện này trừ bỏ này đó vũ tộc người có thể hay không còn có cái gì người biết. thản nhiên vừa rồi còn ở suy xét chuyện này, không nghĩ tới Lao Gia Tử cũng bị người tập kích. Việc này là hướng về phía Âu Dương gia cùng Lao Gia Tử tới đâu. Vẫn là hướng về phía nàng tới đâu. Nàng hiện tại nhất sợ hãi chính là bởi vì nàng chính mình liên lụy Lao Gia Tử. Bởi vì lúc này đây Trương Tử Hiên cùng vài vị các nhà khoa học bị những cái đó vũ tộc nhân bắt lấy chính là vì dẫn nàng ra tới, nàng đã liên lụy một lần vô tội người, nàng thật sự thực sợ hai âu dương mọi nhà người hoặc là cùng chính mình có quan hệ những người khác bởi vì chính mình mà đã chịu thương tổn. thản nhiên không thích hợp tất cả mọi người đã nhìn ra. Không có việc gì, này không phải ngươi sai. Tin tưởng ta này không liên quan chuyện của ngươi. Tin đồn thân là minh giới thái tử, thính lực tự nhiên muốn so phàm nhân tốt hơn không ít. Vừa rồi thản nhiên tiếp điện thoại thời điểm, Âu Dương Vân Lợi nói hắn đều nghe được. Cho nên hắn biết thản nhiên hiện tại trong lòng suy nghĩ cái gì. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, thản nhiên không có thay đổi. Nàng vĩnh viễn đều là cái kia thiện lương nàng, luôn là sợ hãi bên người người đã chịu thương tổn, nàng tình nguyện cái kia đã chịu thương tổn người là nàng chính mình. Tin đồn chính là bởi vì thản nhiên nghĩ như thế nào, cho nên hắn mới nói lời này. Ta thật sự rất sợ là bởi vì ta thản nhiên trước nay đều là kiên cường. Chứ bỏ nhiều năm trước đệ đệ mất tích kia một lần, nàng đã thật lâu không có giống như bây giờ biểu hiện yêu ớt. Tin đồn giống như trước giống nhau vẫn là như vậy đối thản nhiên mê muội sợ sẽ là bởi vì thản nhiên này phân thiện lương đi. Nhìn thản nhiên cùng tin đồn hai người chi gian ai đều không thể tham gia ăn ý, Âu Dương đêm cùng Trương Tử Hiên đều trầm mặc. Âu Dương đêm vẫn luôn là biết tin đồn đối thản nhiên cảm tình, hắn cũng vẫn luôn đều đem tin đồn làm như mạnh mẽ nhất đối thủ nhưng là hắn lại là biết muốn được đến thản nhiên cũng không phải chỉ cần phòng bị đối thủ, càng nên làm chính là suy nghĩ biện pháp được đến tâm. Hắn chú ý hẳn là ở thản nhiên trên người, mà không phải tùy tiện ăn bậy phi giấm, tỉ như nói giống hiện tại. Giống nhau nam nhân nhìn đến chính mình âu yếm nữ hài bị nam nhân khác ôm vào trong ngực, lúc ấy nhất định sẽ đương trường phát tác, hoặc là tâm lý thượng ghen ghét, nhưng là âu dương đêm lúc ấy có thể nghĩ đến chính là may mắn thản nhiên không có xảy ra chuyện, cũng là thiệt tình cảm tạ tin đồn kịp thời đổi tới, nếu không phải như vậy thản nhiên khả năng thật sự liền có chuyện. Tuy rằng hắn cũng không thể hoàn toàn đem thản nhiên bị tin đồn ôm chuyện này làm như không có, nhưng là hắn nghĩ đến càng nhiều chính là về sau muốn chính mình bảo hộ thản nhiên, tuy rằng có lẽ cái này có chút khó, nhưng là hắn mặc dù là trả giá chính mình sinh mệnh cũng sẽ bảo hộ thản nhiên. Hiện tại lại nhìn tin đồn đang an ủi thản nhiên, Âu Dương đêm tâm lý không thể nói khổ sở, hắn trước kia còn đã từng nghĩ tới thản nhiên nếu là có thiên yêu người khác hắn sẽ chân thành chúc phúc nàng mà chính mình cả đời này cũng sẽ không lại đi ái người khác. Chính là hiện tại xem ra hắn sợ là muốn nuốt lời. Hắn không phải nuốt lời về sau khả năng sẽ yêu người khác, mà là hắn không có cách nào nhìn thản nhiên cùng người khác ở bên nhau. Nếu thật sự có như vậy một ngày, Âu Dương đêm tưởng hắn hẳn là sẽ thống khổ chết đi. Tiểu dạng, thiệu ca, vừa rồi điện thoại là Vân Thúc Thúc đánh tới, hắn nói thái gia gia hắn bị đâm, chuyện này chúng ta nhất định phải biết rõ ràng rốt cuộc là ai hạ độc thủ, các ngươi nhất định phải chấn định chúng ta cùng nhau tới xử lý chuyện này. Thản nhiên lấy lại bình tĩnh, đem tin tức này nói cho Âu Dương Đêm. Cái gì? Ngươi nói ông Ngoại bị người hành thích? Âu Dương Đêm nghe thấy cái này tin tức sắc mặt biến đổi, nhưng là còn xem như chấn định. Bên cạnh Phùng Thiệu lập tức không có đem cái ly đoan ổn trực tiếp tạm tới rồi trên mặt đất. Ân, bọn họ nói chờ ta trở về nhìn xem Lão gia tử tình huống. Ta tưởng hiện tại Lão gia tử trạng huống hẳn là không tốt lắm. Thản nhiên nói đến nơi này, đôi mắt trầm xuống dưới. Thản nhiên nói xong câu đó, tất cả mọi người trầm mặc, không có người nói thêm câu nữa lời nói, tuy rằng thoạt nhìn thực bình tĩnh, nhưng là mỗi người trong lòng giờ phút này đều là ở lo lắng lao gia tử, không biết hắn lão nhân gia có thể hay không nhịn qua lần này. Lão gia tử hơn phân nửa đời đều ở trong chiến tranh vượt qua, may mắn đi tới hôm nay, thật sự không thể ở hôm nay, đại đa số dân chúng cho rằng bình an tưởng hòa hóa hạ cư nhiên bị một ít rác đồ nhóm hạ độc thủ mà tạm mệnh, như vậy kết quả là ở đây tất cả mọi người vô pháp tiếp thu. Tin đồn tuy rằng không phải cái phạm nhân, nhưng là đối hoa hạ rất nhiều chuyện hắn cũng là đều rõ ràng. Đối với Âu Dương Lão gia tử người này, khác hắn cũng không để ý, nhưng là nhiều năm như vậy tới Lão gia tử đối thản nhiên chiếu cố hắn cũng là cảm kích trong lòng, hướng về phía này một phần tình, hắn liền không thể làm Lão gia tử lần này bạch bạch tạng mệnh. Nhưng là hắn là minh giới thái tử, hắn có được trưởng quản nhân giới sổ sinh tử quên to, nhưng là nếu thật là Lão gia tử dương thọ đã hết, hắn cũng không thể tự tiện sửa đổi. Bởi vì như vậy sẽ có càng nghiêm trọng hậu quả Lúc trước nếu không phải hắn vì cứu thản nhiên vẫn là minh giới sứ giả thời điểm nàng Hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn chính mình âu yếm nữ tử Ở thế gian trải qua một lần lại một lần luân hồi Đã từng hắn nghĩ tới chính mình làm như vậy có phải hay không sai rồi Nhưng là chỉ cần có thể nhìn âu yếm nữ tử còn tại đây trên đời Vô luận là bộ răng gì Vô luận nàng có phải hay không còn nhớ rõ chính mình Hắn đều cảm thấy thực thỏa mãn Đây là cuối cùng một lần Tin đồn chỉ cần trợ giúp thản nhiên vượt qua này một đời luân hồi nàng liền có thể đi trở về, không bao giờ dùng trải qua thế gian luân hồi. Như vậy như vậy đủ rồi, vì như vậy một ngày, vô luận là làm hắn làm cái gì đều đáng giá. Tin đồn ở vừa rồi thản nhiên nhận được điện thoại thời điểm cũng đã dùng lưu tại mình giới thần thức xem qua sổ sinh tử, Âu dương gia lão gia tử dương thọ chưa hết, hắn lúc này đây không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là lại cũng là không sống được bao lâu. Phàm nhân đều là sẽ trải qua sinh lão bệnh tử vị này Âu Dương gia láo gia tử ở Thản Nhiên trọng sinh phía trước nhưng không có như vậy lớn lên số tuổi thọ hắn mệnh sửa lại là bởi vì nhận thức Thản Nhiên mà thay đổi hắn vận mệnh Thản Nhiên ở Minh Giới sổ sinh tử thượng là cha không đến nàng tin tức cho nên trước mắt có thể nhìn đến tương lai Âu Dương láo gia tử thọ mệnh đến nhật tử cũng chưa chắc liền chuẩn cho nên tin đồn cũng không tính toán đem này đó nói cho Thản Nhiên có lẽ trong tương lai Thản Nhiên còn sẽ thay đổi vận mệnh của hắn Thản Nhiên bởi vì nàng vốn dĩ liền không phải phàm nhân. Cho nên nàng căn bản là không ở sổ sinh tử thượng đăng ký trong danh sách, đây cũng là vì cái gì mỗi một lần tin đồn tuy rằng đều bồi nàng trải qua luân hồi, nhưng là vẫn là không biết khi nào nàng sẽ ly chính mình mà đi nguyên nhân. Đã từng thản nhiên sở hữu kiếp trước vận mệnh chỉ quan hệ nàng chính mình cùng Trương Tử Hiên kiếp trước vận mệnh, mà lần này nàng lại ảnh hưởng rất nhiều người. Trước 567 đào thương, phi cơ vào buổi chiều 2 điểm nhiều đúng giờ tới đế đô, thản nhiên bọn họ một buổi trưa phi cơ liền chạy về Âu Dương nhà cũ. Tin đồn cũng bị thản nhiên cùng nhau mang đi qua, lần này lao ra tử tình huống nguy hiểm, hắn đang nói không chừng còn có thể giúp được cái gì. Trương Tử Hiên đi cũng tạm thời không thể giúp gấp cái gì, lại còn có phải đi về công đạo lần này bắt cóc sự kiện, hắn làm chủ yếu đi đầu người, cần thiết muốn đi về trước, cho nên hắn không có đi theo thản nhiên hồi ô Dương ra. Thản nhiên bọn họ tới rồi nhà cũ, trong nhà các trưởng bối đều ở, tiểu bối người cũng chưa trở về, phòng trừng là sợ người ngoài biết lao ra tử tình huống. Xem ra hẳn là tạm thời tánh mạng còn có thể giữ được, nếu không mặc dù là muốn bảo mật cũng không có khả năng chỉ có các trưởng bối ở. thản nhiên vọt tới Lao Gia Tử phòng, mới vừa vừa vào cửa liền nhìn đến Lao Gia Tử sắc mặt tái nhợt hai mắt nhắm nghiền. Lao Gia Tử chuyên trúc bác sĩ cũng ở, thản nhiên tiến lên hỏi hỏi đại khái tình huống, rối ra tay đắp thượng Lao Gia Tử mạch đập. Lao Gia Tử chúng đau thương, trong tim bên cạnh không đến một sentiment địa phương, tuy rằng cho dù ngừng huyết. Cũng ăn phía trước thản nhiên làm cấp Âu Dương ngôn cầm máu dược, nhưng là bởi vì dù sao cũng là tuổi lớn, bị trọng thương, bị thương nguyên khí cho nên đến bây giờ sinh mệnh dấu hiệu vẫn là thực mỏng manh. Thản nhiên hảo song mạch, tuy rằng biểu tình không có thả lỏng, nhưng là cũng coi như là không có vừa rồi như vậy khẩn trương. Lão gia tử trước mắt tình huống nàng chỉ cần đưa vào chút linh khí, lại dùng một ít dược hẳn là có thể giữ được tính mạng. Bất quá lão gia tử tuổi lớn, phòng chứng nhất thời nửa khắc là không hảo khôi phục. Lúc sau sợ là không có khả năng giống như trước như vậy trạng thái. Tốt xấu bảo vệ tính mạng cũng coi như là vận hạnh. Thản nhiên đem người đều thanh tràng lúc sau. Lưu lại hồng ý gì giúp chính mình cấp lao gia tử đưa vào linh lực, mà ngự long còn lại là đi xem xét trong nhà có hay không thích khách lưu lại dấu vết, thản nhiên lần này nhất định phải thân thủ bắt lấy cái kia thích khách. Cư nhiên dám động lao gia tử, thản nhiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Vào lúc ban đêm, ở thản nhiên trị liệu dưới. Lão gia tử cuối cùng là tình huống ổn định ở đại gia cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá kế tiếp bọn họ phải làm sự tình chính là điều tra rõ rốt cuộc là người nào làm thời gian sự tình, đối phương rốt cuộc là vì cái gì, chuyện này không nói là ô dương gia. Đối Hoa Hạ đều là một chuyện lớn. Lão gia tử ở thản nhiên trở về lúc sau ngày thứ ba cuối cùng là thanh tỉnh, phía trước tuy rằng thản nhiên nói lão gia tử không có việc gì, nhưng là vẫn luôn không có tỉnh lại, đại gia vẫn là thực lo lắng này Lão gia tử tỉnh, bọn họ cuối cùng là có thể đem tâm thả lại trong bụng đi. Tin đồn ở Lão gia tử tỉnh lúc sau nói có chuyện muốn làm liền trước rời đi. Mấy ngày nay Thản nhiên vội vàng Lão gia tử cùng Âu Dương gia sự tình, cũng không cố thượng hỏi tin đồn về huyết chú sự tình. hắn nói có việc muốn đi làm, qua không bao lâu liền sẽ trở về, có một số việc muốn cùng Thản nhiên giảng. Thản nhiên tưởng khẳng định là cùng nàng muốn hỏi sự tình, dù sao chuyện này cũng không phải cấp ở nhất thời sự tình. Dứt khoát liền chờ đến tin đồn trở về hỏi lại. Âu dương gia nhà cũ xuất hiện thích khách sự tình, tuy rằng đối ngoại bảo mật, bất quá đối cao gia lại vẫn là đúng sự thật hội báo, nhưng là liền nói Lão gia tử tuy rằng bị đâm lại thương không nặng, không có tính mạng nguy hiểm. Cao gia người cũng ở Lão gia tử tỉnh lại lúc sau bí mật lại đây nói qua bệnh. Lúc ấy nhìn Lão gia tử sắc mặt không tồi cũng tin Lão gia tử sắc thật là lúc ấy bị thương không nặng. Tuy rằng cao gia biết thản nhiên ý dịch thuật không tồi. Nhưng là vẫn là không thể làm cho bọn họ biết thản nhiên có thể đem ở tử vong tuyến người trên kéo trở về bản lĩnh. Hơn nữa lần này hành thích là Cao Gia khả năng tính phi thường tiểu. Nhưng là đối Cao Gia Âu Dương Gia vẫn là không thể không phòng. Cao Gia người tuy rằng dựa vào Âu Dương Gia thế lực muốn diệt trừ vin Gia, nhưng là bọn họ cũng đồng thời ở phòng bị Âu Dương Gia, Lão Gia tử nếu là không có, Âu Dương Gia về sau liền càng tốt khống chế. Lần này nếu là Lão Gia tử thật sự bị ám sát bỏ mình, Kêu đối Cao Gia tới nói đảo cũng không xem như kiện chuyện xấu. Cho nên đối Cao Gia, có một số việc là có thể cho bọn họ biết, có một số việc là nhất định phải giữ nghiêm bí mật. Tỷ như thản nhiên bí mật cùng với thản nhiên ý thuật cùng nào đó năng lực. Này đó là tuyệt đối không thể làm Cao Gia biết đến. Ở nào đó thời điểm, nay thật thật hư hư vì ở Cao Gia trước mặt lừa gạt qua đi thản nhiên bọn họ làm rất nhiều công tác. Lúc này đây càng là không thể qua loa, cho nên ở Cao Gia người tới thăm bệnh thời điểm. Thản nhiên đem lão gia tử miệng vết thương nho nhỏ vẽ cái trang, làm nó thoạt nhìn bản thân liền không có nguy hiểm như vậy, cho nên lão gia tử có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì may mắn, mà không phải thản nhiên y hệ thuật. Nếu là bị phát hiện, không đơn giản là thản nhiên cứu trị lão gia tử sự tình, còn có âu dương ngôn trong tay cầm máu dược khả năng cũng sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó có hai loại khả năng một là thản nhiên bị nhân mệnh nhiều nghiên cứu chế tạo như vậy dược, hoặc là nói làm nàng dạy cho những người khác như vậy thuốc viên phối phương. Thản nhiên còn xem như có nhất định phạm vi nhân sinh tự do, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Mặt khác một loại chính là khả năng sẽ trực tiếp đem thản nhiên giam cầm lên, sau đó muốn từ trên người nàng có lẽ càng nhiều bọn họ muốn đồ vật, như vậy thản nhiên khả năng hoàn toàn mất đi tự do thân thể. Tuy rằng thản nhiên có thể chạy ra tới, nhưng là ở như vậy dưới tình huống rất có thể bại lộ nàng linh lực công phu hoặc là không gian bí mật, vô luận là nào một phương diện. Thản nhiên đến lúc đó đều sẽ gặp được phiền toái càng lớn hơn nữa. Cho nên vô luận như thế nào thản nhiên vẫn là muốn bảo vệ cho chính mình bí mật, Âu Dương Gia cũng sẽ không đem những việc này nói ra đi. Cao Gia tới thăm bệnh người là đời sau Cao Gia Gia chủ, cũng chính là tương đương với Thái Tử Gia. Hắn cũng là Âu Dương lão Gia tử nhìn lớn lên, nếu bọn họ không phải trưởng quản hoa hạ Cao Gia, thấy Lão Gia tử có lẽ hẳn là tiếng kêu Gia Gia. Hắn tuy rằng đối Lão Gia tử thực tôn kính cũng thực kính sợ, nhưng là hắn thân là Cao Gia người làm đời sau hoa hạ chi chủ, hắn đó là một cái chân chính chính trị gia, hắn tới Âu Dương gia lần này chính là mang theo thử tâm tư tới thăm bệnh, bất quá là cái lấy cớ, bọn họ càng muốn biết đến là Lão gia tử thương thế rốt cuộc là thế nào, có hay không giống bọn họ Âu Dương người nhà nói như vậy nhẹ nhàng. Nếu là thật là như vậy bọn họ còn chưa tính, nếu là Lão gia tử thương thực trọng, bọn họ sợ là hẳn là nếu muốn biện pháp ở Lão gia tử không có lúc sau đối Âu Dương gia không chế. Lúc ấy Âu Dương gia ra nhưng chính là hoàn toàn phụ thuộc vào bọn họ cao gia, về sau bất quá chính là cái nô tài. Đáng tiếc, bọn họ nguyện vọng không có trở thành sự thật, lão gia tử thương thế xác thật không xem như trọng, xem ra này Âu Dương gia vận khí còn xem như không tồi, lần này bọn họ ra không được tay, còn muốn nhịn một chút chờ một đoạn thời gian. Gần nửa tháng thời điểm, lão gia tử ở thản nhiên trấn trị điều trị dưới, cuối cùng là có thể xuống giường hơi chút hoạt động một ít. Lão gia tử cười nói hắn cả đời này đều ở Diêm Vương trước mặt vòng bao nhiêu lần rồi, lần này vốn dĩ cho rằng muốn đi thường trú, không nghĩ tới lại về rồi. Xem ra hắn bộ xương giả này Diêm Vương già còn không thu đâu. Lời này thản nhiên nghe xong cười nói Lão gia tử còn có thể sống thêm cái 100 năm cũng nói không chừng đâu. Lão gia tử cười nói hắn kia không được lao yêu quái, trường sinh bất lao loại chuyện này hắn trước nay đều không đi hướng tới. Thản nhiên lại lần nữa nghe được trường sinh bất lao cái này từ lại nghĩ tới trước đó không lâu trải qua vũ tộc lần đó sự kiện, có bao nhiêu người thật sự có thể chịu đựng trụ trường sinh bất lao, bất tử chi mê dụ hoặc đâu, sợ cũng rất ít có lao gia tử người như vậy đi. Lao gia tử cả đời đã trải qua đủ loại sự tình, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, hắn chịu quá khổ lại không có chân chính nghĩ tới phúc, mặc dù là hiện giờ đứng ở địa vị cao, hắn cũng không thể giống chân chính người thường như vậy hưởng thụ sinh hoạt. Có lẽ đúng là bởi vì như vậy, giống nhau đều sẽ hy vọng chính mình có thể trường sinh bất lao tại đây trên đời sống lâu chút thời gian, hơn nữa vẫn duy trì chính mình tốt nhất trạng thái, mà làm lao ra tử tới nói, hắn biết có một số việc thật sự không phải cưỡng cầu là có thể cầu tới, hơn nữa tính toán là cầu tới cũng chưa chắc là chuyện tốt. Lại nói tiếp tin đồn đi rồi cũng có nửa tháng còn không có thấy trở về đâu. Thẳng nhiên còn nhớ thương này hỏi hắn kia chuyện đâu. Bất quá người thật đúng là chính là không thể nói. Này không thản nhiên nhắc mãi công phu, cách không hôm nay tin đồn đã trở lại, còn cấp thản nhiên mang về tới một kiện đồ vật. Ngươi nhưng xem như đã trở lại, ta cho rằng ngươi lại muốn vừa đi đã nhiều năm đâu, mỗi lần đều là như thế này, hại ta phía trước còn hối hận không ở ngươi đi phía trước liền hỏi ngươi. Thản nhiên cười đối tin đồn đoán giận nói. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, ta lần này đi ra ngoài cũng là vì chuyện này. Cái này là cho ngươi. Tin đồn đưa cho thản nhiên một kiện đồ vật. Đây là cái gì? Ngươi mang cho ta lễ vật. Cảm ơn Phong Đại ca. Thản nhiên ở tin đồn trước mặt tựa hồ luôn là thực thả lỏng tùy ý cảm giác, có hắn ở liền rất có cảm giác can toàn, vẫn luôn căng chặt tâm cũng khó được thả lỏng trong chốc lát. Có lẽ đây là lan tuyết kiếp trước lưu lại tình cảm ký ức, cũng có lẽ tin đồn người này cấp thản nhiên cảm giác, lại có lẽ là bởi vì thản nhiên biết tin đồn đối chính mình hiểu biết có lẽ so nàng chính mình còn muốn nhiều. Ở trước mặt hắn, thản nhiên cơ hồ là không có gì bí mật mà nói. Tình huống như vậy hạ thản nhiên ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Mặc kệ là bởi vì cái gì, thản nhiên có thể khẳng định chính mình xác thật là thực thích tin đồn. Đương nhiên cái này giống như cùng tình yêu không quan hệ, cũng không hoàn toàn là cái loại này đối huynh trưởng cảm tình. Thản nhiên nói không rõ là cái gì, nhưng là lại làm nàng cảm thấy thực thoải mái. Xem như lễ vật đi, bất quá thứ này không phải ta, ta nhìn hữu dụng cho ngươi mang về tới. Tin đồn nhìn thản nhiên nhìn thấy chính mình vui vẻ bộ dáng, cũng là trên mặt có tươi cười. Hắn thật sự trừ bỏ thản nhiên chưa từng vì bất luận kẻ nào hoặc là mặt khác phi người tồn tại lộ ra quá gương mặt tươi cười, chính là chỉ bằng điểm này, hắn cũng không có khả năng đối nữ tử này buông tay. Nàng có thể không yêu hắn, nàng có thể trong mắt nhìn không tới hắn, nàng có thể rời đi hắn. Nhưng là hắn lại không thể không yêu hắn, hắn trong mắt chỉ có thể có nàng, hắn đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn đều không thể rời đi nàng. Này có lẽ cũng coi như là hắn kiếp đi. Nhưng là hắn cam tâm tình nguyện, hắn chỉ là muốn bồi nàng. Thẳng đến thiên hoang địa lao vinh vinh viễn viễn Không phải ngươi Ngươi trộm tới thản nhiên một không cẩn thận thuận miệng khai vui đùa Nhưng là lại cảm thấy những lời này giống như không phải như vậy thích hợp cho nên trộm ngó Tin đồn liếc mắt một cái xem hắn vẫn là mỉm cười mặt mày liền biết hắn không có để ý vừa rồi nàng câu nói kia Còn hảo còn hảo Đối thứ này là lần trước muốn ngươi tâm cái kia lao yêu quái Tin đồn nói lời này thời điểm trong mắt tựa hồ có một cổ băng xương bí mật mang theo mà qua Chưa xong còn tiếp Trước 568 sinh tử thư. Nhìn ra được tới, tin đồn đối cái kia lão yêu quái giống nhau vũ tộc vu sư thực chán ghét, không cần hỏi nguyên nhân tự nhiên khẳng định là bởi vì thản nhiên. Bất quá bọn họ những cái đó vũ tộc nhân không phải đã chết sao? Như thế nào sẽ từ hắn nơi đó bắt được đồ vật đâu? Đây là quyển sách. Thản nhiên nghĩ đến cái kia vũ tộc vu sư liền có chút không thoải mái, đặc biệt là cái kia huyết chú làm người cảm thấy có chút cảm thấy khủng bố, thứ này cư nhiên là cái kia vu sư đồ vật. Nàng giống như có điểm bại xích. Ân là quyển sách, tuy rằng cái kia lão quái vật ghê tầm điểm, nhưng là quyển sách này lại là thứ tốt, cũng là ngươi vẫn luôn ở bắt được đổ vật. Tin đồn nhìn ra thản nhiên không vui, tuy rằng hắn cũng thực chán ghét cái kia lão quái vật, nhưng là thứ này đối thản nhiên có chỗ lợi, hắn nhưng thật ra không chê thứ này. Bất quá ở đưa cho thản nhiên phía trước, tin đồn đã dùng chính mình thần lực cấp quyển sách này tinh lọc qua, cho nên này mặt trên đã sớm đã không có kia lão quái vật hơi thở, có thể yên tâm giao cho thản nhiên. Quyển sách này chẳng lẽ cũng là thượng cổ thần khí chi nhất? Thản nhiên mới vừa mở ra bao thư bao vây ra thời điểm, hướng mặt mà đến một cổ mạnh mẽ linh khí, cảm giác này chính là không giống bình thường. Thản nhiên nhìn xem tin đồn kinh ngạc hỏi. Ân, đây là thượng cổ thần khí chi nhất sinh tử thư, không nghĩ tới cư nhiên vẫn luôn ở vũ tộc nhân trong tay, chắc không được kia lao đông tây có thể tìm được các ngươi. Tuy rằng sách này thiếu chút nữa hại ngươi, nhưng là cuối cùng lại tới rồi trong tay của ngươi, xem ra ngươi cùng sách này hẳn là cũng là có điểm duyên phận. Tin Đồn biết những cái đó vũ tộc người tìm được Thản Nhiên hẳn là không đơn giản như vậy, bọn họ tuy rằng là thượng cổ để xuất xuống dưới bộ lạc, nhưng là vẫn là nhân loại, bọn họ không có khả năng biết Thản Nhiên là bất tử chi thân tồn tại. Điểm này làm tin Đồn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Phía trước tin Đồn nói muốn đi ra ngoài làm việc, kỳ thật chính là đi hát quốc lại một lần tới rồi lúc ấy Thản Nhiên bọn họ cùng vũ tộc nhân chạm mặt vứt đi nhà xưởng tìm Sinh Ngối, quả nhiên làm hắn tìm được rồi này buồn Sinh Tử Thư. Sinh Tử Thư tuy rằng là một quyển sách Nhưng là nó lại cũng là có linh tính, ở cái kia vũ tộc Vu sư dùng chính mình tiến hiến huyết chú lúc sau, nó liền đem chính mình che giấu ở vị kia Vu sư dưới thân ngầm, lần này không có bị người phát hiện, biết tin đồn đi tìm được nó. Lúc sau, Tin đồn trở lại minh giới đem sinh tử thư tinh lọc, bởi vì minh giới thời gian tốc độ chạy là cùng nhân gian bất động. Liên tính Tin đồn một chút thời gian cũng chưa trì hoãn, trở về thản nhiên bên người cũng đã là nửa tháng sau. Không nghĩ tới vũ tộc nhân trên người cư nhiên có thượng cổ thần khí. Chính là vì cái gì ta lúc ấy không có phát hiện đâu. Theo lý thuyết chỉ cần có thượng cổ thần khí xuất hiện, nàng hẳn là có thể cảm giác được, chính là lần này lại không có. Sinh tử thư cùng trên người của ngươi vòng tay giống nhau là yêu cầu nhận chủ, sớm nhất vũ tộc nhân là như thế nào được đến sinh tử thư ta không rõ ràng lắm. Nhưng là ta tưởng khẳng định là bởi vì sinh tử thư nhận vũ tộc nhân là chủ lúc sau, bọn họ mới có thể đủ tồn tại đến bây giờ. Hơn nữa sinh tử thư ở nhận chủ lúc sau liền sẽ che giấu chính mình hơi thở. Nếu là chủ nhân đã chết lúc sau, mới có thể thoát ly chủ nhân, trọng sinh có được độc lập linh thức, cũng mới có thể bị người phát hiện. Tin đồn tận lực giải thích làm thản nhiên có thể nghe hiểu. ân nguyên lai là như thế này, ta nói vì cái gì ta không phát hiện đâu, bất quá thứ này không phải ngươi phát hiện sao. Vì cái gì muốn tặng cho ta à? Trên đời này sợ là chỉ có ngươi được đến thần khí lúc sau sẽ chuyển giao người đi. Thản nhiên nhìn tin đồn cười nói. Nàng không rõ ràng lắm tin đồn rốt cuộc là bộ dáng gì tồn tại. Mặc dù là minh giới, đối bọn họ tới nói này thần khí cũng không phải là một kiện vô dụng chi vật ra tin đồn cứ như vậy nhẹ nhàng đem thần khí đưa cho chính mình. Thản nhiên trừ bỏ cảm tạ càng có rất nhiều cảm động. Nàng nghe qua tin đồn đem qua đi hắn cùng Lan Tuyết chuyện xưa, nàng biết tin đồn đối Lan Tuyết là một loại cái dạng gì cảm tình. Đúng là như vậy cảm tình làm cho bọn họ siêu việt sinh tử, siêu việt thời gian giới hạn, ở hôm nay còn có thể gặp nhau, tuy rằng hiện tại chính mình đã không phải Lan Tuyết. Nhưng là hắn vẫn là đối chính mình như vậy hảo Làm thản nhiên luôn là cảm thấy có chút chịu chi hổ thẹn Rốt cuộc chính mình tuy rằng là Lan Tuyết lại không phải Lan Tuyết Ta tin đồn chân chính tưởng bang hẳn là Lan Tuyết đi Ngươi không cần tưởng nhiều như vậy Ngươi ở trong mắt ta chính là ngươi Không phải Lan Tuyết cũng không phải mạnh thản nhiên Nhưng là ngươi lại là bọn họ chung mỗi người Ta phân rõ ràng ta trước mà hay Thậm chí so chính ngươi đều phải rõ ràng Cho nên không cần hoài nghi chính mình Cũng không cần nghĩ nhiều Ta muốn bảo hộ vẫn luôn là ngươi Vô luận ngươi ở nơi nào, vô luận ngươi là ai, ngươi đều là lòng ta cái kia tiểu nha đầu. Tin đồn nhìn thản nhiên tựa hồ lại lâm vào đối chính mình thân phận buồn rầu bên trong, nhìn chầm chầm nàng đôi mắt vô cùng nghiêm túc nói hắn cho tới nay đều tưởng đối nàng lời nói. Những lời này vô luận là trước đây vẫn là hiện tại hoặc là tương lai, đều là tin đồn cấp thản nhiên hứa hẹn, vô luận bọn họ là ai, vô luận bọn họ thân ở chỗ nào, hắn đều sẽ vẫn luôn vẫn luôn bồi ở bên người nàng. Cảm ơn ngươi. Thản nhiên tại đây một khắc cảm thấy trước mắt nam nhân thật là có một loại mê hoặc nhân tâm mị lực, nhìn hắn giống như chăng hết thể phiền não đều là không tồn tại. Quyển sách này ngươi trước thu hồi tới, chờ đến nó nhận chủ lúc sau, ngươi liền có thể tùy ý sử dụng, hiện tại còn không thể mở ra." Tin đồn dặn dò thản nhiên. Ở sinh tử thư không có nhận chủ phía trước, nếu tùy tiện mở ra, rất có khả năng sẽ bị này phản phệ, này cũng coi như là sinh tử đúng vậy một loại tự mình bảo hộ. Ấn "Ta đã biết, bất quá lại nói tiếp." Ta có mười đại thần khí sự tình ngươi như thế nào biết. Thản nhiên tuy rằng biết tin đồn là minh giới, đều không phải là là chân chính nhân loại, nhưng là hắn là như thế nào biết chính mình có được thần khí. Ta đã nói rồi, ta so chính ngươi còn muốn hiểu biết đâu. Hùng chi vậy ngươi bên người kia hai cái như vậy đại chiêu bài ta nếu là lại không biết ngươi có thần khí còn dám nói những lời này sao. Nhạ, ngươi trên eo không phải cũng là sao. Tin đồn cảm thấy thản nhiên đôi khi thật là có điểm lốc đến đáng yêu. Thản nhiên có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào là duy độc vô pháp giấu giếm được tin đồn, nàng cho rằng tin đồn nói hiểu biết nàng là nói giải nàng kiếp trước, nhưng là không nghĩ tới, hắn biết đến thật đúng là không chỉ có chỉ có này đó. kia cái này đâu? Thản nhiên giơ lên tay trái không gian vòng tay, có chút khẩn trương nhìn tin đồn nếu hắn liền cái này đều biết, đó có phải hay không đại biểu chính mình không gian bí mật không có chính mình tưởng như vậy nghiêm mật? Cái này tuy rằng hiện tại còn không phải mười đại thần khí, nhưng là lại là kiện bảo bối. Nếu là lại nói tiếp thứ này còn đã từng là ta tặng cho ngươi đâu, chờ thời cơ tới rồi ngươi liền biết nó dịu dụng. Tin Đồn nhớ tới lúc trước minh giới cái kia tiểu nha đầu. Lúc ban đầu thời điểm thứ này chính là Tin Đồn đưa cho Thần Nhiên, nhưng là cũng là vì thứ này bọn họ mới tách ra, mới có thể trải qua hiện tại ở đủ loại, tới rồi cuối cùng, vẫn là thứ này đem trợ giúp chính mình Âu Yếm nữ tử trở lại minh giới, đối mặt cái này vòng tay, Tin Đồn thật là không thể nói tới tâm tình. Ngươi đưa, khác lời nói ta tin. Lời này ta nhưng không tin, này vòng tay lai lịch ta là biết đến, cho nên không lừa được ta nga. Thản nhiên tưởng tin đồn ở cùng nàng nói giỡn. Một ngày nào đó ngươi sẽ nhớ tới, không quan hệ từ từ tới, ta có thể chờ. Tin đồn những lời này lại như là nói cho thản nhiên nghe, lại như là chính mình ở lầm bầm lầu bầu giống nhau. Thản nhiên có chút không rõ nguyên do nhìn tin đồn. Tin đồn chỉ là cười cười không có nói cái gì nữa. Đến cuối cùng thản nhiên cũng không biết tin đồn rốt cuộc có rõ ràng hay không không gian bí mật. Bất quá nàng nhớ rõ tin đồn nói cái này bảo bối không phải mười đại thần khí, kia hẳn là rõ ràng. Chính là hắn cũng nói, hiện tại còn không phải. Đó là có ý tứ gì? Rốt cuộc là là, còn có phải hay không đâu? Thản nhiên vẫn luôn cho rằng không gian vòng tay cũng có thể là trong đó một kiện A chính là hiện tại tin đồn đáp án như vậy mơ hồ làm nàng có điểm sờ không tới manh mối Tuy rằng nói cái này bảo bối lúc ban đầu cũng không phải cái này hình thái, kia lợi hại như vậy không gian vòng tay nếu không phải mười đại thần khí. Tia chẳng lẽ còn có lợi hại bảo bối sao? Nhưng này cuối cùng này một kiện rốt cuộc là cái gì đâu? Nếu cái này không gian vòng tay cũng là đến lời nói, tới rồi hiện tại thản nhiên hẳn là liền có thể gom đủ 10 kiện A. Minh Nguyệt Lưu Lan Bội, Hạo Thiên Kính, Phục Hy Cầm, Càn Khôn Lò Bắt Quái, Hiên Viên Binh Pháp, Ngự Long Thần Mã, Lang Gia Kiếm, Thất Khiếu Linh Lung Tâm, Sinh Tử Thương, hơn nữa vòng tay vừa lúc là 10 kiện A. Chính là hiện giờ tin đồn nói không gian vòng tay không phải. Kia chẳng phải là còn muốn lại tìm được cuối cùng một kiện. Càng tới rồi mặt sau, thản nhiên ngược lại là đã không có phía trước nhẹ nhàng. Ban đầu thời điểm thần khí luôn là ở lơ đãng chi gian liền đến tay nàng trung, chính là hiện giờ càng đến mặt sau tựa hồ giống như cập càng khó, kém cuối cùng một kiện luôn là làm người muốn nhớ thương việc này. Thản nhiên tuy rằng có được là lướt tâm nhưng là nó lại không có biện pháp tìm được 10 đại thần khí rơi xuống, này có lẽ cũng là vì chúng nó đều đồng dạng là thần khí duyên cớ đi. Bất quá Tin đồn cũng nói qua làm thản nhiên chờ thời cơ, chờ tới rồi thời gian cái này không gian còn sẽ cho nàng kinh hỉ. Thản nhiên lúc ấy liền hỏi qua tin đồn, cái này không gian có phải hay không sẽ giúp thản nhiên tìm được cuối cùng một kiện thần khí đâu. Tin đồn lúc ấy không có trả lời, bất quá xem vẻ mặt của hắn tựa hồ là cam chịu thản nhiên nói loại này khả năng tính. Thản nhiên cũng minh bạch loại chuyện này nếu tin đồn thật sự biết có lẽ cũng là không thể nói, cho nên nàng cũng liền không vì khó hắn. Xem ra vẫn là phải đợi thời cơ. Tuy rằng cái này thời cơ ai đều là nói không chừng, nàng vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Lúc sau tin đồn ở thản nhiên còn hỏi xuất khẩu về huyết chú sự tình, tin đồn liền chủ động nói cho nàng. Huyết chú, là cũng không biết khi nào liền lưu truyền tới nay một loại ác độc nguyên rủa. Cái này nguyên rủa khả năng so thượng cổ còn muốn sớm, người nào sáng tạo cũng không có người rõ ràng. Nhưng là tại thượng cổ thời điểm, rất nhiều đại bộ lạc thủ lĩnh, cũng chính là bọn họ đại vù sư đều là biết đến, nhưng là phi thường ác độc tàn nhẫn cho tới nay đều là bị làm như bộ lạc cấm kỵ chi thuật, trừ bộ đại vu sư cùng đời sau muốn kế thừa vu sư chi vị người biết nó chú ngữ, bất luận kẻ nào là không chuẩn học, không chuẩn nghe, không chuẩn hỏi, cho nên hiện ít có bị huyết chú nguyền rủa mà sinh. Nhưng là nếu nó là tồn tại, liền không khả năng không có bất luận kẻ nào sử dụng quá. Nghe nói tại thượng cổ thời điểm có một cái bộ lạc kêu dư bộ, bọn họ thủ lĩnh ở một lần cùng mặt khác bộ lạc tranh đoạt lãnh địa thời điểm, cư nhiên sử dụng như vậy cấm kỵ chi thuật. Không chỉ có làm đối phương bộ lạc cuối cùng toàn bộ diệt vong, lại còn có làm cho bọn họ chính mình bộ lạc cuối cùng bị tai họa ngập đầu. Đây là một cái sẽ làm địch tăng một ngàn, tự tổn hại 800 khủng bố chú Pháp, cho nên từ kia lúc sau liền không có lại nghe qua cái này huyết chú xuất hiện qua. Chưa xong còn tiếp. Mà 569 chương chắn hai. Hiện giờ này huyết chú cư nhiên lại xuất hiện, vẫn là ở một cái trong truyền thuyết đã sớm không tồn tại vũ tộc bộ lạc cái gọi là đại vu sư trên người xuất hiện, này xác thật cũng là rất khủng bố lúc ấy ở hiện trường thản nhiên chỉ là thấy được bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, mà này lửa lớn thiêu 3 ngày mới tắt. chính là chân chính huyết chú sao có thể như vậy hiểu biết. sở dĩ tới rồi hiện tại thản nhiên còn phi thường may mắn một chút sự tình đều không có, đã là bởi vì tin đồn, lại là bởi vì nàng chính mình. nếu lúc ấy tin đồn không ở chàng, thản nhiên đã bị kia hỏa cắn ướt, mặc dù là nàng phản ứng lại mau, cũng tránh không khỏi này hỏa. đây là huyết chú nguyền rủa chi hỏa, nó chỉ có thể bị nguyền rủa đối tượng vô luận đối phương ở nơi nào, nó đều sẽ tìm được. Lúc ấy là tin đồn đem thản nhiên ôm tới, nàng mới may mắn thoát khỏi gặp nạn. Tin đồn là minh giới thái tử, hắn là minh giới mạnh nhất sứ giả, này so địa ngục chi hỏa còn lợi hại huyết chú chi hỏa, đối mặt hắn thời điểm vẫn là sẽ có điều kiên kỵ. Cho nên có thể nói là bởi vì tin đồn đế vương thế áp đem chuyện này nguyền rủa chi hỏa chấn thản nhiên trước người. Đồng thời thản nhiên đều không phải là là giống nhau người thường. Trên người nàng có được minh giới sứ giả hơi thở cùng không gian vòng tay một loạt thần khí, này huyết chú tuy rằng lợi hại, nhưng là này thần khí cũng không phải bạch bạch gọi là thần khí, bọn họ đối thản nhiên bảo hộ tuy rằng vô hình, sắc thật phi thường cường lại lực linh khí kết giới tâm chắn. Tin đồn ở thản nhiên bên người vẫn luôn đợi cho thản nhiên trở lại hoa hạ, đây cũng là vì bảo hộ thản nhiên. Lúc trước cái kia Vu tộc Vu sư liền nói qua, ở hoa hạ bọn họ là không có cách nào đối chương tử hiên cùng thản nhiên xuống tay chính là bởi vì Hoa Hạ có một tầng kết giới. Tầng này kết giới là thượng cổ thời kỳ cuối cùng phi thăng thành tiên chư thần sở cộng đồng thi pháp đoạt được. Vũ tộc Vu sư tuy rằng cũng là Vu sư đại thủ lĩnh, nhưng là cùng những cái đó chư thần nhóm so sánh với bọn họ bất quá là tiểu hài tử ngoạn ý cho nên ở Hoa Hạ bọn họ là không có cách nào phá kết giới tra xét đến thản nhiên cùng Trương Tử Hiên thân ở nơi nào. Lúc trước chính là bởi vì kết giới vấn đề, Vũ tộc nhân tài sẽ đại thật xa chạy tới Hát Quốc đi đem Trương Tử Hiên bọn họ bắt cóc. Còn nhân tiện liền mặt khác các nhà khoa học cũng cùng nhau liên lụy bị bắt cóc. Tuy rằng cuối cùng vũ tộc người đem kia vài vị các nhà khoa học thả chạy. Nhưng là bọn họ tới rồi hiện tại vẫn là nhiều ít bởi vì hút vào quá liều trí vượng dược vật mà có chút di chứng. Bất quá này di chứng so với ném một cái mệnh tới nói như thế nào cũng coi như là may mắn. Thẳng nhiên lúc ấy cảm thấy vũ tộc người cuối cùng tàn nhẫn nguồn chính mình cùng trương tử yên tâm, xác thật là đáng giận chính là quay đầu lại ngâm lại bọn họ ban đầu cũng thả những cái đó các nhà khoa học. Như vậy tưởng bọn họ cũng không phải thật sự ác độc đến hoàn toàn không có nhân tính. Chính là nghĩ lại nếu bọn họ thật sự nhiều ít có chút nhân tính, vậy ở lúc trước không nên bắt đi những người này. Những người này thật đúng là không có cách nào nói rõ ràng bọn họ rốt cuộc còn có hay không lương chi. Bất quá liền tính bọn họ còn có lương chi, cuối cùng vì được đến bọn họ muốn đồ vật, cư nhiên đối thản nhiên vận dụng huyết chú, điểm này liền không thể tha thứ. phải biết rằng Thế gian này trừ bỏ tin đồn không ai có thể giúp thản nhiên ngăn trở huyết chú. Nếu không phải thản nhiên bản thân đều không phải là nhân loại. hắn Nguyên rùa đối tượng là thản nhiên mới tranh cho một hồi hạo kiếp. Huyết chú sở Nguyên rùa đối tượng nếu bị huyết chú chi hỏa cắn ướt, nhân gian sẽ có bất tận này số người đều sẽ chôn cùng. Huyết chú chi hỏa là sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Lúc này đây sở dĩ không có tạo thành đại tai nạn là bởi vì kia chàng mưa to có lẽ có người cho rằng kia trận mưa là trùng hợp gặp gỡ đó chính là đánh sai đặc sai rồi. đây là tin đồn đi trở về lúc sau thông qua minh giới cùng thần giới tin tức thông đạo thỉnh thần giới tiên giả nhóm hợp lực mới ngăn trở lần này đại tai nạn. nếu không phải như thế, trận này hỏa sẽ càng thiêu càng lớn, khả năng chính xác ca thị đều sẽ táng thân biển lửa, thẳng đến cuối cùng nguyền rủa hoàn thành, cũng chính là bị nguyền rủa thản nhiên bị cắn nuốt. này hai loại tình huống vô luận là nào một loại, tin đồn đều sẽ không làm nó xuất hiện. Này đó tin đồn chỉ là nhẹ nhàng băng cơ cùng thản nhiên đơn giản giải thích một chút, nhưng là kỳ thật này trong đó hung hiểm vạn phần, tin đồn thật đúng là hẳn là xem như thản nhiên bảo hộ thần. Từ trước kia đến bây giờ nếu là không có tin đồn một lần lại một lần bảo hộ, thản nhiên mặc kệ là hiện tại vẫn là nàng đã từng bất luận cái gì quá vãng kiếp trước sợ là cũng không nhất định có thể đi đến hôm nay, lại lần nữa có cơ hội trở lại minh giới. Tin đồn vẫn luôn là ở yên lặng trả giá, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, Hắn đều chưa bao giờ từng cưỡng bách hắn ái nữ tử làm bất cứ chuyện gì. Mặc dù là nàng từ minh giới xâm nhập nhân gian, xấm hạ như vậy đại tai họa, Tin đồn chưa bao giờ từng trách cứ nàng nửa phần, vẫn luôn là ở chỉ mình năng lực ở vì nàng thu thập tàn cụ. Một lần lại một lần bồi nàng trải qua nhân thế gian chua xót khổ cay, trên đời này, vô luận lên trời xuống đất. Sợ là không còn có so tin đồn càng ái thản như người. Đáng tiếc này hết thể thản nhiên trước này cũng không biết. Đều nói mỗi người đều có một cái bảo hộ thần. Thản nhiên nếu thật sự có bảo hộ thần, vậy phi tin đồn mặc chút. Lần này huyết chú sự tình tuy rằng giống như đơn giản hiểu biết, nhưng là tin đồn kỳ thật còn có rất nhiều kế tiếp công tác muốn đi làm. Đã có vũ tộc người thông qua này sinh tử thư đã biết Thản nhiên cùng Trương Tử Hiên tồn tại, sợ là còn sẽ có khác người nào hoặc là yêu ma cũng sẽ biết đến. Nay vũ tộc toàn bộ bộ lạc diệt vong cũng là một cái yêu cầu điều tra rõ vấn đề. Bọn họ nhiều năm như vậy tới đều là ngăn cách với thế nhân sinh hoạt. Đột nhiên từ 30 năm trước xuất hiện bộ lạc muốn diệt sạch dấu hiệu. Này tuyệt đối không phải cái tự nhiên hiện tượng. Hắn muốn điều tra rõ này trong đó rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Chuyện này có thể hay không cùng thản nhiên có quan hệ, nếu là thật là hướng về phía thản nhiên mà đến. kia hắn muốn sớm cho kịp phong bị, chỉ cần thản nhiên bình an quá xong này một đời liền có thể được đến mở ra trở về minh giới thời không đại môn chi địa Hắn ngàn vạn không thể làm thản nhiên tại đây một đời đã xảy ra chuyện kia nếu thật là như vậy hắn nhiều năm như vậy bảo hộ không đơn giản là bổng phí, rất có khả năng vĩnh viễn mất đi chính mình âu yếm nữ tử này. Hắn tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vô luận như thế nào hắn đều phải trợ giúp thản nhiên một lần nữa trở lại minh giới, nếu thật sự có một ngày có người hoặc là thần động thản nhiên ý niệm, hắn sẽ không tiếc hết thể thủ đoạn đem bọn người kia nhóm diệt trừ. Tuy rằng tin đồn trong lòng nghĩ những việc này, Bất quá đối mặt thản nhiên thời điểm lại không có biểu lộ ra tới đối tương lai thản nhiên khả năng cùng hữu gặp được phiền toái tỏ vẻ lo lắng. Hắn sẽ thay thản nhiên đem sở hữu phiền toái đều che ở ngoài thân, sẽ không làm nàng đã chịu thương tổn. Lúc này đây ngoại ý muốn hắn sẽ tận lực đi tránh cho. Bởi vì ở minh giới tin đồn có rất nhiều công vụ muốn xử lý, là minh giới chi chủ, hắn bận rộn tuyệt đối muốn so nhân gian cổ đại những cái đó đế vương muốn vội đến càng nhiều. Nhân gian địa phương gần quản lý chính là hắn này một quốc gia nhân dân Bọn họ yên ổn cùng với ba tánh dân sinh. Mà tin đồn trưởng quản minh giới trừ bỏ nhân loại sinh tử còn có trên đời sở hữu trừ bỏ tiên giới tiên giả nhóm ở ngoài sở hữu sinh vật sinh tử. Cho dù là nhỏ đến một con sâu con kiến, lớn đến cự ma ác yêu, đây đều là minh giới sở trưởng quản phạm chủ. Cho nên hắn ở minh giới muốn xử lý công vụ tuyệt đối là không ngừng một chút. Hơn nữa minh giới cùng nhân gian thời gian tốc độ chạy kém, làm cho tin đồn một hồi đi, không có cái một hai năm liền khó trở về. Hắn cũng không phải không nghĩ tới xem thản nhiên, mà là không có cách nào, lần này trở về phòng Trường lại phải có thật lâu không thể đã trở lại. Bất quá cũng may hắn để lại một sợi thần thức ở thản nhiên bên người, ở nguy cơ thời điểm, thản nhiên nếu gặp được nguy hiểm, tin đồn thông suốt quá chính mình thần thức cảm nhận được, ở trước tiên đuổi tới thản nhiên bên người. Lúc này đây chính là bởi vì thần thức cảm nhận được huyết chú chi hỏa, tin đồn không rảnh lo trong tay đang ở làm công tác, trực tiếp chân thân từ Minh giới vượt giới tới rồi thản nhiên bên người. Nếu nhiều tới vài lần đối tin đồn thần lực cũng là sẽ có điều tổn thương. Bất quá hắn căn bản không để bụng này đó, chỉ cần thản nhiên có thể bình an hắn trả giá cái gì đều là nguyện ý. Tin đồn đem sinh tử thư giao cho thản nhiên lúc sau, lại ở thản nhiên bên người để lại 3 ngày lúc sau, lại lần nữa quay trở về minh giới. Thản nhiên tuy rằng thực thích tin đồn, nhưng là hắn rốt cuộc có chính mình sự tình, nàng không có khả năng yêu cầu tin đồn vẫn luôn lưu tại chính mình bên người. Có thể ở thời khắc nguy cơ xuất hiện ở chính mình bên người thản nhiên đã thực cảm kích cùng vui vẻ, ít nhất hắn biết tin đồn vẫn luôn là ở quan tâm chính mình. Đối với tin đồn, thản nhiên tựa hồ so đối mặt trương tử hiên càng thêm tự nhiên. Tin đồn đi rồi lúc sau, về hành thích đâu dương lão gia tử sự tình cũng có một ít manh mối, trước mắt được đến tình báo là ngoại cảnh người làm. Tuy rằng lão gia tử được công nhận hoa hạ chiến thần, có lão gia tử ở, vài thập niên, tuy rằng biên cảnh giáp giới quốc gia sẽ ngẫu nhiên có khiêu khích. Nhưng là lại cũng không có người chân chính dám đến biên cảnh khu tập kích quay dối. Âu Dương Lão Gia Tử từ tuổi trẻ thời điểm cách mạng tới rồi hoa hạ thành lập, thân kinh bách chiến, không chỉ là hoa hạ người tôn kính, hán thiết huyết tướng quân hình tượng cũng là được đến các phương diện tán thành. Cho nên lúc này đây cư nhiên có mọi cảnh thế lực cư nhiên tới hành thích Lão Gia Tử, không thể không nói, này trong đó ý vị có chút phức tạp. Lão Gia Tử nắm giữ hoa hạ quân quyền đây là mỗi người đều biết đến, Lão Gia Tử kẻ thù không ít đây cũng là không tranh sự thật. Viên đạn là không có mắt, trong chiến tranh có ai bị đánh bại, hoặc là chết trận, loại chuyện này tính ở đối phương chủ tướng trên đầu sự tình cũng không phải không có, nhưng là mọi người đều không tin này hành thích Lão gia tử là vì tìm thụ riêng, mà Lão gia tử hiện tại tuy rằng vẫn là Hoa Hạ quân giới nhất đức cao vọng trọng Lão nguyên xoáy nhưng là rất nhiều quyết sách ở bên ngoài cũng đã không phải Lão tử đi quản, tình huống như vậy hạ tới hành thích Lão gia tử cũng hoàn toàn không có thể cho Hoa Hạ mang đến bao lớn nguy cơ, Lão gia tử nếu không còn nữa. Còn có những người khác trên đỉnh, nếu nói có quốc gia tưởng đối Hoa Hạ áp dụng quân sự hành động, này mới vừa ám sát một cái lão gia tử giống như không đạo lý, chân chính hẳn là tìm tới mục tiêu không nên là Âu Dương gia lão gia tử, càng hẳn là cao gia người đi. Hoặc là hiện tại Hoa Hạ quốc chủ cao gia hiện tại đương gia, hoặc là đời kế tiếp đương gia, vô luận như thế nào cũng không tới phiên lão gia tử đi. Đạo lý này căn bản chính là nói không thông. Kia duy nhất khả năng tính liền vẫn là ở bên trong quỷ trên người. Này hoa Hà Nội quỷ nếu không chính là cùng người ngoài xuyên lưu nếu không chính là thuê người ngoài, này người ngoài tuyệt đối không phải chân chính chủ yêu. Chưa xong còn tiếp. Trước 570 thần bí khách tham Từ từ có người tìm ngươi. Thản nhiên tiếp khởi điện thoại, đối phương tỉnh đi thường dùng hàn huyên lễ phép, trực tiếp ngữ khí thâm trầm mở miệng liền nói như vậy một câu. Này không đầu không đuôi làm sao vậy? Thản nhiên có chút kinh ngạc điện thoại kia đầu Âu Dương luôn nói, hắn tựa hồ thực nghiêm túc, là lại xảy ra chuyện gì sao? Khoảng thời gian trước liên tiếp đã xảy ra hai kiện đại sự, này Lão gia tử bị ám sát sự tình không có hoàn toàn biết rõ ràng đâu, sẽ không lại có việc gì. Nàng tuy rằng vẫn luôn nói sự tình tìm tới môn, liền tính là trốn cũng trốn không xong, không bằng trực tiếp đối mặt. Chính là hiện tại thật đúng là không nghĩ lại nghe được tin tức xấu. Ngươi hiện tại hồi tranh Lão gia tử bên kia đi, ta xử lý xong trong tay sự tình, cũng lập tức trở về, đúng rồi ngươi giao thượng tiểu dạ cùng nhau. Âu Dương luôn không nói thêm gì, chẳng lẽ là lại cùng lão gia tử có quan hệ? Tiểu Dạ không phải ra nhiệm vụ sao? Thản nhiên tưởng Âu Dương luôn hồ đồ, liền Âu Dương đêm không hề cũng không biết. 5 phút sau trở về, ngươi chờ hắn một chút cùng nhau trở về đi. Âu Dương luôn biết chính mình cháu trai ra nhiệm vụ, vừa vận bộ đàm bên kia truyền đến tin tức nói bọn họ chấp hành nhiệm vụ tiểu tổ lập tức liền đến. "Ân, ta đã biết, yêu cầu ta chuẩn bị mang thứ gì sao?" Thản nhiên biết Âu Dương luôn ở trong điện thoại nói chuyện không có phương tiện Nàng hỏi như vậy ý tứ là nhìn xem có hay không người yêu cầu trần trị, cũng chính là có hay không người bị thương. Không cần, các ngươi hai cái trở về là được, là nhà ngươi tới mang cái lời nhắn mà thôi. Âu Dương nói rõ bạch thản nhiên ý tứ, liền đem nói đến hơi chút rõ ràng một ít, bất quá vẫn là tận lực mịt mờ một ít. Ấn. Thản nhiên không lại hỏi nhiều. Treo điện thoại liền đi ra ngoài, xem cái này tình huống hẳn là không có người bị thương, mang lời nhắn. Rốt cuộc là người nào đâu? Biết đi Âu Dương lão ra từ nơi đó tìm nàng, nhưng là lại không có khả năng là người nhà. Cái này lời nhắn đối nàng cùng Âu Dương gia tới nói hẳn là đều là tương đối quan trọng. Thản nhiên vừa đi một bên tưởng chuyện này, mới vừa đi đến sân huấn luyện, liền cảm giác được một cổ mạnh mẽ phong đất bằng chất khởi, nàng vừa nhức đầu, liền nhìn đến một trận võ thẳng từ đỉnh đầu bay qua đang muốn đáp xuống ở cách đó không xa quay xong bị thượng. Xem ra là Âu Dương đêm bọn họ trước tiên đã trở lại. Âu Dương đêm tuy rằng chỉ đi ra ngoài một vòng. Nhưng là vừa trở về liền nghĩ có thể nhìn thấy thản nhiên trên mặt không cấm có tươi cười. Khó được nhìn thấy khối băng nam có tươi cười, mọi người đều treo gẻo hắn có phải hay không tưởng chính mình cái kia hảo muội muội. Âu Dương đêm không nói chuyện, nhưng là cũng không có phản bác. Nếu là người khác như vậy cùng hắn nói giỡn, hắn phỏng trừng sẽ lấy mặt lệnh tương đại. Nhưng là bên người đều là cùng hắn cùng nhau vào sinh ra tử các vinh đệ. Hắn cũng biết đại gia là không có ác ý hơn nữa nói cũng là sự thật. Nếu là sự thật, hắn cũng liền không phủ nhận. Mọi người xem đến Âu Dương đêm lại là như vậy phản ứng lại cười đùa trong chốc lát, đột nhiên có người kêu xem, Thản Nhiên muội muội tới. Đây là có người vừa lúc thấy được từ Y tế Sở hướng sân thể dục bên kia đi qua đi Thản Nhiên, này đang nói đâu liền tới rồi, vốn dĩ liền Hưng phân não nhiệt một đám gia hỏa này đó càng là kiểm chế không được kích động. Tuy rằng tất cả mọi người biết Âu Dương đêm thích Thản Nhiên, cũng biết bọn họ hai cái quan hệ không tồi, nhưng là đại gia cũng đều biết này tình yêu không phải một người sự tình. Tổng muốn hai người đều cho nhau thích đối phương mới có thể kêu tình. Mà hiện tại là tình trạng ý thiếp trước mắt nhìn còn không xem như cố ý, cho nên đại gia luôn là sẽ thích ở bọn họ hai người cùng nhau thời điểm treo gẹo một chút, này cũng coi như là giúp Âu Dương đêm một phen đi. Có lẽ là mọi người đều cảm thấy Âu Dương đêm quá mức thẹn thùng. Cho nên mới sẽ tới hiện tại cũng không dám đi thổ lộ, nếu không phải như vậy hai người như thế nào còn sẽ là giống như bây giờ, trì trệ không tiến A. Kỳ thật Âu Dương đêm là đã sớm thổ lộ qua chỉ là thản nhiên vẫn luôn không chịu đối mặt, hắn lại không nghĩ bước thản nhiên làm quyết định, cho nên đại gia mới có thể vẫn luôn tưởng hắn không chủ động. Bất quá liền tính là như vậy, Âu Dương đêm cũng sẽ không nói cho đại gia. Chân chính tình huống là thản nhiên đối hắn cố ý, nhưng lại nhưng vẫn ở lảng tránh hắn. Hắn không nghĩ để cho người khác cấp thản nhiên áp lực. Liền hắn đều liên tiếp cấp thản nhiên áp lực hướng chi là để cho người khác cho nàng áp lực đâu. Trên phi cơ đại gia đã nháo đi lên phía dưới thản nhiên lại là hồn nhiên không biết thản nhiên vừa nhấc đầu nhìn đến một đám gia hỏa nhóm nói đầu ở phi cơ trực thăng cửa khoang khẩu nhìn nàng vừa thấy nàng ngẩn đầu đều nhe răng trợn mắt hướng về phía nàng vứt tay nhìn này đàn tựa hồ là ngây ngốc đại binh nhóm trên mặt đồ mê muội màu du cười đến thấy nha không thấy mắt bộ dáng thản nhiên cũng đi theo nở nụ cười lại một lần nhiệm vụ có thể bình an trở về là đại đội mỗi người nguyện vọng mỗi một lần đi chấp hành nhiệm vụ người mang đi sự toàn bộ đại đội vướng bận Hiện giờ thản nhiên cũng thành này trong đó một viên. Mạnh quân y liền, ngươi là tới đón chúng ta sao? Phi cơ mới vừa một giấc xuống liền có đội viên buôn buôn nhảy nhảy hướng tới thản nhiên chạy tới cười hỏi thản nhiên. Ngươi lên, mạnh quân y liền là tới đón ta. Bên cạnh lại chạy ra một người, tiến đến thản nhiên trước mặt cũng cười nói. Đi đi, một bên ngốc đi, nhân ra mạnh quân y liền là tới tìm Long kiếm, các ngươi khởi cái gì hống, thật là không nhã lực giá. Một trung đội đội trưởng đi đại thản nhiên trước mặt đêm này hai tên ra hỏa một tay để một cái đem bọn họ hai cái mang đi. Đại đội chính thức các đội viên đều có một cái danh hiệu, giống nhau ngày thường đều là kêu danh hiệu, Âu Dương đêm cái này danh hiệu còn xem như tương đối hảo quá nghe, còn có một ít cái gì dê con, bỏ sữa danh hiệu cũng là có. Loại này lúc ban đầu đều là bởi vì mọi chuyện đại gia nói giỡn kêu ngoại hiệu cuối cùng trở thành danh hiệu. Mà Âu Dương đêm cái này danh hiệu là từ nước ngoài tham gia địa ngục thức huấn luyện khi bị đồng kỳ học viên cấp hởi vẫn luôn giữ lại tới rồi trở lại hoa hạ tiến vào đặc chiến đội đại đội mà thản nhiên làm đặc chiến đội đại đội một viên thản nhiên cũng có một cái danh hiệu cái này danh hiệu là đặc chiến đội đại đội đại gia đưa cho nàng têu người tuyết cái này đảo không phải nói thản nhiên giống người tuyết giống nhau lạnh băng nếu là nói vậy liền trực tiếp kêu băng nhân tuyết có băng tuyết thông minh ý tứ cũng chỉ nàng xinh đẹp da thịt như tuyết xinh đẹp giống trên nền tuyết người tuyết giống nhau thản nhiên cảm thấy tên này cũng khá tốt nàng khi còn nhỏ còn rất thích đôi người tuyết Bọn nhỏ vui sướng kỳ thật là rất đơn giản. Thản nhiên hy vọng chính mình có thể giống Hải tử giống nhau có được đơn thuần vui sướng là đủ rồi. Những người khác đều bị thanh tràng, chỉ còn lại có Âu Dương đêm đứng ở thản nhiên trước mặt. Ngươi là tới đón ta sao? Âu Dương đêm trong mắt cực nóng cảm tình, không có một tia che giấu toàn bộ chút xuống mà ra. Ơn, trong nhà có sự, làm chúng ta trở về. Thản nhiên quay mặt đi, không có xem Âu Dương đêm đôi mắt, loại này ánh mắt làm nàng nhiều ít có chút không được tự nhiên. Chúng ta đi thôi." Âu Dương Đêm nhìn Thản Nhiên tựa hồ là có chút thẹn thùng, hắn cười trộm một chút, rất thản nhiên tay liền hướng đại môn phương hướng đi. Thản Nhiên túy đầu nhìn xem bị hắn nắm tay, có điểm phát ngốc. Nàng rất muốn nói cho tiểu dạ bọn họ trưởng thành, không thể còn như vậy dắt tay, như vậy sẽ bị người hiểu lầm, chính là nhìn Âu Dương Đêm sườn mặt, nàng nhịn một chút không có nói ra. Tính, dù sao đại gia không phải đã sớm hiểu lầm bọn họ sao? Hơn nữa nàng cũng thích như vậy cảm giác không phải sao? Ha tất đâu. Như vậy cũng khá tốt, khiến cho nàng nhân tính một chút đi. Âu Dương đêm nắm thản nhiên thời điểm, hắn trong lòng kỳ thật là thực khẩn trương. Hắn có điểm sợ thản nhiên sẽ bắt tay rút ra, đừng nhìn hắn một bộ chấn định bộ dáng, nhưng là kỳ thật hắn trong lòng khẩn trương đã chết. Bất quá cũng may thản nhiên cuối cùng cũng không có đưa khai tay, Âu Dương đêm cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âu Dương đêm cũng không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, hắn cũng biết bọn họ trưởng thành, không có khả năng giống khi còn nhỏ như vậy tay trong tay cùng nhau Đôi khi là dưới tình thế cấp bách bắt lấy Thản Nhân Tay, hắn cũng không có tác nghiệp, cái loại này thời điểm nhưng thật ra cũng không sợ, nhưng là giống như bây giờ cố ý đi dắt Thản Nhân Tay, chính là hắn tiểu tâm tư tác quái. Khoảng thời gian trước tin đồn ở Âu Dương gia ở mấy ngày, hắn nhìn đến tin đồn cùng Thản nhiên quan hệ như vậy chặt chẽ, mặc dù biết bọn họ cũng không phải cái loại này kia nữ chi gian ở chung, nhưng là hắn cũng vẫn là sẽ có chút ghen. Nhìn chính mình thích nữ hài tử, cùng nam nhân khác ở bên nhau nói giỡn, hơn nữa cử chỉ thân mật Mặc dù là lại lý trí người nhiều ít cũng sẽ có chút khống chế không được chính mình cảm xúc đi. Liên Tính Thản Nhiên cũng không phải canh chừng luôn làm như một người nam nhân, ở Thản Nhiên trong mắt rất nhiều thời điểm là không có nam nữ chi biệt. Cho nên Âu Dương Đêm biết loại chuyện này cũng không thể quấy Thản Nhiên. Bất quá hắn chính là cảm thấy trong lòng không thoải mái a. Thừa dịp hôm nay cơ hội, hắn làm bộ là vô tình chi gian dắt Thản Nhiên tay, cũng coi như là đối hắn mấy ngày hôm trước bị thương tâm linh một loại đền bù đi. Nếu là Thản Nhiên thật sự buông ra hắn tay, Phòng trừng Âu Dương đêm sẽ lại chịu một lần tâm linh thương tổn đi, cũng may thản nhiên cũng không có làm như vậy. Hai người không chỉ hoãn một chút thời gian, thẳng đến Âu Dương nhà cũ đi trở về. Bởi vì Vương Hiên cùng Phùng Vũ không ở bên người, cho nên thản nhiên gần nhất trở về đều là chính mình lái xe. Con Hảo, nàng đã sớm học xe làm bằng lái. Trở lại Âu Dương nhà cũ thời điểm, thản nhiên phát hiện Âu Dương đêm ra ra Âu Dương thuần cũng đã trở lại, liền Âu Dương nhân cũng ở. Có người tìm nàng chính là vì cái gì bọn họ đều ở bên này a xem ra việc này không đơn giản hẳn là cùng Âu Dương gia cũng là có liên lụy từ từ cùng Tiểu Dạ đã trở lại Lão gia tử chính chờ các ngươi đâu Âu Dương Thuần nhìn đến Thản Nhiên cùng Âu Dương Đêm đã trở lại vừa rồi vẫn là nghiêm túc mặt có vẻ tươi cười Ân Thái gia gia ở thư phòng Thản Nhiên cũng là trở về cười hỏi Ân đi thôi người khách nhân cũng ở thư phòng Âu Dương Thuần cùng Âu Dương Nhân hai huynh đệ cũng đứng lên đi theo Thản Nhiên, bọn họ hai người cùng nhau hướng lầu một đông thính thư phòng bên kia đi. Đốc Đốc Đốc Thản Nhiên giơ lên tay nhẹ nhàng gõ tam hạ môn. Tiến vào. Bên trong cánh cửa truyền đến Lão gia tử thanh âm. Nghe thanh âm, Lão gia tử còn không có hoàn toàn khôi phục, tự tin có chút không đủ. Thản Nhiên đẩy cửa ra tiến vào, nhìn đến Lão gia tử đối diện ngồi một người tuổi trẻ người. Nghe được Thản Nhiên tiến vào vừa quay đầu lại, Thản Nhiên kinh ngạc một chút. Đây là ngươi chờ người. Lao ra tử cười hướng tới đối diện ngồi cái kia người trẻ tuổi giới thiệu nói. Đối phương đứng dậy đi phía trước đi rồi một bước, nhìn chầm chầm thản nhiên đánh giá lên. Người hảo. Đối phương động tác thoạt nhìn có chút không lễ phép, nhưng là thản nhiên cũng không có sinh khí, mà là hữu hảo mở miệng nói. Chưa xong con tiếp. Trước 571 nội quỷ. Đối phương không có đáp lại thản nhiên, mà là tiếp tục nhìn chầm chầm thản nhiên xem, thản nhiên đảo cũng không cái gọi là, vẫn luôn đứng ở nơi đó làm hắn xem. Thản nhiên cảm thấy không quan hệ, chính là cũng không đại biểu mọi người đều không thèm để ý như vậy không lễ phép người, nhìn chằm chằm Thản nhiên trên dưới đánh giá, thật là làm người cảm thấy thực không thoải mái, trong thư phòng trừ bỏ lao ra tử ở ngoài những người khác đều như mày. Âu Dương Đêm duỗi tay một phen đem Thản nhiên kéo đến chính mình phía sau, hắn nữ nhân như thế nào có thể làm cái nam nhân như thế tùy ý nhìn chằm chằm xem cái không để yên đâu. Nguyên lai like ngươi chính là Mạnh Thản nhiên a, quả nhiên không tồi. Nhìn Âu Dương Đêm động tác, Đối diện người trẻ tuổi cười một chút mở miệng nói. Người trẻ tuổi thanh âm thực trung tính, không cẩn thận phân biệt còn tưởng rằng là cái nữ hài từ đâu. Ta là, còn chưa thỉnh giáo các hạ. Thản nhiên tuy rằng không rõ ràng lắm đối phương lai lịch, bất quá nhưng thật ra cũng không chán ghét người này. Ta là Trung Đảo Vũ, thỉnh nhiều chỉ giáo. Đối phương một ngụm lưu loát tiếng Nhật rốt cuộc chính thức hướng thản nhiên vấn An. Người là mẹ quốc người. Thản nhiên biết nói tiếng Nhật không chỉ là mẹ quốc, còn có vài cái chung quanh tiểu quốc gia. Nhưng là có thể đi vào Âu Dương gia nhà cũ tìm nàng, trừ bỏ mẹ quốc người hẳn là sẽ không có biệt quốc người. Hơn nữa người này nhất định là cùng nhân xuyên gia ngạn có quan hệ gì. Ngươi sắc thật cùng trong truyền thuyết giống nhau. Ban đầu thời điểm đối mặt Thản Nhiên, cái này mẹ quốc người trẻ tuổi hẳn là tâm tồn cảnh giác, hiện tại thoạt nhìn giống như đối Thản Nhiên tán thành không ít. Nguyên lai ta như vậy nổi danh a, còn thành truyền thuyết đều, nếu không ngươi nói xem. Thản Nhiên đối với đối phương vẫn luôn là vẫn duy trì tương đối hữu hảo thái độ. Ta nghe nói hoa hạ có một cái cô nương băng tuyết thông minh. Không thể nghi ngờ cao cường, mỹ mạo vô song, ý lý thuật siêu quần. Có người hận không thể đem sở hữu tốt đẹp hình dung từ đều dùng ở cái này cô nương trên người. Hôm nay nhìn thấy đúng là vinh hạnh. Trung đảo vũ nói những lời này thời điểm cười một chút. Hắn trung gian cười như vậy một chút cũng không phải cảm thấy lời này không là thật. Hắn có chút trào phúng, mà là bởi vì hắn nghĩ tới nói cái này lời nói người nào đó. Ta tưởng người này hẳn là nhân xuyên giang ạ đi. Hắn nói qua khoa trường, cô nương hoàn toàn có thể không cần thật sự. Thản nhiên cười nói ra nàng sở quen thuộc cái kia mệ quốc người dành cũng đồng thời nói ra người thanh niên này kỳ thật là nữ giả nam trang thân phận. Cô nương! Âu Dương Thuần nghe được thản nhiên như vậy xưng hô đối phương. Có chút kinh ngạc. ân vị này trung đảo vũ là cái xinh đẹp cô nương. Thản nhiên cười lại lần nữa giải thích. Chứ bỏ lao gia tử cùng thản nhiên ở ngoài. Tất cả mọi người kinh dị nhìn cái này mệ quốc người. Nay thân hình Thân âm, thậm chí là động tác đều không giống như là nữ hài tử a cũng khó trách mọi người đều không ai ra tới. Quả nhiên là mạnh thẳng nhiên. ngươi tử vừa vào cửa liền phát hiện đi. Trung đảo vũ trước nay chưa nói quá chính mình là nam nhân, nhưng là nào đó trình độ thượng nàng sắc thật là ở nào đó phương diện sử dụng một ít tiểu kỹ xảo, làm người hiểu lầm. Nhiều năm như vậy, rất ít có người có thể phát hiện nàng là cái nữ hài tử, đôi khi ngay cả nàng chính mình đều thường xuyên quên kỳ thật nàng vốn là cái nữ hài tử. Không nghĩ tới này vừa đến hoa hạ, cư nhiên lập tức lại hai người nhận ra nàng nữ nhi thân. Một cái là thản nhiên, một cái khác tự nhiên chính là Âu Dương Láo Gia Tử. Quả nhiên này đó hoa hạ người đều rất lợi hại. Ấn, tuy rằng ngươi thoạt nhìn sắc thật giống cái nam hài tử. Nhưng là một ít động tác nhỏ vẫn là che giấu không được, chỉ cần sửa lại một ít tiểu ma bệnh liền thiên ý hề vô phùng. Ngươi thân thủ hẳn là không tồi đi. Thản nhiên đối với Trung Đảo Vũ vì cái gì sẽ nữ giả nam trang nhiều ít có thể đoán được một chút Này ngươi cũng nhìn ra được tới. Ta là nhân xuyên thái tử bên người ám vệ. Đối phương cũng không có thoái thác phủ nhận, mà là thực trực tiếp nói cho thản nhiên thân phận của nàng. Hàng năm công tác hộ vệ hình thành phản xạ có điều kiện thói quen cái này không khó coi ra tới. Vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Âu Dương đêm lúc này cắm một câu. Người này là cái nữ hải tử hắn tuy rằng không phát hiện, nhưng là đối phương biết công phu. Hơn nữa là hàng năm tiếp thu huấn luyện tình huống hắn cũng đã nhìn ra. Cho nên bắt đầu cái này trung đảo vũ nhìn chầm chầm vào thản nhiên xem đến thời điểm, hắn không riêng gì bởi vì đối phương thực vô lễ, cũng là sợ nàng đối thản nhiên bất lợi, mới có thể đem thản nhiên kéo đến chính mình phía sau. Xem ra nơi này đều là nhân vật lợi hại, vừa rồi nhiều có mạo phạm xin lỗi. Ta còn là nói chính sự đi. Ta lần này tới khi thế thái tử đưa một cái lời nhắn. Trung đảo vũ nên thử cũng thử, nàng nghiêm túc lên, lần này tới nhưng không riêng gì tới thử mạnh thản nhiên. Cái này lời nhắn là cùng lão Gia tử bị ám sát có quan hệ. Thàn nhiên ở Trung Đảo Vũ còn không có bắt đầu nói phía trước suy đoán nói. Người quả nhiên là thông minh, lần này Thái tử để cho ta tới nói sự tình sát thật cùng Lâu Dương Nguyên soái phía trước bị ám sát sự kiện có quan hệ. Có người đồn đãi các ngươi vị này hoa hạ chiến thần là hoa hạ bảo hộ thần, càng là cao gia thống trị bảo hộ thần. Chỉ cần hắn ở một ngày, cao gia chính quyền chính là thiên mệnh sở về, vĩnh viễn sừng sững không ngã. Mà này đối với những cái đó đã đối viên gia hạ trọng chú phương Tây Quốc gia nhóm lại không phải cái quá tốt tin tức. Cho nên có người không nghĩ bọn họ đầu tư không có hồi báo, quyết định thà rằng tin này có không thể tin này vô nguyên tắc có người ra số tiền lớn muốn Âu Dương nguyên xoáy mệnh. Trung đảo Vũ nói này đó đều là nhân xuyên ra ngạn được đến tình báo. Đương nhiên cái này tình báo cũng không phải đơn giản như vậy phải tới, bằng không sẽ không đến bây giờ thản nhiên bọn họ còn không có tra được tin tức này. Nơi phát ra có đáng tin. Trung đảo vũ lời này nói lúc sau, mọi người đều trầm mặc một chút, Lão gia tử mở miệng hỏi. Đáng tin cậy, Thái tử sẽ không đem không có xác nhận tin tức làm ta đi một chuyến đưa lại đây. Trung đảo vũ nói lời này thời điểm không mang này bất luận cái gì cảm xúc, đảo cũng coi như là việc nào ra việc đó. Ân, trở về thay ta cảm ơn các ngươi Thái tử, ân tình này Âu Dương gia nhớ kỹ. Lão gia tử gật gật đầu suy nghĩ cái này cô nương nói cũng là, nếu là không thật tin tức. Nhân xuyên gia ngạn không cần thiết mạo hiểm làm chính mình ám vệ tới truyền lại tin tức, không cần khách khí. Chúng ta thái tử nói, hắn thiếu mạnh thản nhiên cùng Âu Dương gia nhân tình, cái này tính toán là trước còn cái lợi tức đi. Mặt khác, thái tử nói thỉnh các ngươi chú ý bên người phong gia, ta không có phương tiện ở lâu, nay liền cáo tử. Trung đảo vũ tuy rằng là nhân xuyên gia ngạn ám vệ ngày thường hiện thiếu trước mặt người khác lộ diện, người bình thường không quen biết nàng, hơn nữa lần này nàng này đây ở mẹ quốc lưu học hoa hạ người thân phận tới hoa hạ. Phía trước còn cố ý đi một chuyến dê thị thản nhiên ra, nói là đi thế thản nhiên ở mẹ quốc bằng hữu mang lễ vật thản nhiên người nhà, kỳ thật cũng coi như là vì lúc sau phương tiện nói là thản nhiên người nhà phái nàng mang đồ vật cấp thản nhiên, liền tính là có người cha. Lên nhiều ít cũng có thể che lấp. Lần này sự tình không giống bình thường, thản nhiên cùng Âu Dương gia hiển nhiên đã bị cuốn vào một cái đại âm như giữa, nhân xuyên ra ngạn không thể không tiểu tâm cẩn thận xử lý lần này cho bọn hắn mang lời nhắn sự tình. Vạn nhất xảy ra bại lộ không riêng gì lời nhắn không có đưa tới, rất có khả năng còn rút dây động dừng. Đối với nội đấu loại chuyện này nhân xuyên gia ngạn cũng coi như là có kinh nghiệm người. Đã từng thản nhiên cùng Âu Dương ra chợ giúp hắn cứu ra mẫu hậu cùng phụ hoàng, cũng giúp hắn đoạt lại quyền lực. Hắn phía trước biết Âu Dương lão gia tử bị người hành thích sự tình, cũng đang âm thầm đi tìm manh mối. Hiện giờ tìm được rồi như vậy một cái hoang đường lý do, hắn biết rõ này tuyệt đối không phải là sự tình chân thật bộ mặt cho nên hắn mau chóng đem tin tức này truyền lại cấp hoa hạ, thản nhiên bọn họ bên này dư lại đi phân tích đi tìm chân tướng chỉ bằng chính bọn họ. Rốt cuộc nhân xuyên ra ngạn tin tưởng, cái này âm mưu nhất định là hoa hạ người chính mình bố cục. Tiến đi trung đảo vũ, thản nhiên lại lần nữa trở lại thư phòng. Lão gia tử vẫn như cũ là cùng vừa rồi giống nhau ngồi, nghiêm túc không nói lời nào. Chuyện như vậy rõ ràng là có người đã ngại Âu Dương gia chặn đường, cố ý bày cái liền tính là hai tử đều cảm thấy hoang đường lý do dẫn đề cục. Như vậy cấp thấp thủ đoạn, nhưng là hiệu quả lại không tồi, những cái đó kim chủ nhón quả nhiên nhịn không được ra tay. Đôi khi, không nhất định yêu cầu một cái chạm trụ chân lý do, liền có thể dẫn phát sự tình. Nhưng thường thường ngay cả một hồi quyết định rất nhiều nhân sinh liều mạng vận chiến tranh đều là lấy có lẽ có tội danh dẫn phát chiến tranh cũng không phải chưa thấy qua. Ở thản nhiên trọng sinh phía trước, liền trải qua quá nửa cái địa cầu thế giới đại chiến. Mà trận này thiêu qua nửa cái địa cầu chiến tranh chi hỏa nguyên nhân gây ra chính là từ mô cường thế phương Tây quốc gia vẫn luôn nói có tiền lại mà tiểu nhân thiếu mô mô mô quốc gia ở dùng người thường làm thực nghiệm trên cơ thể người. Ở không có bất luận cái gì vật chứng nhân chứng dưới tình huống, chính là như vậy lời nói vô căn cứ cư nhiên tụ tập mấy chục cái quốc gia đối cái này mô mô mô quốc gia phát động một hồi chiến tranh. Cái này mô mô mô quốc gia bởi vì có người trở thành đối phương trong mắt thì mỡ, nhưng là bọn họ lại cũng sẽ không như vậy bị động bị đánh cho nên dùng tiền cũng liên hợp không ít tiểu quốc tới đối kháng đối phương.